Vạn cổ ma tổ 20. Chương 545 hắn chắc chắn phải chết. Nhìn một màn này. Đấu ngọc đào lần nữa sắc mặt kịch biến. Tâm lý nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ngụy thiên hoang cái thanh này kim sắc loan đao hắn tự nhiên là biết rõ. Hơn nữa hai người vẫn còn so sánh đấu luận bàn qua một lần. Hắn một món đắc ý pháp bảo liền bị cái thanh này kim sắc loan đao chém thành rồi hai nửa. Nhưng là bây giờ cái thanh này kim sắc loan đao nhưng là trực tiếp biến thành mảnh vụn. Ngắn ngồi kinh hãi sau. Đấu Ngọc Đào nhìn về phía Lý cẩu Tiêu trong tay phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương. Mới vừa rồi Lý cẩu Tiêu xuất ra tịch diệt thương thời điểm. Hắn cũng đã từ tịch diệt thương bên trên cảm nhận được tử vong nguy cơ. Giờ phút này tịch diệt thương dễ dàng hủy diệt ngủi thiên hoang lá bài tẩy pháp bảo. Càng là chứng minh nó uy lực. Lý Cửu Tiêu bản thân sức chiến đấu vốn là vô cùng kinh khủng. Cộng thêm cái thanh này kinh thế hãi tục tuyệt thế ma thương. Căn bản không thể địch nổi. Dù là hắn cũng xuất thủ. Cùng Ngụy Thiên Hoang đồng thời đối phó Lý Cửu Tiêu. Giống vậy không có thắng lời hy vọng. Nghĩ tới đây. Đấu Ngọc Đào không đợi Ngụy Thiên Hoang cùng Lý Cửu Tiêu mở miệng. Hắn liền gấp giọng nói. Đạo hữu hạ thủ lưu tình. Có thể hay không nghe đỗ mố một lời. Giờ phút này như là tiếp tục đồng thủ. Ngụy Thiên Hoang tuyệt đối chắc chắn phải chết. Một khi Ngụy Thiên Hoang bị chém chết. Chính huyền môn vị trí coi như tràn ngập nguy cơ rồi. Bởi vì chính huyền môn địch nhân cổ Nguyên Tông còn ở ngoài sáng mắt lon lon. Trước là bởi vì hắn cùng Ngụy Thiên Hoang hai người. Cho nên mới có thể ngăn cản cổ Nguyên Tông. Nếu là Ngụy Thiên Hoang chết một mình hắn căn bản là không có cách đối kháng cẩu nguyên tung, cho nên ngụy thiên hoang không thể chết được. dù là bỏ ra giá thật lớn cũng được. nhìn mở miệng khuyên can đấu ngọc đào, lý cẩu tiêu thâm thúy hờ hững ánh mắt trầm rãi nhìn lại, làm ánh mắt của lý cẩu tiêu rơi vào trên thân lúc đấu ngọc đào lần nữa cả người run lên. không giờ phút này quá hắn không có đừng tuyển chọn. Chỉ có thể kiên trì đến cùng ôn quyền mở miệng nói Đạo hữu Tha cho người được nên tha Lần này là chúng ta chính huyền môn nhận tài rồi ngay mở điều kiện đi Chỉ cần chúng ta có thể làm được Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ từ chối Như thế nào Mới vừa rồi lý cổ tiêu câu nói kia là uy hiếp Nhưng là cũng nói chỉ cần mở ra thích hợp điều kiện là có thể bỏ qua cho bọn họ đối mặt quẫy đầu trước chính mình đấu ngọc đào lý cẩu tiêu thần sắc hờ hững nhàn nhạt mở miệng dâng ra tàng bảo khấu trung sở hữu tài nguyên bổn tỏa thả ngươi cùng chính huyền môn tất cả đệ tử một con ngựa nếu không chính huyền môn như vậy tiêu diệt theo lý cẩu tiêu câu này bá đạo vô cùng tiếng nói vang lên đấu ngọc đào không nhịn được cả người run lên mới vừa rồi lý cẩu tiêu nói chuyện bị hắn không thấy nhưng bây giờ hắn tin tưởng lý Cửu tiêu có năng lực này không có chút gì do dự Đấu ngọc đào hít sâu một hơi trầm giọng nói được chỉ cần đạo hữu bỏ qua cho chúng ta người sở hữu tàng bảo khố chung sở hữu tài nguyên tất cả đều cho ngươi nhưng mà hắn mới vừa nói xong lời này lý Cửu tiêu liền thần sắc trầm xuống giọng lạnh giá trầm giọng nói bỏ qua cho bọn ngươi có thể nhưng là hắn chắc chắn phải chết, không nghi ngờ gì nữa dứt tiếng nói, Lý Cửu tiêu thân hình tại chỗ biến mất, thấy Lý Cửu tiêu biến mất không thấy gì nữa, Đấu Ngọc Đào nhất thời sắc mặt kịch biến, vội vàng nhìn về phía Ngụy Thiên Hoang, trong miệng gấp giọng hô, thủ hạ, hắn mới vừa kêu lên hai chữ, Lý Cửu tiêu liền xuất hiện ở trước người Ngụy Thiên Hoang một thước nơi trong tay phát ra thao thiên ma uy tịch diệt thương giống như một cách tuyệt thế ma long trong nháy mắt xuyên thủng ngụy thiên hoang đầu xì theo một cổ máu tươi tiêu xạ mà ra tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn từ ngụy thiên hoang sau ớt xuyên thủng đi ra giơ tay phải lên tịch diệt thương đem ngụy thiên hoang cả người chống lên tịch diệt thương không chỉ có xuyên thủng ngụy thiên hoang đầu càng là trực tiếp đem thức hải hồn thể hoàn toàn xoắn nát Chính Huyền môn Thái thượng trưởng lão, đại thừa sư kỳ cường giả, Ngụy Thiên Hoang, chết, nhìn bị tịch diệt thương khơi mào Ngụy Thiên Hoang, đấu ngọc đào cả người cương ngay tại chỗ, mặt hiện lên ra không cách nào che giấu rung động cùng thần sắc sợ hãi. Phía dưới sủi lơ trên đất gần 10 ngàn danh chính huyền môn đệ tử giờ phút này cũng là hồ dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Một ít nhát gan Giờ phút này càng là trực tiếp bị dọa đến cứt đáy cùng ra Đối mặt như vậy một vị sát đại thừa như giết chó kinh khủng ma đầu Bọn họ sợ hãi đến cực hạn rồi Giờ khắc này Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại đạp không mà đứng Tay cầm tịp diệt thương Gánh ngụy thiên hoang thi thể lý cổ tiêu Ở ngoài ngàn mét Giống vậy có số lớn tu sĩ đang vây xem Bất quá cách nhau mấy ngàn thước hoàng cách, cộng thêm lý cổ tiêu quanh thân ma khí lượn lờ. Cho nên mấy ngàn thước sở hữu người vây xem căn bản là không có cách thấy rõ lý cổ tiêu chân thực mặt mũi. Mặc dù không thấy rõ chân thực mặt mũi, nhưng vẫn không trở ngại bọn họ vì mới vừa rồi chàng này một phương diện chu diệt cảm thấy rung động. a quá đáng sợ. liền chính huyền môn thái thượng trưởng lão cũng bị trong nháy mắt miêu sát. Hắn thật chỉ là hợp thể đỉnh phong tu vi sao? Kinh khủng như vậy. Trong vòng ngàn dặm bên trong khi nào xuất hiện như vậy một tôn vô cùng kinh khủng ma đầu. Rất nhiều người vây xem nghị luận âm ỉ lúc. Từ An Dương thành một đường theo dõi tới hai gã An Dương phòng đấu giá thủ hộ giả cũng đang nghị luận. Hắn, hắn thật sự là tiểu tử kia sao? Không thể nào. Tiểu tử kia mới bay lớn tuổi tác. Làm sao có thể giết được Ngụy Thiên Hoang như vậy Đại Thừa Cường Giả? Hai người dòng rất không xác định. Thậm chí coi như là có đó không nhận thức cử tuyệt. Nhưng là bọn hắn trắng bệt vô cùng trên mặt lại không tự chủ được hiện ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ từ an dương thành một đường theo dõi đến nơi này. Một mực duy trì so với khoảng cách xa. Bọn họ nhìn tận mắt Lý Cửu Tiêu cứ như vậy sát tiến rồi chính huyền môn bên trong. Cũng thấy tận mắt mới vừa rồi kinh khủng chiến đấu. Dù là tận mắt nhìn thấy. Bọn họ hay là không dám tin tưởng đây chính là bọn họ một đường theo dõi tới Lý Cửu Tiêu. Nếu như coi là thật kinh khủng như vậy. Tại sao không có phát hiện bọn họ theo dõi. Hơi lộ ra run rẩy thanh âm sau khi rơi xuống. Hợp thể hậu kỳ lão giả tóc trắng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng gấp giọng nói. Đi mau. Hắn nhất định là phát hiện chúng ta Chỉ bất quá không có đồng thủ mà thôi Theo lão giả tóc trắng câu nói này ra miệng Bên cạnh người đàn ông trung niên nhất thời sắc mặt kịch biến Không có chút gì do dự Hai người lúc này xoay người hướng An Dương thành phương hướng phi trốn mau chui Bọn họ đã bị Lý Cửu Tiêu hoàn toàn sợ mất mật rồi Về phần cái gì vạn năm linh nhũ Cái gì ma đạo con dối loại Đã bị bọn họ hoàn toàn quên mất. Đùa. Muốn cướp đoạt một vị sát đại thừa như giết chó nhân vật khủng bố. Bọn họ điên rồi còn tạm được. Ngay tại hai người nhanh chóng trốn chết an dương thành thời điểm. Lý cổ tiêu thâm thúy hờ hứng ánh mắt từ mấy ngàn thước ngoài nhìn lại. Hai người này một đường theo dõi tới. Hắn há có thể không biết rõ. Chỉ bất quá hắn không có lý tới mà thôi. Về phần hai người này lai lịch. Hắn không cần suy đoán cũng biết rõ. Nhất định thuộc về An Dương phòng đấu giá không thể nghi ngờ. Bây giờ hai người này chạy trở về. Chắc hẳn An Dương phòng đấu giá cũng sẽ không dám nữa có ý kiến gì rồi. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý cổ tiêu thu hồi ánh mắt. Cổ tay nhẹ nhàng run lên. Bị tịch diệt thương khơi mào tới ngụy thiên hoang ầm ầm nổ tung thành huyết vụ rơi vãi lạc vân tiêu làm huyết vụ vương xuống đi lúc không chung chỉ còn lại một cái nhẫn chữ vật và tam cái pháp bảo liếc nhẫn chữ vật và tam cái pháp bảo liếc mắt lý cẩu tiêu vẫy tay một cái thu vào ngụy thiên hoang là chính huyền môn thái thượng trưởng lão lại vừa là đại thừa cường giả trong nhẫn chứa đổ bên tài nguyên tuyệt đối sẽ không thiếu làm xong hết thầy các thứ này sau lý cẩu tiêu thâm thúy hờ hứng hai tròng mắt nhìn về phía đấu ngọc đào Vạn Cổ Ma Tổ 20 mươi 546 Phơ Vét Cảm nhận được ánh mắt của Lý Cửu Tiêu Đấu ngọc đào nhất thời cả người run lên Trong mắt không tự chủ được hiện ra thần sắc sợ hãi Lý Cửu Tiêu có thể dễ dàng chém chết ngụy Thiên Hoang Vậy dĩ nhiên cũng có thể dễ dàng chém chết hắn Đối mặt một cái có thể dễ dàng cướp lấy tánh mạng mình tàn nhẫn tồn tại Cũng không do hắn không sợ Nói đạo hữu, tàng bảo khấu chung tài nguyên cho ngươi, ngươi đi theo ta đi. hơi lộ ra run rẩy rứt tiếng nói. Đấu Ngọc Đào cố nén sợ hãi xoay người hướng tôn môn sâu bên trong đạp không đi, mà Lý Cửu Tiêu cũng không có ngăn cản, thu hồi tịch diệt thương sau liền đi theo hắn đồng thời hướng chính huyền môn sâu bên trong chạy tới. cảm nhận được Lý Cửu Tiêu theo kịp, Đấu Ngọc Đào treo tâm lúc này mới để xuống. Hắn còn thật lo lắng Lý Cầu Tiêu dưới cơn nóng giận trực tiếp giết hắn. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Vốn là hắn muốn giữ được Ngụy Thiên Hoang, kết quả Ngụy Thiên Hoang bị giết, hắn đương nhiên sẽ không vì rồi một người chết lại ngồi tánh mạng mình. Nhìn đâu Ngọc Đào dẫn Lý Cầu Tiêu đi tông môn sâu bên trong, phía dưới gần mười ngàn danh chính huyền môn đệ tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai mắt nhìn nhau một cách sâu Tất cả đệ tử trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra nồng nặng bất đắc dĩ cùng bực bội thần sắc. Cho tới nay, bọn họ lấy thân là chính huyền môn đệ tử mà tự hào kiêu ngạo. Nhưng là hôm nay một màn này nhưng là hoàn toàn đánh nát bọn họ tâm lý kiêu ngạo. Bọn họ mặc dù chính huyền môn là nhất lưu thế lực, nhưng cũng không có nghĩa là đát vô địch. Ở cường giả chân chính trước mặt, bọn họ chính huyền môn không đáng kể chút nào. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể bị trấn áp Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu cùng đấu ngọc đào Hai người biến mất ở vân tiêu trên Gần ngàn danh chính huyền môn Đệ tử mới mặt đầy tịch mịt ai đi đường nấy Bọn họ không cần suy nghĩ sống cũng biết rõ Sau ngày hôm nay Chính huyền môn sợ là sẽ phải hoàn toàn trở thành trò cười Liên đới bọn họ cũng sẽ trở thành trò cười Nếu là có hy vọng báo thù. Bọn họ tự nhiên cũng muốn tự tay rửa sạch xỉ nhục này Nhưng là tận mắt chứng kiến lý cổ tiêu kinh khủng tàn nhẫn sau đó Bọn họ tâm lý liền báo thù ý nghĩ cũng thăng không nổi Chính huyền môn tất cả đệ tử tâm lý ý nghĩ lý cổ tiêu tự nhiên không biết rõ Ở đâu Ngọc Đào dưới sự hướng dẫn Hắn đi tới chính huyền môn sâu bên trong một tòa thật to trong sơn động Hang núi này bất ngờ liên tiếp một cái hạ phẩm linh mạch Linh khí cực kỳ đậm đà Chỉ tiếc điều này Linh Mạch đã tiêu hao số 100 năm thời gian Linh Mạch trung ẩm chứa năng lượng còn dư lại không có mấy Cho nên Lý Cửu Tiêu cũng liền bỏ đi hấp thu Linh Mạch ý nghĩ Để cho Đấu Ngọc Đào dẫn hắn đi tới tàng bảo khố Nếu như không có làm chứng Lý Cửu Tiêu kinh khủng chiến lực Đấu Ngọc Đào có lẽ sẽ đùa bỡn một ít hoa chiêu Nhưng là tận mắt chứng kiến lý cổ tiêu chém chết ngụy Thiên Hoang sau đó. Hắn căn bản không dám khác biệt tâm tư. Đối mặt so với chính mình yếu nhân. Hắn vì này đại thừa cường giả có thể rất lạnh ngạo. Có thể rất bá đạo. Đối mặt mạnh hơn chính mình. Tùy thời có thể chém chết người một nhà. Hắn sống vậy có thể cúi đầu nhượng bộ. Không chỉ là hắn. Sở hữu cường giả cơ bản cũng là như thế. Có rất ít người sẽ không quý trọng tánh mạng mình. Xuyên qua lưỡng đạo phòng vệ kết giới sau đó. Đấu Ngọc Đào mở ra tàng bảo khố đại môn. Đạo hữu. Sở hữu tài nguyên cũng ở trong đó. Ngươi. Cứ tùy tiện. Lúc nói chuyện. Đấu Ngọc Đào tâm lý tràn đầy mực bội bất đắc dĩ. Còn có một tia nhức nhối. Tàng bảo khố trung tài nguyên là bọn hắn chính huyền môn các đời cường giả để dành tới. Nhưng hôm nay cũng bởi vì một cái ngụy thì gia tộc và năm cái nội môn đệ tử mất giáo. Nếu là có cơ hội lựa chọn. Hắn thà chính mình bị diệt ngụy thì gia tộc Tự tay xếp kia năm cái nội môn đệ tử. Trước hôm nay chính huyền môn có lẽ là nhất lưu thiết lực. Nhưng là sau ngày hôm nay liền không nhất định. Mất đi ngụy thiên hoang vị này đại thừa sơ kỳ thái thượng trưởng lão. Lại mất đi tàng bảo khấu trung sở hữu tài nguyên. Tương đương với chém dùng rồi chính huyền môn cặp chân. Sau đó chính huyền môn đừng nói là giữ được nhất lưu thế lực rồi. liền ứng đối ra sao cẩu Nguyên Tông Uy Hiếp đều là một cái phiền phức. Nhìn mặt đầy nhức nhối bất đắc dĩ đấu Ngọc Đào. Lý cử tiêu thần sắc lạnh nhạt đi vào tàng bảo khố bên trong. Hắn cũng không lo lắng đấu Ngọc Đào sẽ đột nhiên đóng cửa tàng bảo khố. Hoặc là đùa bỡn khắc hoa chiêu. Nếu là Đấu Ngọc Đào thực có can đảm như vậy, hắn không ngại để cho Đấu Ngọc Đào biết rõ cái gì gọi là hối hận ban đầu. Bất quá giờ phút này Đấu Ngọc Đào xác thực không có ra vẻ ý tưởng. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu dù kế đều là phí công. Đã rơi xuống như vậy kết quả, hắn cũng không muốn để cho chính huyền môn hoàn toàn tiêu diệt ở trên tay mình. Làm lý cỡ tiêu đi vào tàng bảo khố sau. Đấu Ngọc Đào cũng theo đó đi vào theo. Nhận ra được Đấu Ngọc Đào theo vào đến. Lý Cửu Tiêu chân mày cao lại không có nói gì. Nếu người này đàng hoàng. Hắn cũng lười tiếp tục đồng thủ rồi. Ý nghĩ thoáng qua. Lý Cửu Tiêu mở ra thần thức hướng cái này cử đại tàng trong bảo khố dò xét đi. Cái này tàng bảo khố bất ngờ cũng là một cái to lớn giới tử không gian. Bên trong chất đống vài tòa linh thạch dãy núi. Còn có chất đống như sơn linh dược pháp bảo cùng với còn lại đủ loại tài nguyên. Nhìn gần như chất đầy toàn bộ giới tử không gian tài nguyên tu luyện. Lý cử tiêu trong mắt hiện ra hài lòng thần sắc. Tự mình ở Đông Châu vơ vét quá không ít thế lực tàng bảo khố. Nhưng là còn thật không có một có thể so với trước mắt cái này tàng bảo khố. Muốn biết rõ chính huyền môn chỉ là rất nhiều nhất lưu thế lực chung hơi phổ thông một nhà mà thôi. Chính huyền môn tàng bảo khấu trung cũng có như thế lượng lớn tài nguyên. Kia còn lại lợi hại hơn nhất lưu thế lực liền càng không cần phải nói. Về phần kia truyền thừa vài vạn năm thời gian thập đại thánh địa. Đem tàng bảo khấu trung tích lũy tài nguyên sợ rằng càng là không cách nào tưởng tượng. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu trong mắt nhất thời hiện ra một vệt tinh quang. Mà lúc này long lão đầu tràn đầy mê hoạt thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên tiểu tử có hứng thú hay không đem thập đại thánh địa cho lần lượt vơ vét một lần nếu như đem thập đại thánh địa tàng bảo khố toàn bộ vơ vét mở ra cửa tháp để tứ tầng không có bất cứ vấn đề gì nghe trong đầu long lão đầu mây hoặc vô cùng lời nói khóe miệng của lý cẩu tiêu vừa kéo không nhìn thẳng không nói trước hắn không làm được như vậy tứ vô hỷ đạn cướp đoạt các thế lực lớn tàng bảo khố coi như hắn có ý nghĩ này Chỉ sợ cũng không có cái năng lực kia Trung Châu là thiên linh giới võ đạo Thánh Địa Thập đại Thánh Địa có thể ở Trung Châu như vậy Võ đạo Thánh Địa sừng sững truyền thừa vài vạn năm thời gian mà không ngã Há là đơn giản như vậy là có thể bị chính mình vơ vét. Hắn dám cam đoan Lấy bây giờ mình thực lực đi một nhà bất kỳ Thánh Địa Cũng có thể bị chấn áp Hắn đối với thực lực của mình có lòng tin Hơn nữa cũng có cửu tháp nhịp thiên như vậy bảo vật. Nhưng là hắn không sẽ được mà xem thường truyền thừa vài vạn năm thời gian thập đại thánh địa. Tập trung ý chí sau. Lý cửu tiêu lúc này thúc giục cửu tháp. Bắt đầu thu cái này giới tử tàng bảo khố trung tài nguyên. Nhìn tận mắt lượng lớn tài nguyên bị lý cửu tiêu từng điểm từng điểm lấy đi. Đấu ngọc đào đau lòng thẳng nhỏ máu. Đây chính là chính huyền môn các đời cường giả từng điểm từng điểm tích lũy xuống. Là chính huyền môn truyền thừa tiếp nội tình. Bây giờ những thứ này toàn bộ bị Lý Cửu tiêu lấy đi. Tương đương với đoạn tuyệt chính huyền môn 2 phần 3 truyền thừa. Không giờ phút này quá coi như hắn tâm lý lại như thế nào. Cũng không dám biểu lộ ra chút nào. Bởi vì một khi hắn phản kháng. Còn lại một phần 3 truyền thừa cũng liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Ở đấu Ngọc Đào nhìn soi mói. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Vốn là tràn đầy tàng bảo khố trở nên giống tuyết. Vạn cổ ma tổ 20. mươi 547 bổn tỏa muốn. Đối mặt trống giống tàng bảo khố. Đấu Ngọc Đào chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Làm lý cổ tiêu thấy người này vẻ mặt bực bội dáng vẻ lúc. Nhất thời không nhìn được ở tâm lý vui vẻ. Người này giàu gì là đại thừa sư kỵ. Đến gần vô hạn đại thừa trung kỳ cường giả. Nhưng bây giờ là theo một cái tiểu hài tựa như. Bất quá hắn nói ra lời tự nhiên muốn định đoạt. Chính huyền môn nếu khiêu khích chính mình. Vậy dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Hắn không sẽ được mà mềm lòng. Đi thôi. Thần sắc hờ hứng phun ra hai chữ. Lý cử tiêu hướng ra ngoài vừa đi. Đấu ngọc đào ai thán nhìn một cái trống sống tàng bảo khố. Đứng dậy đi theo phía sau đi ra Đi tới bên ngoài sau Lý cổ tiêu cũng không vết mực Dứt khoát mở miệng nói Mang bổn tỏa đi Ngọc Dương Sơn Vừa nói ra lời này Đấu Ngọc Đào Đào là có chút sưởng sờ Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp Mặt hiện lên ra càng bực bội thần sắc Đào hữu Tàng bảo khố trung sở hữu tài nguyên cũng cho ngài Kia một nơi mỏ linh thạch ngươi cũng không thả quá chứ sao. Ngọc Dương Sơn kia một nơi hạ phẩm mỏ linh thạch hắn tự nhiên là biết rõ. Hơn nữa hắn đã biết rõ kia một nơi tiểu hình mỏ linh thạch sâu bên trong còn cất giấu một cái hạ phẩm linh mạch. Hắn lần này bế quan đột phá Đại Thừa Trung kỳ thất bại. Cũng là bởi vì nơi này linh mạch lực lượng đã bị đáp tiêu hao còn dư lại không có mấy cho nên hắn dự định mượn ngọc dương sơn kia một cách linh mạch tới đột phá. nhưng hôm nay lý cẩu tiêu cả kia bên trong tài nguyên đều phải cướp đi, hắn làm sao có thể không bực bội? nhìn mặt đầy bực bội vô cùng đớn ngọc đào, lý cẩu tiêu cau mày, thần sắc nhất thời âm trầm xuống. bổn tọa không phải ở thương lượng với ngươi, mà là ở mệnh lệnh ngươi. làm lý cẩu tiêu câu nói này ra miệng sau. Đấu ngọc đào nhất thời mặt liền biến sắc. Trong mắt lói lên một tia lửa giận. Nhưng mà này một tia lửa giận thoáng qua. Biến thành thật sâu bất đắc dĩ cùng bực bội. Hắn ngược lại là muốn phản kháng. Nhưng hắn không có mảy may phần thắng. Hoặc có lẽ là phản kháng kết quả chính là chết. Biết rõ chắc chắn phải chết còn đi phản kháng. Đó là chỉ có kẻ ngu mới có thể làm việc. So với mất đi một lần đột phá cơ hội. Hiển nhiên giữ được chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Hơn nữa bây giờ ngụy thiên hoang bị chém chết. Cẩu Nguyên Tông lại ở một bên mắt lon lon không hề từ bỏ. Coi như lý Cẩu tiêu không đánh kia một nơi linh mạc chủ ý. Chính mình cũng không có thể giữ được. Nghĩ tới đây. Đấu Ngọc Đào lần nữa than thở một tiếng. Bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Ta dẫn đường là được. Làm ra quyết định. Đấu Ngọc Đào cũng không do dự, trực tiếp đạp không lên, mang theo lý cổ tiêu hướng Ngọc Dương Sơn phương hướng vội vã đi. Mặc dù đấu Ngọc Đào sợ hãi lý cổ tiêu thực lực, nhưng tâm lý dĩ nhiên là kìm nén một hơi thở. Cho nên dẫn đường thời điểm hắn thi triển chính mình ẩm dấu thân pháp bí thuật, hóa thành một vệt sáng bay nhanh đi đường. Hắn tự nhận thực lực không bằng lý cổ tiêu. Vừa vặn pháp võ kỹ năng hắn vẫn có một chút tự tin. Chẳng qua là khi hắn kiến thức lý cửu tiêu thân pháp thủ đoạn sau. Tâm lý kìm nén một miếng cuối cùng tức cũng hoàn toàn tiêu tán. Bởi vì vô luận hắn như thế nào tăng thêm tốc độ. Lý cửu tiêu luôn là nhàn nhã dạo bước theo sát ở bên cạnh hắn. Hơn nữa lý cửu tiêu ở nhàn nhã dạo bước theo sát hắn lúc. Trên người không có toát ra một tia khí tức. Như vậy tốc độ cùng thủ đoạn. Triệt để để cho hắn không có rồi bất kỳ tâm tư. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nữa xa cách đàng hoàng đạp không mà đi dẫn đường. Nhìn biết điều đi xuống đấu ngọc đào. Lý cổ tiêu trong mắt lóe lên một tia buồn cười. Đấu ngọc đào tâm lý ý nghĩ hắn há có thể không đoán được. Bất quá người này lại dám cùng mình so đấu thân pháp. Hoàn toàn chính là trước mặt quan công đùa bỡn đại đao không nói chuyện di thần thông, chỉ là thi triển như bóng với hình, là hắn có thể dễ dàng còn ăn hiếp đấu Ngọc Đào. Hơn nữa còn không phải toàn lực thi triển. Đạp không bay nhanh thời gian một nén nhang sau, hai người liền đi tới Ngọc Dương dãy núi. Ngay tại hai người tới Ngọc Dương dãy núi cánh đông sườn núi vị trí lúc, Đấu Ngọc Đào nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Cổ Nguyên Tông, các ngươi tìm chết Chỉ thấy phía dưới bị dọn dẹp ra tới một mảnh trong đất trống. Hơn 10 người chính huyền môn đệ tử bị một đám người mặc trường bào màu xám tu sĩ bao vây vào giữa. Trong vòng vây bên trừ quá hơn 10 người quỳ sụp xuống đất chính huyền môn đệ tử ngoại. Còn có mười mấy bộ chính huyền môn đệ tử thi thể. Mà bao vây này hơn 10 người chính huyền môn đệ tử áo bào cho tu sĩ chính là cổ nguyên tôn đệ tử. Kèm theo tiếng giống giận hạ xuống. Dần dữ đấu ngọc đào hướng về phía phía dưới cẩu Nguyên Tông để tử cách không đánh ra một trường. Hắn làm xong ngụy thiên hoang bị chém chết sau khi tin tức truyền ra cẩu Nguyên Tông trước để cướp đoạt linh mạch chuẩn bị. Nhưng là hắn không nghĩ tới cẩu Nguyên Tông lại cướp trước một bước. Đi thẳng tới nơi này cướp đoạt. Còn giết chính huyền môn hơn 10 người đệ tử. Bước bách còn thừa lại đệ tử quỳ xuống. Hắn bàn cũng bởi vì lý cổ tiêu duyên cứ ở tâm lý đè nén sát ý cùng lửa giận. Giờ phút này thấy một màn như vậy. Hắn làm sao có thể chịu đựng được. Theo đấu Ngọc Đào động tác. Một cái to lớn linh khí bàn tay mang theo cuồn cuộn sát ý hướng phía dưới cổ Nguyên Tông để tử chấn áp tới. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu không có ngăn cản. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hư không. Đấu Ngọc Đào có lẽ không có phát hiện Nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng dò cha được Ở hắn ánh mắt nhìn địa phương Âm thầm cất giấu một vị đại thừa cường giả Tu Vi so với Đấu Ngọc Đào lợi hại một ít Ngay tại Đấu Ngọc Đào cách không đánh ra Linh khí bàn tay xuống phía dưới chấn áp lúc Một đạo tiếng cười lạnh bằng bầu trời vang lên Đấu Ngọc Đào Không nghĩ tới ngươi càng lăn lộn càng trở về Lại không biết xấu hổ địa ý lớn hiếp nhỏ Cách này lạnh tiếng cười vang lên đồng thời Một tên lão giả tóc trắng ở ánh mắt của Lý Cửu Tiêu có thể đạt được địa phương trống giống xuất hiện Xuất hiện trước mắt Lão giả tóc trắng giống vậy cách không đánh ra một trường Chỉ thấy lại một cách linh khí cử trường xuất hiện Cùng đấu Ngọc Đào đánh ra linh khí cử trường đụng vào nhau Hai trường đụng nhau Cũng không có phát ra cái gì nổ vang rung trời. Mà là vô thanh vô tức đồng thời giải tán. Đơn giản một chiêu. Nhưng là đủ để nhìn ra tên này lão giả tóc trắng thủ đoạn so với đấu ngọc đào thủ đoạn mạnh hơn không ít. Thấy tên này lão giả tóc trắng. Đấu ngọc đào trên mặt nhất thời hiện ra không che giấu chút nào sát ý. Khâu Dương Vinh. Các ngươi cổ Nguyên Tông muốn cùng chúng ta chính huyền môn khai chiến không được. Chỗ này mỏ linh thạch bọn họ song phương đã thông qua để tử tỉ đấu phương thức quyết định thuộc về quyền. Nếu như nói ngụy thiên hoang bị chém chết sau khi tin tức truyền ra cẩu Nguyên Tông để cướp đoạt. Vậy hắn không có gì để nói. Nhưng là cẩu Nguyên Tông nhưng là trước thời hạn để cướp đoạt. Đó là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào nhìn được. Đối mặt đấu Ngọc Đào phấn nộ chất vấn. Khâu Dương Vinh mặt đầy khinh thường hử lạnh nói. Đấu Ngọc Đào Chỉ bằng ngươi cũng muốn uy hiếp lão phu Ta cho ngươi biết Hôm nay này mỏ linh thạch ngươi để cho cũng phải nhường Không để cho cũng phải nhường Hắn còn không biết gió ngụy thiên hoang bị chém chết tin tức Bất quá hắn sở dĩ có niềm tin Cũng không phải là bởi vì cái này Nhìn mặt đầy khinh thường cười lạnh khâu dương vinh Đấu Ngọc Đào càng là tức đến xanh mét cả mặt mày Ngay tại hắn muốn phấn nộ động thử sau đó Lý cổ tiêu nhưng là bước lên trước Thần sắc hờ hứng nhàn nhạt mở miệng nói Chỗ này mỏ linh thạch bổn tỏa muốn Lý cổ tiêu thanh âm bình thản vô cùng Nhưng là lại tràn đầy không nghi ngờ gì nữa bá đạo cùng tự tin Mà khâu Dương Vinh nghe được câu này sau Nhất thời ngây ngẩn Ngắn ngủi ngẩn ra sau hắn phảng phất nghe được cái gì trò cười một dạng không nhịn được cười lớn. Vạn cổ ma tổ hai mươi chương năm trăm bốn mươi tám công kích bí thuật. Ha ha ha ha đấu ngọc đào a đấu ngọc đào. Không trách các ngươi chính huyền môn càng ngày càng tệ. Có như vậy không biết sống chết cuồng vọng tiểu tạp trùng. Các ngươi chính huyền môn không tiêu diệt cũng không nói được. Lý Cầu tiêu mặt mũi trẻ tuổi. Hơn nửa giờ phút này lại đứng ở Đấu Ngọc Đào né người. Cho nên Khâu Dương Vinh cho là hắn là chính huyền môn đệ tử. Vì vậy liền tứ vô kỷ đạn địa làm nhục xéo cợt đứng lên. Hắn và Đấu Ngọc Đào đã là đối thủ cũ. Như vậy làm nhục xéo cợt coi như là thấy thường xuyên. Không có gì kỳ quái. Nhưng mà Đấu Ngọc Đào nghe Khâu Dương Vinh như thế xéo cợt. Trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc không đợi đâu ngọc đào mở miệng, khâu dương vinh hài hước ánh mắt liền rơi vào trên người lý cửu tiêu, tiểu tạp chủng, dám ở trước mặt lão phu tự xưng bồn tỏa, ngươi lá gan cũng không nhỏ, tràn đầy khinh thường hài hước âm thanh hạ xuống, khâu dương vinh trực tiếp hướng về phía lý cửu tiêu cách không nhẫn một ngón tay, hắn cũng không có dò xét đến lý cửu tiêu chân thực tu vi, Bất quá ấm tưởng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quán tính tư tưởng để cho hắn không có suy nghĩ nhiều. Cho nên hắn căn bản sẽ không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu sẽ là một vị cường giả khủng bố. Hắn thấy, hắn này cách không chỉ một cách đủ để dễ dàng tiêu diệt Lý Cửu Tiêu. Mà Đấu Ngọc Đào thấy Khâu Dương Vinh không chỉ có làm nhục dễu cợt Lý Cửu Tiêu, còn trực tiếp đối Lý Cửu Tiêu đồng thủ. Hắn nhất thời dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Khâu Dương Vinh. Trên mặt còn hiện ra không che giấu chút nào thương hại thần sắc. Hắn tuyệt đối không có muốn lợi dụng lý cửu tiêu đối phó Khâu Dương Vinh ý tứ. Bởi vì hắn căn bản không biết rõ Khâu Dương Vinh ở chỗ này. Làm sao có thể có thể nói lợi dụng. Nhưng bây giờ kết quả lại là căn bản không cần hắn nghĩ biện pháp đi lợi dụng. Khâu Dương Vinh chính mình liền không biết sống chết bắt đầu khiêu khích lý cổ tiêu rồi. Đối mặt ở trước mặt tử thần không ngừng khiêu khích Khâu Dương Vinh. Đấu Ngọc Đào tâm lý trực tiếp hồi hộp. Khâu Dương Vinh tự nhiên thấy được Đấu Ngọc Đào trên mặt Thương hại biểu tình. Bất quá loại biểu tình này bị hắn tự nhiên hiểu thành bực bội. Ngay tại hắn suy nghĩ Đấu Ngọc Đào sẽ ngăn cản hắn này một đạo lúc công khích. Đấu Ngọc Đào nhưng là không có bất kỳ động tác. Tại hắn nghi ngờ vô cùng nhìn soi mói. Con ngón tay bắn ra linh quang khoảng cách Lý Cửu Tiêu càng ngày càng gần. Xong khi này một đạo linh quang đi tới khoảng cách Lý Cửu Tiêu mi tâm một thước nơi giờ địa phương. Vô cùng rụng dị địa treo dừng lại. Thấy một màn như vậy. Khâu dương vinh nhất thời con mắt co rụt lại. Mặt hiện lên ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá này vẻ kinh ngạc thoáng qua. Trên mặt hắn hiện ra cười lạnh thần sắc. Không trách dám ở trước mặt lão phu phách lối. Nguyên lai có một chút thực lực. Bất quá lão phu quyết định muốn giết người. Còn không có một có thể còn sống sót. Tiếng cười lạnh hạ xuống trước mắt. Khâu Dương Vinh thân hình hóa thành liên tiếp hư ảnh. Hướng Lý Cửu một trường vỗ tới. Ngay tại Khâu Dương Vinh hướng Lý Cửu tiêu công kích mà khi đến sau khi. Đấu Ngọc Đào do dự một chút sau lập tức nginh đón. Trong miệng khẽ quát một tiếng nói. Lão già kia. Trước quá cửa ải của ta lại nói. Vốn là hắn cũng không có ý định xuất thủ. Mà là muốn cho Khâu Dương Vinh chủ động chịu chết. Nhưng là ngắn ngủi suy tư sau. Hắn vẫn lựa chọn xuất thủ. Dù sao Khâu Dương Vinh vốn là phải đối phó là hắn. Mà không phải lý cửa tiêu. Nếu là giờ phút này hắn đứng ở một bên xem náo nhiệt. Tất nhiên sẽ đưa tới lý cẩu tiêu không vui. Kia ngược lại thì sẽ lồng khéo thành vụng. Suy nghĩ ra một điểm này sau. Hắn liền làm ra bây giờ cử động. Đối mặt hướng chính mình nghênh đón Đấu Ngọc Đào. Khâu Dương Vinh không có chút nào ngoài ý muốn. Trên người khí thế sâu hơn mấy phần. Đấu Ngọc Đào. Lúc trước ngươi là lão phu bại tướng dưới tay. Sau này còn lại như thế Cho lão phu cút ngay Ở một đảo quát lạnh trong tiếng Khâu Dương Vinh ẩm chứa lực lượng kinh khủng Bàn tay cùng Đấu Ngọc Đào bàn tay đụng vào nhau ầm, Theo một đảo đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời Đấu Ngọc Đào cùng Khâu Dương Vinh đồng thời lui về phía sau Khâu Dương Vinh lui về sau ba bước liền lập tức ổn định thân hình Trên người khí tức không có chút ba động nào mà đấu ngọc đào nhưng là liên tiếp lui về phía sau rồi tám chín bước mới đứng vững thân hình quanh thân khí huyết dâng trào sắc mặt mơ hồ trắng mịt mặc dù hắn là bị động phòng thủ nhưng này đủ để chứng minh giữa hai người trinh lịch đấu ngọc đào không phải khâu dương vinh đối thủ hai người trinh lịch cũng không tiểu ha ha ha đấu ngọc đào ngươi quá yếu lưu lại tiểu tử này lập tức cút đi Nếu không, hôm nay Lão Phu không chỉ có muốn làm thịt tiểu tử này. liền ngươi cũng phải ở lại chỗ này. Khâu Dương Vinh dọn bá đạo vô cùng. Trên mặt khinh thường dễu cợt càng là không có chút nào che giấu Trước đấu Ngọc Đào liền không phải đối thủ của hắn. Vốn tưởng rằng này mấy năm thời gian tới sẽ có thay đổi gì. Không nghĩ tới còn lại như thế. Cho nên hắn càng không đem đấu Ngọc Đào coi ra gì. Đối mặt khâu dương vinh tứ vô kỷ đạn dễu cợt khinh thường. Đấu ngọc đào dẫn đến cả người run rẩy Ngay tại dần dữ vô cùng hắn dự định tiếp tục đồng thủ lúc. Lý cổ tiêu bước ra một bước đứng ở trước mặt hắn. Lạnh lùng nhìn một cái khâu dương vinh sau đó. Lý cổ tiêu không có nói gì nói nhảm. Thân hình chợt lóe trực tiếp tại chỗ biến mất. Làm lý cổ tiêu tại chỗ biến mất thời điểm. Khâu Dương Vinh trong lòng nhất thời dâng lên một tia không hảo cảm thấy. Không chờ hắn làm ra phản ứng gì. Lý cổ tiêu liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Ẩm chứa kinh khủng ba đồng quyền đầu cũng thẳng tắp đập tới. Ầm, Ở một đảo trầm đục tiếng vang trong tiếng. Khâu Dương Vinh cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Trong cơ thể hắn truyền tới soạt soạt soạt soạt thanh âm cả người xương bị vô cùng kinh khủng lực lượng cho làm vỡ nát rất nhiều khối ngay cả lục phủ ngũ tảng cùng kinh mạch cũng bị chấn xuất hiện trình độ nhất định nghiêng về bay ngược hai mươi mấy thước sau khâu dương vinh mới cưỡng ép ổn định thân hình sắc mặt mơ hồ trắng bịch giờ phút này trên mặt hắn hiện ra nồng nặc lửa giận cùng sát ý còn có một tia ngưng trọng cùng kiêng kìa hắn xem thường lý cửa tiêu Mặc dù Lý Cửu Tiêu có đánh lén hiểm nghi Nhưng là có thể đánh lén đem một quyền của mình đánh bay Đủ để chứng minh thực lực của hắn Bất quá hắn cũng không có gì sợ hãi Khí thế kinh khủng cùng kinh người sát ý trong nháy mắt bùng nổ Tiểu xúc sinh ngươi thành công chọc giận ta Lạnh lẽo làm người ta sợ hãi thanh âm lạnh như băng hạ xuống Khâu Dương Vinh bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua mười mét khoảng cách hướng lý cẩu tiêu công kích mà tới, mới vừa rồi hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng giờ phút này hắn không có chút nào nương tay, dùng hết toàn thân tất cả lực lượng, liền đấu ngọc đào cũng không phải đối thủ của hắn, lại sao có thể dung nhẫn một cái tiểu xúc sinh khiêu khích hắn, chịu chết đi, khâu dương vinh quanh thân khí thế bùng nổ, Ẩm chứa lực lượng hủy diệt quả đấm oanh tạp mà tới Một quyền đập tới đồng thời Trên người Khâu Dương Vinh ngưng tụ ra một con cử viên hư ảnh Đầu này cử viên hư ảnh giống như Khâu Dương Vinh Giống vậy vung quyền hướng lý cẩu tiêu đập tới Công kích bí thuật Loại này công kích bí thuật coi như là nhất giản đan thần thông Hoặc giả nói là ngụy thần thông Mặc dù lực lượng không đến chân chính thần thông không Không không không một phần trăm Nhưng so với phổ thông vũ kỹ thuật pháp mạnh hơn rất nhiều rồi lần Khâu Dương Vinh thi triển như vậy công kích bí thuật Uy lực mạnh ngoài hạng May là Đấu Ngọc Đào thấy một màn như vậy cũng không nhìn được đồng tử mở to Mặt hiện lên ra thần sắc khiếp sợ Một chiêu này hắn ở mấy năm trước cũng đã đã lính giáo rồi Bất quá một lần kia uy lực cũng không có mạnh như vậy nhưng vẫn để cho hắn bị bị thương nặng bây giờ bộ này công kích bí thuật uy lực sâu hơn mấy phần không biết gió lý cửu tiêu có thể không có thể đỡ nổi ở đấu ngọc đào hơi lộ ra khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói trên người lý cửu tiêu bộc phát ra thao thiên ma uy vạn cổ ma tổ hai mươi chương năm trăm bốn mươi chín đây là ngươi buộc ta hắn cũng không có sử dụng tịch diệt thương Mà là lựa chọn giống vậy vung quyền ứng chiến Thiên ma quyền Khâu Dương Vinh thi triển là công kích bí thuật Mà Lý Cửu Tiêu trực tiếp thi triển thần thông Mặc dù hắn không cách nào phát huy ra thần thông uy lực chân chính Nhưng là đối phó công kích bí thuật vậy là đủ rồi Làm Lý Cửu Tiêu vung quyền nganh đón lúc Trên người hắn tản mát ra thao thiên ma uy trong nháy mắt hội tụ tại hắn trên nắm tay Giờ khắc này bất kể là khâu dương vinh hay lại là đấu ngọc đào cũng hoặc là phía dưới trên đất chống hai đại tôn môn đệ tử tất cả đều cảm nhận được tử vong lòng rung động khí tức nhất là đối kháng chính diện lý cẩu tiêu khâu dương vinh đối mặt lý cẩu tiêu ẩn chứa thao thiên ma uy một quyền này hắn phảng phất đang đối mặt một tôn tuyệt thế cử ma hắn tâm lý không tự chủ được dâng lên một chút sợ hãi tâm tình bất quá việc đã đến nước này Hắn căn bản không thể lui được nữa. Chỉ có thể kiên trì đến cùng đánh một trận. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Hai người quả đấm đụng vào nhau. ầm, Hai quyền chạm nhau. Đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời truyền khắp tứ phương. Vang dội ở vân tiêu trên. Nhức mắt bạch quang cùng nhức mắt hắc quang cũng trong cùng một lúc nở rộ ở vân tiêu trên. Nhất phương vân tiêu bị hắc quang bao phủ. Nhất phương vân tiêu bị bạch quang bao phủ. Hai loại nhức mắt vô cùng quang mang ở trong mây xanh đối kháng. Tựa hồ cũng muốn phải chiếm đoạt đối phương. Nhưng mà loại này đối kháng kéo dài không tới một cái hô hấp liền hơi ngừng. Nhức mắt màu đen quang mang trong nháy mắt liền vượt trên màu trắng quang mang. Đem màu trắng quang mang hoàn toàn chiếm đoạt đồng hóa. Làm màu trắng quang mang biến mất trước mắt. Một đảo tiếng kêu thảm thiết từ nhức mắt bạch quang trung truyền ra. Tiếp lấy một đảo bóng người ở nhức mắt bạch quang trung bay ngược mà ra. Vân tiêu trên chiếu xuống một mảnh máu tươi. Làm đấu ngọc đảo nhìn thấy bay ngược mà ra nhân ảnh hậu. Mặt hiện lên ra khiếp sợ và thần sắc mừng như điên. Chỉ thấy bay ngược mà ra bóng người rõ ràng là Khâu Dương Vinh. Giờ phút này Khâu Dương Vinh áo quần đổ nát. Tóc tai dối bời. Cả người dính vết máu. Trên người khí tức càng là nghệ oải vô cùng. Mà hắn sở dĩ khiếp sợ. Cũng không phải là bởi vì Lý Cẩu Tiêu đánh bay khâu Dương Vinh. Lý Cẩu Tiêu mượn tịch diệt thương chém giết ngụy thiên hoang. Cho nên hắn cho là Lý Cẩu Tiêu thực lực có một bộ phận rất lớn đến từ tịch diệt thương. Có thể giờ phút này là Lý Cẩu Tiêu căn bản không có dùng tịch diệt thương. Trực tiếp dùng quả đấm đánh bay khâu Dương Vinh. Đánh cho trọng thương Đây mới là để cho hắn khiếp sợ phương Hắn suy đoán là sai lầm Lý cổ tiêu cũng không phải là bởi vì tịch diệt thương mà kinh khủng Mà là lý cổ tiêu bản thân liền rất khủng bố Chỉ bất quá chém chết ngụy thiên hoang lúc Tịch diệt thương vượt trên rồi lý cổ tiêu danh tiếng mà thôi Này mới khiến hắn sự chú ý chủ yếu tập trung vào trên người tịch diệt thương Ngay tại đó ngọc đào như thế suy tư lúc Bị một quyền bị thương nặng đánh bay Khâu Dương Vinh ổn định thân hình Mới vừa ổn định thân hình Khâu Dương Vinh liền phúc phun ra một hớp lớn tâm huyết Trên người khí tức bột phát vệ hoài Lúc này nhức mắt bạc Quang cũng chậm rãi tàn đi Lý cử tiêu bóng người sau đó xuất hiện So sánh áo quần rách nát Tóc tai bù sù giống như ăn mày một loại Khâu Dương Vinh Lý cổ tiêu vẫn là mới vừa rồi lãnh khốc bộ dáng, Đừng nói là áo quần rách nát. Ngay cả sợi tóc cũng không có bị thổi loạn một cây. Thấy một màn như vậy. Đấu Ngọc Đào cùng Khâu Dương Vinh lần nữa chấn kinh đến tột đỉnh. Không đợi Khâu Dương Vinh mở miệng. Lý cổ tiêu tâm niệm vừa động. Tịch diệt thương ra hiện trong tay hắn. Vốn là trên người hắn liền tản mát ra kinh khủng thao thiên ma uy. Làm tịch diệt thương ra hiện trong tay hắn lúc Này cổ thao thiên ma uy càng là bao phủ thiên địa Phàng phất tận thí Bị kinh khủng như vậy ma uy bao phủ ở bên trong Khâu Dương Vinh cùng đấu ngọc đào cùng với phía dưới hai đại tôn môn đệ tử đều là không tự chủ được cả người run rẩy Lạnh giá hờ hứng nhìn Khâu Dương Vinh liếc mắt Lý cổ tiêu bóng người lần nữa tại chỗ biến mất Thấy Lý cổ tiêu biến mất không thấy gì nữa Khâu Dương Vinh nhất thời sắc mặt kịch biến. Mới vừa rồi hắn không có đem Lý Cửu Tiêu coi ra gì. Nhưng giờ phút này hắn tâm lý tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lý Cửu Tiêu không chỉ so với hắn mạnh. Hơn nữa thật có chém chết năng lực của hắn. Đối mặt như vậy một vị nhân vật khủng bố. Bất kỳ phòng bị nào cũng không tính là quá đáng. Không có chút gì do dự. Khâu Dương Vinh hướng hứa bên lắc mình chạy trốn. Đồng thời từ trong đan điền sử dụng một mặt cổ đồng sắc tấm thuấn cùng một cây cổ đồng sắc trường kiếm. Ngay tại hắn lắc mình chạy trốn đến phía bên phải trước mắt. Một đảo màu đen lưu quang xuyên thủng hắn mới vừa rồi đứng lập địa phương. Chỉ kém một tia. Đảo lưu quang này sẽ xuyên thủng đầu hắn. Đưa hắn hoàn toàn chém chết. Không đợi khâu dương vinh sợ vô cùng tinh thần phục hồi lại. Màu đen lưu quang đột nhiên biến chuyển phương hướng. Hướng hắn càn quét mà tới Cùng lúc đó Lý cẩu tiêu bóng người cũng một lần nữa xuất hiện Càn quét hướng khâu dương vinh tịch diệt thương nắm thật chặt trong tay hắn Đối mặt càn quét tới tịch diệt thương Khâu dương vinh cố không phải còn lại Lập tức thúc sụt cổ đồng tấm thuẫn ngăn trở ở trước người mình Cơ hồ là hắn thúc sụt cổ đồng tấm thuẫn ngăn cản ở trước người một khắc kia Càn quét tới tịch diệt thương liền đụng vào trên tấm thuẫn đùng tịch diệt thương đụng ở trên khiên thời điểm. trong nháy mắt phát ra một đạo giống như gõ chun tiếng nổ lớn. tiếp lấy cổ đồng tấm thuấn truyền tới soạt soạt một tiếng. ở lực lượng kinh khủng va chạm hạ trực tiếp nện ở trên người khâu dương vinh. ầm, tay cầm cổ đồng trường kiếm khâu dương vinh trực tiếp bị ầm chứa cự lực tấm thuấn lần nữa đánh bay. cổ đồng tấm thuấn mặc dù miễn cưỡng chặn lại tịch diệt thương. Nhưng là tịch diệt thương càn quét tới lực lượng kinh khủng nhưng là tất cả đều khuyên tả tại rồi trên tấm thuẫn. Dù là cổ đồng tấm thuẫn tự thân triệt tiêu một bộ phận. Nhưng vẫn là có một bộ phận xông vào khâu dương vinh trong cơ thể. Khâu dương vinh vốn là bị lý cổ tiêu bị thương nặng. Giờ phút này lại bị ẩm chứa cử lực tấm thuẫn đánh bay hơn mười thước. Vốn là trắng bệch sắc mặt trực tiếp biến thành trắng bệnh. Liên tiếp phun ra hai búng máu tươi cả người đều có điểm lay động, mặt đầy sợ hãi ổn định thân hình sau. Hắn cổ đồng trên tấm thuấn lần nữa truyền tới ghép một tiếng. chỉ thấy cổ đồng trên tấm thuấn xuất hiện một đạo dài gần tấp kẽ hở. nhìn cổ đồng trên tấm thuấn xuất hiện cái này kẽ hở. khâu dương vinh trên mặt thần sắc sợ hãi càng đậm đà. cái này cổ đồng tấm thuấn cùng tay hắn chung cổ đồng trường kiếm chính là hắn từ một nơi bí cảnh đất lành ở bên trong lấy được. Bằng vào này nhất công nhất thủ đồng bộ Pháp bảo, hắn không biết rõ chém giết bao nhiêu cường địch, tùy ý ở lời hại trắng bịch, cũng không cách nào ngăn cản hắn tấm thuẫn cùng trường kiếm. Có thể hiện nay hắn cách này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy lại xuất hiện một vết nứt. Khi hắn bởi vì cách này vết nứt kinh hãi sợ hãi lúc, Lý Cửu tiêu tay cầm tịch diệt thương lần nữa đánh tới, không có còn lại dư thừa động tác. Vẫn là bá đạo vô cùng một thương phi đâm mà tới Khâu Dương Vinh tu vi so với đấu ngọc đảo mạnh hơn Nhưng là muốn đối kháng hắn còn chưa đủ tư cách Mắt thấy ẩm chứa thao thiên ma uy cùng lực lượng kinh khủng tịch diệt thương lần nữa công kích tới Khâu Dương Vinh cố không phải còn lại Chỉ có thể đem linh khí rót vào tay trung cổ đồng trường kiếm Rót vào đủ linh khí sau Khâu Dương Vinh trong nháy mắt đưa tay chung cổ đồng trường kiếm hướng Lý Cửu Tiêu chém tới. Một kiếm chém tới đồng thời. Hắn cũng buông bàn tay ra. mặc cho cổ đồng trường kiếm chém về phía Lý Cửu Tiêu. Mà cả người hắn chính là phi thân lui về phía sau lui nhanh. Trong mắt hiện ra dứt khoát tàn nhẫn thần sắc. Tiểu xúc sinh. Đây là người buộc ta. Ở tâm lý hận hận tự nói một tiếng sau. Khâu Dương Vinh liền ở đâu Ngọc Đào kinh ngạc vô cùng dưới ánh mắt xoay người hướng xa xa chạy trốn đi. Vạn cổ ma tổ 20. năm 550 tiến ngươi trầu trời nhé. Giờ phút này Khâu Dương Vinh tâm lý oán độc cùng phấn nộ gần như muốn cho cả người hắn nổ mạnh. Nếu là có lựa chọn. Hắn tự nhiên không muốn dùng tự bảo cổ đồng trường kiếm phương pháp vì chính mình đổi lấy chạy trốn cơ hội. Nhưng bây giờ hắn không có đường tuyển chọn. Không bỏ được cổ đồng trường kiếm. Vậy hắn liền muốn đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Ở tự thân tánh mạng cùng cổ đồng trường kiếm giữa. Hắn đương nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Xoay người chạy trốn trước mắt. Thần sắc oán độc vô cùng khâu dương vinh trong nháy mắt nổ cổ đồng trường kiếm trung trận pháp hạc tâm. Cổ đồng trường kiếm không phải phổ thông bảo vật. Tự bảo uy lực không chút nào thua ở một vị đại thừa sơ kỳ tự bảo. Kinh khủng như vậy tự bảo uy lực. Coi như không cách nào chém chết Lý Cửu Tiêu. Cũng đủ để đánh cho trọng thương vì chính mình đổi lấy chạy trốn gần như. Hơn nữa Lý Cửu Tiêu nếu là bị thương nghiêm trọng. Hắn chưa chắc không có khả năng đem Lý Cửu Tiêu giết ngược. Đấu Ngọc Đảo cũng nhìn thấu khâu Dương Vinh kế hoạch. Nhất thời sắc mặt kịch biến. Hướng về phía Lý Cửu Tiêu phát ra một đảo kêu lên. Cẩn thận. Nếu là đổi thành thời điểm khác Hắn đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở lý cổ tiêu cổ nhân này Nhưng giờ phút này nếu là lý cổ tiêu bị bị thương nặng thậm chí còn bị chém chết Hắn và chính huyền môn có thể gặp phiền toái Ngay tại đó Ngọc Đào kêu lên nhắc nhở thời điểm Lý cổ tiêu đã sử dụng diệt thế hắc liên trôi lơ lửng ở dưới chân Diệt thế hắc liên tự động diễn hóa ra cường đại kết giới đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong mà lúc này cổ đồng trường kiếm ở cách lý Cửu tiêu ba bốn mét địa phương nổ bể ra tới ầm theo một đạo kinh thiên đồng địa biết tai tiếng nổ lớn truyền khắp vân tiêu vô cùng kinh khủng tự bảo lực lượng xé không gian xuất hiện một đạo một thước trường không gian kẽ hở làm người sợ hãi không gian cương phong từ một thước trường không gian trong khe càn quét đi ra cùng lúc đó nhức mắt ánh sáng cũng ở đây vân tiêu bên trên bùng nổ Che cản người sở hữu tầm mắt. Cách nhau mấy chục thước đấu Ngọc Đào đang phát ra nhắc nhở sau liền lập tức hướng xa xa chạy trốn. Đối mặt kinh khủng như vậy tự bảo uy lực. Hắn căn bàn không dám lưu lại. Có thể nhắc nhở Lý Cửu Tiêu một chút. Đã coi như là hắn hết tình hết nghĩa. Hắn cũng không muốn đem tánh mạng mình cùng nhập vào. Mặc dù hắn bay ngược tốc độ rất nhanh. Nhưng vẫn không cách nào tránh thoát cổ đồng trường kiếm tự bảo sinh ra kinh khủng khí lãng, ầm, ở một đảo chầm đục tiếng vang trong tiếng. Chạy trốn ra gần trăm thước hắn trực tiếp bị khủng bố khí lãng hất bay. Phốc, bị khủng bố khí lãng hất bay đấu ngọc đào phun ra búng máu tươi lớn. Về phía trước hất bay hai mươi mấy thước mới cưỡng ép ổn định thân hình. Cảm thụ gặp bị thương nhục thân. Đấu ngọc đào trắng bệ mặt hiện lên ra nồng nặc sợ cùng vui mừng. May mới vừa rồi hắn kịp thời bay ngược né tránh Nếu như mới vừa rồi hắn ở chỗ đó trần trờ mấy hơi thở Giờ phút này hắn nhất định sẽ bị này cổ kinh khủng khí lãng bị thương nặng Một khi hắn bị bị thương nặng Khâu Dương Vinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này Đến thời điểm hắn coi như khó bảo toàn tánh mạng rồi Mà bay chạy ra khỏi hay 300 mét giờ phút này Khâu Dương Vinh cũng không tự chủ được ngừng lại Mặc dù hắn giờ phút này biết rõ tốt nhất là thoát được xa xa Bất quá hắn không cam lòng Hắn muốn nhìn một chút lý cẩu tiêu rốt cuộc có hay không bị tạc tử hoặc là bị bị thương nặng Phía dưới cẩu nguyên tông đệ tử cùng chính huyền môn đệ tử giờ phút này cũng là vẻ mặt vô cùng khẩn trương Bởi vì vân tiêu bên trên chiến đấu giờ phút này cũng quyết định bọn họ sinh tử Bọn họ làm sao có thể không khẩn trương thấp thỏm Ở hai đại tôn môn đệ tử cùng với đấu ngọc đào cùng khâu dương vinh nhìn soi mói Đâm ánh mắt mang cùng không gian cương phong cùng với cái kia một thước trường không gian kẽ hở chậm rãi biến mất không thấy gì nữa Làm hết thầy đều biến mất hết sau Tất cả mọi người đều ngẩn ra Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc Bởi vì vân tiêu trên giống tuyết Căn bản không có lý cử tiêu tung tích Xảy ra chuyện gì Chẳng nhẽ cái kia tiểu xúc sinh trực tiếp bị tạc thành cho tàn rồi hay sao? Khâu dương Vinh chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Khắp khuôn mặt phải không dài thần sắc. Cổ đồng trường kiếm tự bảo uy lực xác thực rất mạnh. Nhưng là muốn đem một cái có thể nhìn ếp chính mình cường giả nổ thành cho tàn. Sợ rằng còn chưa quá đủ. Nhưng bây giờ lý cử tiêu xác thực không thấy tung tích. Hắn triển lãm khai linh thường thức dò xét cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng nhẽ cái kia tiểu xúc sinh bị tạc vào rồi trong cái khe không gian. Tâm lý toát ra cái suy đoán này lúc, Khâu Dương Vinh đảo là có một chút tin chắc. Bởi vì bất kể nhiều cường giả lợi hại, một khi lâm vào trong cái khe không gian, kia liền chỉ có một con đường chết. Khâu Dương Vinh áng tự suy đoán thời điểm, Đấu ngọc đào sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Lần này có thể xong đời. Nếu như lý cổ tiêu coi là thật bị tạc vào không gian liệt phùng lời nói. Vậy hắn cùng chính huyền môn tiếp theo liền phải đối mặt cổ Nguyên Tông điên cuồng tấn công. Nếu là ngụy thiên hoang không có bị chém chết. Bọn họ ngược lại không sợ hãi cổ Nguyên Tông. Nhưng bây giờ ngụy thiên hoang bị chém chết chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không ngăn được Khâu Dương Vinh. Phía dưới Khẩn Trương thấp thỏm Cẩu Nguyên Tông để tử thấy Lý Cẩu Tiêu biến mất ở Vân Tiêu bên trên sau, bữa lúc hưng phấn cười lớn. Ha ha ha. Chính huyền môn Cẩu Vật. Bây giờ nhìn một chút còn có ai có thể cứu các ngươi? Hừ, chỉ bằng các ngươi chính huyền môn cũng dám cùng chúng ta Cẩu Nguyên Tông đối nghịch. Thật là buồn cười. Phía dưới cổ Nguyên Tông để tử hưng phấn cười to thời điểm. Khâu Dương Vinh treo tâm cũng để xuống. Sau một khắc. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đấu Ngọc Đào. Không nhìn được đắc ý cười lớn. Phá phá phá phá. Đấu Ngọc Đào. Hiện ở cái kia tiểu xúc sinh bị tạc vào rồi không gian liệt phùng. Ta xem ngươi như thế nào trốn. Thức thời lời nói lập tức cút đi. Chỗ này mỏ linh thạch chúng ta cổ Nguyên Tông muốn. Nếu như hắn mới vừa rồi không có bị lý cổ tiêu bị thương nặng Bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đối đấu Ngọc Đào xuất thủ Bất quá hắn bây giờ chiến lực chỉ còn lại một nửa không tới Mặc dù hắn không sợ đấu Ngọc Đào Nhưng là như muốn chém chết hoặc là chấn áp lại có chút khó khăn Cho nên hắn quyết định không đánh mà thắng chi binh Bước bách đấu Ngọc Đào rời đi nơi này Hắn tin tưởng đấu ngọc đào chỉ cần đủ thông minh lời nói, liền nhất định sẽ chọn rời đi. Mà trên thực tế đấu ngọc đào giờ phút này tâm lý cũng xác thực không có gì sức lực, bởi vì Hắn bây giờ cũng không có nắm chắc chém chết khâu dương vinh. ngay tại hai người rằng co thời điểm, một đạo phảng phất là từ cửa trong địa ngục truyền tới thanh âm lạnh như băng bằng bầu trời vang lên. lão già kia, nếu như ngươi chỉ có này điểm thủ đoạn lời nói, Như vậy bản tỏa liền tiến ngươi chầu trời nhé. Đột nhiên vang lên thanh âm nhất thời đem người sở hữu sợ hết hồn. Nhất là mặt đầy đắc ý thần sắc khâu Dương Vinh. Nghe được câu này sau sắc mặt quét một chút trở nên trắng bệch vô cùng. Trong mắt hiện ra không cách nào nói rõ kinh hoàng. Sợ hãi vô cùng nhìn thoáng qua bốn phía. Khâu Dương Vinh căn bản không dám dừng lại. Lập tức mở ra thân hình liền muốn chạy trốn. Vốn là hắn cho là lý cổ tiêu bị tạc vào rồi không gian liệt phùng Nhưng ai có thể tưởng đến lý cổ tiêu thanh âm lại xuất hiện Ngay tại khâu dương vinh xoay người chạy trốn thời điểm Một đảo bóng người đột nhiên tại hắn chạy trốn phía trước nổi lên Cái này trống sống xuất hiện bóng người dĩ nhiên là lý cổ tiêu Mới vừa rồi cổ đồng trường kiếm tự bảo thời điểm Hắn liền dùng diệt thế hắc liên tre ở chính mình Đồng thời thi triển chuyển, chuyển di thần thông biến mất ngay tại chỗ Vì phòng ngừa khâu Dương Vinh chạy trốn Hắn không có lập tức xuất hiện Mà là ẩm thân đến phía trước ngăn chặn khâu Dương Vinh chạy trốn đường đi Cho nên mới có bây giờ một màn này Nhìn chân đạp diệt thế hắt liên Tay cầm tịch diệt thương lý cổ tiêu Khâu Dương Vinh thân thể nhẫn không ngừng run dày đứng lên Vạn cổ ma tổ hai mươi Chương 551 thành công chấn áp. Ngươi, ngươi không việc gì. Mặt đầy sợ hãi khâu dương vinh run rẩy phun ra bốn chữ. Hối hận ruột đều phải thanh. Mới vừa rồi hắn nên thoát được xa xa. Mà không phải dừng lại nhìn tự bảo kết quả. Vốn là hắn có cơ hội chạy trốn. Nhưng bây giờ cái này duy nhất cơ hội sống sót không có. Trừ phi hắn có thể đem lý cẩu tiêu chém chết. Nhưng điều này hiện nhiên là không có khả năng. Khâu Dương Vinh sợ hãi vô cùng. Phía dưới rất nhiều cẩu nguyên tông đệ tử giờ phút này cũng cứng lại. Mới vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng Lý Cậu Tiêu bị nổ chết. Hưng phấn kích động đến không thể tự khống chế. Thật không nghĩ đến cao hứng không tới một hồi biết. Nguy cơ sinh tử tựu tại này hạ xuống ở tại bọn hắn trên đầu. So sánh bị dọa đến mặt không chút máu cẩu nguyên tông đệ tử. Tâm tình thấp chính huyền môn đệ tử giờ phút này nhưng là hưng phấn. Phá phá ha Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Vân tiêu trên giờ phút này đó Ngọc Đào cũng phản ứng kịp. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu thần sắc kích động. Đây thật là liễu ám hoa minh lại một thôn. Mới vừa rồi hắn còn đang vì mình cùng chính huyền môn tương lai mà tuyệt vọng sầu gì. Có thể trong trước mắt. Mình và chính huyền môn hy vọng lại xuất hiện. Nhìn mặt đầy sợ hãi khâu Dương Vinh. Đấu Ngọc Đào trên mặt lộ ra nụ cười. Đáng chết lão già kia. Cho ngươi ở lão tử bên cạnh đắc ý. Bây giờ xui xẻo đi. Ở tâm lý hưng phấn vô cùng tự nói một tiếng sau. Đấu Ngọc Đào liền tiếp tục nhìn sang. Ở đấu Ngọc Đào nhìn soi mói. Lý cổ tiêu giơ tay phải lên tịch diệt thương mũi thương nhắm thẳng vào khâu dương vinh đối mặt phát ra thao thiên ma uy cùng kinh khủng sát ý tịch diệt thương khâu dương vinh mặt hiện lên ra dữ tợn oán độc tàn nhẫn thần sắc tiểu xúc sinh ngươi đã nhất định phải lão phu tử ngươi lão phu thành toàn cho ngươi oán độc vô cùng điên cuồng thanh âm hạ xuống khâu dương vinh trong nháy mắt bùng nổ khí thế Trong tay cầm cổ đồng tấm thuẫn hướng Lý Cửu Tiêu vọt tới. Giờ phút này hắn biết rõ mình chắc chắn phải chết. Lý Cửu Tiêu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên hắn cũng buông tha chạy trốn cùng còn sống ý tưởng. Bất quá coi như hắn chết. Hắn cũng phải kéo Lý Cửu Tiêu cùng chết. Xông về Lý Cửu Tiêu đồng thời. Từng tia làm người sợ hãi khí tức từ trên người khâu dương vinh tản mát ra. Cảm nhận được trên người Khâu Dương Vinh tàn mát ra khí tức kinh khủng. Đấu ngọc đào nhất thời con ngươi trợn to. Này lão gia hỏa lại phải tự bảo. Mới vừa rồi Khâu Dương Vinh thúc sụt cổ đồng trường kiếm tự bảo. Nhưng bây giờ là trực tiếp tự bảo nổ nhục thân. Rõ ràng là nghĩ cùng lý cử tiêu đồng quy vu tận. Nhìn chẳng ngó ngằng gì tới hướng chính mình điên cuồng vọt tới Khâu Dương Vinh. Lý cẩu tiêu trong mắt lói lên một tia khinh thường dễ cợt. Tự bảo thủ đoạn đã dùng qua một lần rồi. Lại còn muốn dùng lần thứ hai. Hơn nữa hắn có thể không tin tưởng Khâu Dương Vinh thật sẽ cứ như vậy buông tha còn sống hy vọng. Mặc dù hắn không cách nào kết luận Khâu Dương Vinh thủ đoạn. Nhưng là tâm lý mơ hồ có suy đoán. Những ý niệm này ở trong đầu thoáng qua lúc. Lý cẩu tiêu không chút do dự huy động tịch diệt thương bay về phía trước đâm đi. Đối mặt phi đâm tới tịch diệt thương. Thần sắc điên cuồng giữ tờn khâu dương vinh căn bản không có né tránh. Phúc suy. Ở đấu Ngọc Đào cùng phía dưới hai đại tôn môn đệ tử vô cùng khiếp sợ nhìn soi mói. Tịch diệt thương trực tiếp xuyên thủng khâu dương vinh lồng ngực. Ngay tại tịch diệt thương xuyên thủng khâu dương vinh lồng ngực chớp mắt. Hai tay Khâu Dương Vinh trực tiếp nắm tịch diệt thương cán thương. Phá phá phá phá. Tiểu súc sinh. Cùng chết đi. Kèm theo điên cuồng vô cùng tiếng cười lớn. Vô cùng kinh khủng lực lượng ở Khâu Dương Vinh trong cơ thể bùng nổ. Tiếp lấy lại vừa là lưỡng đạo đinh tai nhức ốc nổ vang dung trời âm thanh truyền khắp vân tiêu. Khâu Dương Vinh không chỉ có tự bảo nhục thân hơn nữa liền hắn cầm ở trong tay cổ đồng tấm thuẫn cũng đồng thời tự bảo khâu dương vinh cùng cổ đồng tấm thuẫn đồng thời tự bảo tương đương với hai vị đại thừa sơ kỳ cường giả đồng thời tự bảo uy lực có thể tưởng tượng được kèm theo lưỡng đạo đinh tai nhức ấp nổ vang rung trời trong mây xanh truyền tới một đạo thanh âm chói tai đâm chỉ thấy vân tiêu bên trên xuất hiện một đạo dài ba bốn mét Rộng nửa mét to lớn màu đen ghẽ hở Này một đạo màu đen ghẽ hở ở vân tiêu bên trên xuất hiện Uyển nhược vân tiêu mở ra một cái con mắt tựa như Để cho người ta cả người tóc gáy dựng lên Tiếp lấy đó là vô cùng kinh khủng không gian cương phong từ cách này trong cách khe không gian phun mạnh ra tới Làm vô cùng kinh khủng không gian cương phong phun mạnh ra lúc tới Này một đảo không gian liệt phùng bất ngờ bắt đầu tiếp tục khuyết chương lớn. Cùng lúc đó, cái này bắt đầu mở rộng trong cái khe không gian bột phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Đối mặt này vô cùng kinh khủng một màn. Đấu Ngọc Đào trực tiếp trợn tròn mắt. Không có chút gì do dự. Đấu Ngọc Đào tưởng như nổi điên hướng xa xa chạy trốn đi. Đối mặt mới vừa rồi đảo kia kinh khủng khí lãng. Hắn có lẽ có thể giữ được tánh mạng. Nhưng là một khi bị kinh khủng này hấp lực hít vào không gian liệt phùng bên trong. Vậy hắn cơ bản cũng là chắc chắn phải chết rồi. Hơn nửa giờ phút này Khâu Dương Vinh tự bảo nhục thân. Hắn cũng không lo lắng cơ hội tới trả thù. Cho nên Lý Cẩu Tiêu sống chết cũng liền cùng hắn không có quan hệ. Lý Cẩu Tiêu ở Khâu Dương Vinh tự bảo nhục thân cùng cổ đồng tấm thuẫn trước mắt. Lựa chọn như vậy rồi lui về phía sau. Bất quá hắn cũng chưa hoàn toàn rời đi. Mà là lui về sau hơn 10 thước khoảng cách mà thôi. Như vậy tự bảo uy lực xác thực rất khủng bố. Nhưng là muốn xuyên thấu qua diệt thế hắc liên kết giới bị thương nặng hắn. Kia là không có khả năng. Hơn nữa hắn tin tưởng khâu Dương Vinh nhất định còn có còn lại thủ đoạn. Hắn tự nhiên không thể cứ vậy rời đi. Sự thật cũng cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc. Ngay tại khâu Dương Vinh tự bảo nhục thân cùng cổ đồng tấm thuấn nổ tung ra không gian liệt phùng trước mắt. Một đạo màu đen lưu quang đột nhiên sông phá không gian liệt phùng bộc phát ra kinh khủng hấp lực hướng xa xa chạy trốn đi. Nếu là một loại đại thừa tu sĩ, giờ phút này căn bản sẽ không để ý tới đây. Bởi vì trong cách khe không gian phun mạnh ra rồi màu đen không gian cương phong. Phi độn mà chạy màu đen lưu quang sẽ bị ngộ nhận là từ không gian liệt phùng bên trong phun mạnh ra cương phong hoặc là những không gian khác tạp chất. Nhưng rất đáng tiếc lý cổ tiêu không phải bình thường tu sĩ. Người khác đối không gian cương phong cùng không gian loạn lưu không biết. Nhưng là hắn há có thể không rõ ràng. Hơn nữa hắn mới vừa rồi liền mở ra thần thức tử nhìn tròng trọc khâu dương vinh tử bảo nhục thân cùng cổ đồng tấm thuẫn địa phương. Cho nên hắn rõ ràng vô cùng nhìn thấy cách này phi đổn màu đen lưu quang liền là tới từ khâu Dương Vinh Thức Hải. Lão già này biết rõ không cách nào an toàn thoát đi. Cho nên quả quyết lựa chọn tự bảo nhục thân cùng cổ đồng tấm thuẫn. Muốn ở trước mặt mình bên trên diễn một màn kim thiền thoát xác Trong đầu hiện ra những ý nghĩ này lúc. Lý cổ tiêu bóng người đã tại chỗ biến mất. đạo kia phi đổn màu đen lưu quang tốc độ cực nhanh. Nhưng là ở trước mặt Lý Cửu Tiêu còn chưa đáng kể. Liên tiếp thi triển hai lần chuyển di thần thông sau đó. Lý Cửu Tiêu cũng đã ngăn ở phi đồn màu đen lưu quang phía trước. Mà hắn cũng thấy rõ cái này màu đen lưu quang chân thực bộ dáng Rõ ràng là một ngón tay dài ngắn vượt dị màu đen pháp bảo. Không đợi nút ở trong đó khâu dương vinh hồn thể làm ra phản ứng. Lý Cửu Tiêu dưới chân diệt thế hắc liên trong nháy mắt bay vút mà ra. Trong nháy mắt, diệt thế hắc liên xuất hiện ở đây cái rượu gì màu đen pháp bảo phía trên. Tản mát ra kết giới đem bao phủ ở bên trong. Ngay tại diệt thế hắc liên tản mát ra kết giới đem bao phủ ở bên trong sau. Cách này rượu gì màu đen pháp bảo bên trong truyền tới khâu dương vinh thê lương oán độc tiếng gào. Tiểu xúc sinh. ngươi chết không được tử tế. Nhưng mà lý cổ tiêu không nhìn thẳng cách này tiếng gào thép tâm niệm vừa động đem diệt thế hắc liên thu vào rồi cửa tháp bên trong vạn cổ ma tổ hai mươi chương năm trăm năm mươi hai còn kém xa đây làm xong hết thảy các thứ này lý cẩu tiêu mới thu hồi tịch diệt thương lần nữa trở lại kia phiến trên đất trống phương đấu ngọc đào thấy vậy lập tức tiến lên đón mặt đầy khẩn trương thấp phẩm mở miệng nói đa tạ đạo hữu tương trợ Mặc dù Lý Cửu Tiêu chém giết ngụy thiên hoang Còn cướp đi bọn họ chính huyền môn tàng bảo khấu trung sở hữu tài nguyên Nhưng giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng chấn áp khâu Dương Vinh Coi như là giúp chính huyền môn giải quyết phiền toái Đối mặt như vậy lên xuống gần sóng Hắn đối Lý Cửu Tiêu oán hận ngược lại thì yếu bớt không ít Đương nhiên Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Lý Cửu Tiêu quá mạnh mẽ Đầu tiên là cường thế chém chết Ngụy thiên hoang vị này đại thừa sơ kỳ cường giả. Tiếp lấy lại chấn áp có thể so với đại thừa trung kỳ tu vi khâu dương vinh. Ngắn ngủi nửa ngày liên tiếp chém chết hai vị đại thừa cường giả. Hắn làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi. Quan trọng hơn là lý Cửu tiêu tu vi. Nếu như lý Cửu tiêu là đại thừa trung kỳ hoặc là đại thừa sơ kỳ tu vi. Hắn cũng không phải khiếp sợ như vậy có thể hết lần này tới lần khác Lý Cửu Tiêu chỉ là hợp thể đỉnh phong tu vi bằng vào hợp thể đỉnh phong tu vi chém chết hai vị đại thừa cường giả như vậy chiến lược đích thực quá đáng sợ tối thiểu ở mấy trăm năm nay trong thời gian hắn từ không bái kiến cái thứ hai có thể so với Lý Cửu Tiêu Thiên Kiêu nhìn hướng chính mình khom mình hành lễ đấu ngọc đào Lý Cửu Tiêu không mặn không lạp gật đầu một cái sau đó trực tiếp thẳng hướng phía dưới hạ xuống đi. Đấu ngọc đào theo sát giảm đi xuống, nhìn đáp xuống lý cẩu tiêu. Hơn ba mươi danh cổ nguyên tung để tử nhất thời bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Làm lý cẩu tiêu hạ xuống mặt đất nhìn về phía bọn họ lúc. Bọn họ càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt té xuống đất. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Hơn ba mươi danh sủi lơ trên đất cầu Nguyên Tông để tử dập đầu như giã tỏi. Điên cuồng khóc kể cầu xin tha thứ. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn bị sợ mất mật rồi. liền bọn họ Thái Thượng trưởng Lão Khâu Dương Vinh đều bị Lý cẩu tiêu chấn áp. huống chi là bọn họ. Đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại. Bọn họ liền phản kháng tâm tư cũng không dám thăng lên. Một bên chính huyền môn đệ tử thấy những thứ này mới vừa rồi khi dễ bọn họ cẩu nguyên tông đệ tử bị dọa đến điên cuồng dập đầu. Trên mặt nhất thời hiện ra thống khoái vô cùng biểu tình. Liếc mắt một cách điên cuồng dập đầu những thứ này cẩu nguyên tông đệ tử. Lý cẩu tiêu cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói. Những người này giao cho ngươi xử lý. Xử lý xong liền ở chỗ này chờ. Bình thản vô cùng dứt tiếng nói sau. Lý Cẩu tiêu trực tiếp thẳng hướng đến phía trước một cái cửa hang đi tới. Cửa động này chính là đi thông dưới đất linh mạch cửa vào. Nhìn cái này cỏ dại rậm rạp cửa hang tựa hồ không có gì gì thường, chính là phổ thông bỏ hoang sơn động. Nhưng là nếu như tự quan sát kỹ lời nói, liền sẽ phát hiện cây sơn động này cửa hang cỏ cây so với bốn phía những địa phương khác cỏ cây muốn tươi tốt nồng nặc nhiều. Mở ra thần thức tra xét rõ ràng lúc. Càng là có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được từ trong đó tàn mát ra linh khí. Đi tới cửa đồng mở ra thần thức đi vào trong bên dò xét đi vào. Lý cửa tiêu nhất thời khóe miệng hơi vịnh lên. Trong mắt hiện ra lạnh giá hung quang. Tâm niệm vừa động. Hắn mặt ngoài thân thể ngưng kết ra hai tầng ma khí kết giới. Trên người cũng ngưng tụ ra ma khí khôi giáp làm xong hết thảy các thứ này sau. Lý Cửu Tiêu liền thần sắc lạnh giá hờ hững hướng trong động khẩu bên đi vào. Ngay tại hắn vào sơn động trước mắt, bảy tám đạo công kích đồng thời hướng trên người hắn nghiền ép cuốn tới. Nếu là phổ thông hợp thể đỉnh phong tu sĩ, đối mặt đột nhiên xuất hiện bảy tám đạo công kích, tất nhiên sẽ chết thảm tại chỗ. Coi như là đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Ở không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống gặp phải như vậy liên thủ công kích. Sợ là cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Nhưng là rất đáng tiếc. Bọn họ gặp phải là Lý Cửu Tiêu. Đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Coi như hắn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Này bảy tám đạo công kích cũng không làm gì được hắn. Làm bảy tám đạo công kích rơi vào Lý Cửu Tiêu mặt ngoài thân thể ma khí kết dưới bên trên lúc. Vẹn vẹn chỉ là đánh nát tầng thứ nhất ma khí kết giới. Thấy một màn như vậy, ẩm nút ở trong sơn đồng bên tám gã cẩu Nguyên Tông Cường giả nhất thời ngây ngẩn. Nhất là cầm đầu cẩu Nguyên Tông Tông chủ Trần Thiên Vũ. Giờ phút này càng là mặt đầy không dám tin thần sắc. Mới vừa rồi bên ngoài chiến đấu bọn họ dĩ nhiên là nghe được. Vốn là bọn họ dự định ra đi hỗ trợ. Nhưng là liền nhà mình lão tổ cũng không có biện pháp không biết sao địch nhân. Bọn họ coi như đi ra ngoài cũng không giúp được giúp cái gì. Cho nên bọn họ tám người liền núp ở này linh mạch cửa vào trong sơn động. Muốn xuất kỳ bất ý đem lý cửa tiêu bị thương nặng thậm chí đánh chết. Vì phòng ngừa bị phát hiện. Trần Thiên Vũ cố ý vận dụng bảo vệ tánh mạng ẩn núp lá bùa. Vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Lý Cửu Tiêu đã sớm phát giác ra. Nhìn mặt đầy khiếp sợ Trần Thiên Vũ tám người. Lý Cửu Tiêu mặt hiện lên ra khinh thường thần sắc. Muốn đánh lén bồn tỏa. Chỉ bằng mấy người các ngươi còn kém xa đây. Sát ý nghiêm nghị thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Lý Cửu Tiêu trong mắt nhất thời hiện ra chân linh ma diễm. Chưa quá Trần Thiên Vũ cùng hai vị trưởng lão bên ngoài còn thừa lại năm tên cường giả đều bị chân linh ma diễm bọc lại phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết sau liền biến thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó lý cẩu tiêu thân hình chợt lói xuất hiện ở hai vị trưởng lão bên cạnh không đợi hai vị trưởng lão làm ra phản ứng gì lý cẩu tiêu tả hữu thủ cũng đã nắm được cổ bọn họ ma công vận chuyển Trong nháy mắt sẽ đem hai gã cổ nguyên tông trưởng lão hút thành khô đét thi thể. Hết thảy các thứ này phát sinh tốc độ quá nhanh quá nhanh. Hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Thiên Vũ vị này cổ nguyên tông tông chủ ứng đối tốc độ. Khi hắn làm ra phản ứng về phía sau né tránh lúc. Trong sơn đồng bên cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Nhìn bị hút thành khô đét thi thể hai vị trưởng lão. Trần Thiên Vũ hù dọa đến sắc mặt trắng bệch Cả người run rẩy không ngừng. Mắt thấy Lý Cầu Tiêu từng bước từng bước hướng hắn đi tới, Trần Thiên Vũ không thể kiên trì được nữa rồi, trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta là Cẩu Nguyên Tông tông chủ, chỉ cần ngài thả ta, ta có thể trả bất cứ giá nào." Giờ phút này Trần Thiên Vũ đã hoàn toàn bị sợ mất mật rồi. Trực tiếp bắt đầu điên cuồng ra điều kiện cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết. Hắn muốn sống. Vì còn sống hắn có thể trả bất cứ giá nào. Vốn là muốn muốn trực tiếp giết chết người này Lý Cầu Tiêu ở nghe nói như vậy sau. Ngược lại là ngừng lại. Thấy Lý Cầu Tiêu ngừng lại. Trần Thiên Vũ trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặng khao khát ánh mắt. Tiền bối. Tiểu người tình nguyện thần phục với ngài. Sau này ngài chính là chúc ta cổ nguyên tông lão tổ. Toàn bộ cẩu nguyên tông mặt cho ngài khuyên hướng. Trần bây giờ thiên vũ căn bản bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi. Hắn chỉ muốn để cho lý cẩu tiêu bỏ qua cho chính mình. Nhìn đối với chính mình dập đầu hành lễ khẩn cầu còn sống trần thiên vũ. Lý cẩu tiêu trầm ngâm một chút nhàn nhạt nói. Muốn sống liền không nên phản kháng. Nếu không, chết, vừa nói. Lý Cửu Tiêu lúc này ngưng tụ ra một đạo khống chế sinh tử chú ấm. làm Trần Thiên Vũ thấy trôi lơ lửng ở mặt kiếp trước tử chú ấm sau. Trên mặt nhất thời hiện ra do dự giãy rùa thần sắc, song khi hắn thấy Lý Cửu Tiêu sắc mặt âm trầm xuống sau, nhất thời tâm lý giật mình, vội vàng cung kính vô cùng không có ở đây phản kháng. Lý Cửu Tiêu thấy vậy, cong ngón búng ra. Đem trôi lơ lửng ở mặt kiếp trước tử chú ấm sáp nhập vào Trần Thiên Vũ Hồn Thể chung Theo sinh tử chú ấm dung nhập vào Trần Thiên Vũ Hồn Thể. Lý Cửu Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Đứng lên đi. Thủ tại chỗ này không muốn để cho những người khác đi vào. Đúng chủ nhân. Cung kính vô cùng sau khi hành lễ. Trần Thiên Vũ ở tâm lý than thở một tiếng đứng lên. Lý Cửu Tiêu thu hồi trên đất thất cái nhấn chữ vật. Sau đó liền tiếp tục hướng sơn đồng sâu bên trong đi tới. Vạn cổ ma tổ 20. mươi 553 giò xếp hạ phẩm linh mạch. Đưa mắt nhìn lý cổ tiêu biến mất ở sơn đồng sâu bên trong. Trần Thiên Vũ mặt hiện lên ra bực bội vô cùng thần sắc. Vì thuận lợi chiếm đoạt tòa này ẩm chứa có linh mạch mỏ linh thạch. Hắn không tiếc mời tới lão tổ chấn giữ. Sự thật cũng cùng hắn dự liệu một loại thuận lợi. Dễ dàng liền đem tòa này mỏ linh thạch đoạt lấy. Có thể ai biết rõ không chờ bọn hắn khai thác mỏ linh thạch chung linh thạch. Liền xuất hiện như vậy biến cố. Tông môn lão tổ bị trấn áp hậu sinh tử chưa biết không nói. Mang đến cường giả cùng đệ tử toàn bộ hao tổn. Bây giờ liền ngay cả mình cũng bị khống chế sinh tử. Biến thành tù nhân một loại nô bục. Giờ phút này hắn hối hận tím cả ruột. Sớm biết rõ sẽ là kết quả như thế Đánh chết hắn cũng sẽ không để cướp đoạt cái này mỏ linh thạch Không bây giờ quá nói cái gì cũng trễ Hắn chỉ có thể cố đè xuống tâm lý bực bội bất đắc dĩ thủ hộ ở chỗ này Duy nhất để cho hắn có chút an ủi chính là lý cổ tiêu rất mạnh Có thể thần phục với như vậy một vị nhân vật khủng bố Dầu gì để cho hắn giữ nguyên một chút mặt mũi Lý cẩu tiêu tự nhiên không biết rõ Trần Thiên Vũ tâm lý phức tạp ý tưởng. Giờ phút này hắn chính dọc theo quanh co khúc khuỷu Sơn đồng lối đi một đường hướng dưới đất chạy tới. Càng đi sâu dưới lòng đất đi. Sơn đồng bên trong lối đi tràn ngập linh khí liền bộc phát đậm đà. Cứ như vậy đi xuống chỉ chốc lát sau. Phía trước xuất hiện ánh sáng. Bước nhanh đi tới cuối sau. Xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là một cái to lớn linh thạch sơn động Bốn phương tám hướng trên vách núi dày đặc tất cả đều là hạ phẩm linh thạch Bởi vì đã khai thác xuyên cớ Cho nên nơi này xuất hiện không ít lớn lớn nhỏ nhỏ hố Bất quá những thứ này hố diện tích cũng không phải rất lớn hiển nhiên khai thác thời gian rất ngắn Ngay tại Lý Cửu tiêu quan sát cái này mỏ linh thạch thời điểm Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử, này mỏ linh thạch phía dưới thật đúng là cất giấu một cái hạ phẩm linh mạch, vội vàng tất cả đều thu. Lý Cẩu Tiêu cũng không cảm nhận được linh mạch khí tức, nhưng giờ phút này lấy được long lão đầu xác nhận sau, hắn liền không có gì tốt hoài nghi. Gật đầu một cái sau hắn không chút do dự đem Cẩu Tháp từ trong đan điền bên thanh toán đi ra. Nếu để cho hắn từng điểm từng điểm thu nơi này linh thạch Không chừng cần cần thời gian bao lâu đây Đem cửa tháp sử dụng trôi lơ lửng đến phía trước sau Lý cửa tiêu lúc này thúc giục cửa tháp Vô cùng kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bùng nổ Ở này vô cùng kinh khủng hấp lực hấp xả hạ Bốn phía hạ phẩm linh thạch điên cuồng tràn vào cửa tháp chung Bất quá khảm nạm ở trên vách núi hạ phẩm linh thạch cũng không có nhẹ nhàng như vậy bị hút vào. Lý cẩu tiêu thấy vậy lập tức sử dụng tịch diệt thương. Trong nháy mắt hướng bốn phía vách núi phi đâm đi, ầm, làm ẩm chứa lực lượng kinh khủng tịch diệt thương công kích ở trên vách núi. Toàn bộ linh thạch sơn đồng tất cả đều rung động kịch liệt đứng lên. Kèm theo soạt soạt soạt soạt âm thanh vang lên. Vách núi bắt đầu nước ra khảm nạm ở trên vách núi hạ phẩm linh thạch hoa lạp lạp đi xuống lạc, không đợi rớt xuống mặt đất bên trên, liền bị vô cùng kinh khủng hấp xả lực hít vào rồi cửa tháp bên trong, theo dày đặc linh thạch cùng linh khí bị hấp xả vào cửa tháp bên trong, sơn đồng chậm rãi khôi phục vốn là bộ dáng, lộ ra màu nâu nham thạch. một lát sau, cái này linh thạch trong sơn đồng linh thạch toàn bộ bị thu tiến rồi cửa tháp chung, theo linh thạch bị bắt xong, lại có một cách đi thông phía dưới lối đi xuất hiện. cách lối đi này vốn là bị hạ phẩm linh thạch chất đầy. giờ phút này linh thạch bị lấy đi, liền hiện ra vốn là bộ dáng. lý cẩu tiêu nhảy xuống cách lối đi này sau, phía trước bất ngờ hay lại là chất đống chung một chỗ hạ phẩm linh thạch. tối phía dưới còn kèm theo một ít trung phẩm linh thạch. tay cầm tịch diệt thương hướng phía trước công kích đi. Đem chất đóng chung một chỗ hạ phẩm linh phá mở một cái lỗ thùng sau. Liền lần nữa thúc giục cổ tháp bắt đầu thu. Lại qua một lúc lâu. Chỗ này mỏ linh thạch chung sở hữu linh thạch hoàn toàn bị lý cổ tiêu thu được sạch sẽ. Thu hạ phẩm linh thạch rất nhiều. Lý cổ tiêu không có đi số. Nhưng là tuyệt đối không dưới 200 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Không có đi kiểm tra cổ tháp chung linh thạch. Lý Cửu Tiêu đi tới một nơi thiên nhiên trận pháp kết giới bên cạnh. Tiểu tử. Chỗ này trận pháp kết giới là linh mạch tự nhiên sinh thành. Phá thời điểm cẩn thận một chút. Dựa theo ta nói biện pháp đến. Không thể khinh thường. Nghe trong đầu bên long lão đầu thanh âm. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái không có phản bác. Chuyện liên quan đến một cái hạ phẩm linh mạch. Hắn đương nhiên sẽ không khinh thường. Mặc dù cửu tháp trong tầng thứ hai có không ít linh mạch, hơn nữa rất nhiều đều là trung phẩm cùng thượng phẩm thậm chí còn cực phẩm linh mạch. Nhưng là những linh mạch đó là yêu đế tặng cho. Hơn nữa hắn yêu cầu dựa vào những linh mạch đó tới cải thiện cửu tháp để nhị tầng khô khan hoàn cảnh. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Cửu tháp trong tầng thứ hai những linh mạch đó hắn toàn bộ cũng sẽ không vận dụng. Bởi vì hắn không dám hứa chắc chính mình vĩnh viễn không hội ngộ đến nguy hiểm. Một khi gặp phải chính mình không cách nào ngăn trở nguy cơ sinh tử. Vậy hắn cũng chỉ có thể trốn cửa tháp bên trong. Đến khi đó. Hắn duy nhất có thể xoay mình hy vọng cũng chỉ có cửa tháp bên trong tư nguyên. Chính là bởi vì như vậy. Cho tới nay. Hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua để nhị tầng những linh mạch đó. Khẽ vô một hơi thở lý cửu tiêu liền ở long lão đầu dưới sự chỉ dẫn bắt đầu phá trước mặt giải cách này thiên nhiên trận pháp kết giới. linh mạch cũng coi là thiên sinh địa dưỡng linh vật. sinh trưởng tới trình độ nhất định sau sẽ sản sinh ra linh trí. vì bảo vệ như vậy linh vật, thiên địa hội tự nhiên tạo thành một ít bảo vệ các biện pháp, ví dụ như thiên nhiên trận pháp hoặc là thiên nhiên kết giới. đây cũng tính là thiên địa quy tắc một loại. Vì chính là phòng ngừa những thứ này linh vật mới vừa sinh ra liền trực tiếp bị tiêu diệt. Không có sinh ra linh trí thiên địa linh vật cũng còn khá. Coi như đem cướp lấy hoặc là chém chết cũng không có cái gì. Nhưng là chém chết những thứ kia sinh ra linh trí thiên địa linh vật. Sẽ gia tăng nhân quả nghiệp lực. Những thứ này nhân quả nghiệp lực ở bình thường không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là một khi đang đột phá thời điểm. Những thứ này nhân quả nghiệp lực liền sẽ trở thành lấy mạng tử thần Tựa như cùng giờ phút này một dạng nếu là cưỡng ép phá vỡ chỗ này thiên nhiên trận pháp kết giới Có lẽ thì sẽ đưa đến nút ở phía dưới linh mạch tiêu diệt Đến thời điểm không chỉ có vứt bỏ linh mạch Ngược lại vô duyên vô cớ xính đến nhân quả nghiệp lực Cho nên cũng không do lý cửu tiêu không cẩn thận Ở long lão đầu dưới sự chỉ dẫn lý cửa tiêu thao túng thần thức cẩn thận từng ly từng tí phá giải chỗ này trận pháp kết giới thời gian từng giây từng phút trôi qua liền kiên trì như vậy gần thời gian một nén nhăng sau lý cửa tiêu thần thức tới nơi này nơi thiên nhiên trận pháp kết giới người cuối cùng tiết điểm tại hắn cẩn thận từng ly từng tí dưới sự khống chế lực lượng thần thức tiến vào này một cách tiết điểm lực lượng thần thức tiến vào chỗ này tiết điểm trước mắt trong nháy mắt bắt đầu luyện hóa, có mới vừa rồi rất nhiều tiết điểm luyện hóa kinh nghiệm. Luyện hóa chỗ này tiết điểm ngược lại là không có gì khó, không tới ngắn ngủi năm sáu cái hô hấp. lý cửa tiêu là được công tương kỳ luyện hóa, theo chỗ này tiết điểm bị luyện hóa, trước mặt trận pháp kết giới nhất thời tự động tàn ra, làm chỗ này thiên nhiên trận pháp kết giới tiêu tan sau, đậm đà tinh thuần linh khí nhất thời phúng ra ngoài, Bị tinh thuần như vậy linh khí bao phủ ở bên trong Lý cổ tiêu chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái Ma công tự động vận chuyển lên mới hấp thu luyện hóa Đang lúc này Chỉnh cây sơn đồng lối đi đột nhiên bắt đầu rung rung Vạn cổ ma tổ 20 mươi 554 linh mạch linh long Ngay tại sơn đồng rung động kịch liệt thời điểm Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên Không được Điều này linh mạch ra đời linh trí. Nó muốn chạy trốn. Tiếng kinh hô vang lên đồng thời. Trôi lơ lửng ở bên cạnh cửa tháp liền trong nháy mắt trốn vào trận pháp kết giới tiêu tan sau xuất hiện cửa hang. Nhìn cửa tháp phi độn đi xuống. Lý cửa tiêu cũng không do dự. Theo sát phía sau nhảy xuống. Thật vất vả gặp một cây hạ phẩm linh mạch. Hơn nữa còn ra đời linh trí. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến nó chạy mất. Theo lý cổ tiêu nhảy vào lối đi. Bất ngờ đi tới một cái càng bàng dưới đất bên trong không gian. Cái này dưới đất bên trong không gian tràn đầy đậm đà vô cùng linh khí. Hơn nữa so với mới vừa rồi phun mạnh ra tới càng tinh thuần. Bất quá giờ phút này lý cổ tiêu căn bản không tâm tư chú ý những thứ này. Hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước. Chỉ thấy chỗ này dưới đất không gian trung ương vị trí quay quanh đến một cái linh long. Điều này linh long chính là này địa hạ phẩm linh mạch. Hạ phẩm mặc dù linh mạch giá trị liên thành. Nhưng là cùng sinh ra linh trí hạ phẩm linh mạch so với. Kia còn kém thực sự quá xa rồi. Nhân vì hạ phẩm linh mạch có rất nhiều. Sinh ra linh trí hạ phẩm linh mạch lại thật rất ít. Đừng nói là hạ phẩm linh mạch. Coi như là trung phẩm thượng phẩm thậm chí còn cực phẩm linh mạch. Cũng không nhất định có thể sinh ra linh trí. Linh mạch muốn sinh ra linh trí. liền cùng cường đại tu sĩ đột phá như thế. Cũng cần cơ duyên nhất định. Chưa quá đỉnh cấp tài nguyên không nói. Còn cần phù hợp cực kỳ điều kiện hà khắc. Đi ngang qua số trên vạn năm ẩn dưỡng tích lũy sau đó. Mới có sinh ra linh trí hy vọng. Đúng như cửa tháp để nhị tầng những linh mạch đó Trong đó không thiếu thượng phẩm cùng cực phẩm linh mạch Nhưng là những linh mạch đó tất cả đều là phổ thông linh mạch Căn bản không có sinh ra linh trí Nhưng này nhánh hạ phẩm linh mạch nhưng là ra đời linh trí Giá trị càng là không thể đo lường Bởi vì sinh ra linh trí liền đại biểu nó có thể không ngừng trưởng thành Chỉ cần có đủ tài nguyên Nó liền có thể hóa thành hình người Trở thành một tôn vô cùng kinh khủng thiên địa sinh linh Chính là bởi vì như vậy Ở nhận ra được điều này linh mạch muốn chạy trốn lúc Long lão đầu mới có thể kích động như vậy Không đợi lý cổ tiêu làm ra phản ứng Hắn liền chủ động thúc giục cổ tháp chạy xuống đối kháng Điều này sinh ra linh trí hạ phẩm linh mạch Giờ phút này cổ tháp chính trôi lơ lửng Ở nơi này nhánh linh mạch linh long đối diện một phát ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Nếu là không có sinh ra linh trí phổ thông linh mạch. Giờ phút này đã sớm bị thu vào rồi cửa tháp bên trong. Nhưng là điều này linh mạch ra đời linh trí. Hơn nữa đã nắm giữ không kém thực lực. Chính đang chống cửa cửa tháp bùng nổ hấp lực. Ngay tại lý cửa tiêu nhìn chằm chằm một màn này lúc. Long lão đầu vội vàng vô cùng thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu tử. Làm gì ngẩn ra a Vội vàng thúc giục cửu tháp cùng lão phu đồng thời trấn áp người này. Nếu để cho người này chạy trốn. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Long lão đầu vội vàng vô cùng thanh âm đem lý cửu tiêu giựt mình tỉnh lại. Không dám do dự. Lập tức hướng cửu tháp dưới vào tinh thuần vô cùng ma khí. Có lý cửu tiêu ma khí ủng hộ. Cửu tháp bộc phát ra hấp lực nhất thời tăng vọt gấp mấy lần. Theo cửu tháp bục phát ra hấp lực tăng vọt, vốn là còn có thể ngăn cản linh mạch linh long nhất thời rơi vào hạ phong. Rơi vào hạ phong linh mạch linh long tựa hồ cũng phát giác một điểm này. Trong miệng nhất thời phát ra vô cùng phấn nộ tiếng gầm nhỏ, phát ra phấn nộ gầm nhẹ đồng thời. Linh mạch trên người linh long cũng tản mát ra từng tia làm người sợ hãi khí tức, nhận ra được trên người linh long tản mát ra lòng rung động khí tức. Long lão đầu nhất thời kinh vô một tiếng. Không được. Người này lại muốn tự bảo. Vừa nói ra lời này. Lý cổ tiêu nhất thời sắc mặt kịch biến. Tâm lý hiện ra bực bội vô cùng lửa giận. Hôm nay rốt cuộc là thấy cái gì vượt. Đầu tiên là gặp một cái thích tự bảo pháp bảo cùng nhục thân khâu dương vinh. Giờ phút này thật vất vả gặp như vậy một cái linh mạch linh long. Kết quả người này lại muốn dùng tự bảo tới uy hiếp chính mình. Không giờ phút này quá hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nhân linh mạch linh long một khi tự bảo. Mình coi như không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Điều này hạ phẩm linh mạch có thể sinh ra linh trí. Thời gian tồn tại nói ít cũng không nhiều vạn năm dài. Mấy vạn năm tới nay góp nhặt năng lượng có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Kinh khủng như vậy linh mạch năng lượng một khi tự bảo. Tòa sơn mạch này cùng với chu vi ngàn mét sợ là đều phải bị nổ ra một cách to lớn thần hố. Bởi vì linh mạch có thể trực tiếp liên thông địa mạch. Tự bảo sinh ra năng lượng có thể so với mười mấy vị đại thừa cường giả đồng thời tự bảo. Kinh khủng như vậy lực lượng. Diệt thế hắc liên phòng về kết giới căn bản là không có cách ngăn trở. Dù sao bây giờ diệt thế hắc liên vẫn còn bị phong ấm trạng thái Liên thời kỳ tột cùng uy lực không Không không không một phần trăm cũng không có Đương nhiên Hắn có thể lựa chọn tiến vào cửa tháp bên trong Một khi hắn tiến vào cửa tháp Điều này Linh Mạch tự bảo lực lượng khẳng định thì không cách nào thương tổn hại đến hắn Nhưng là kết quả như thế hắn cũng không nghĩ muốn Bởi vì sinh ra linh trí linh mạch thật sự quá hiếm thấy. So với một trăm nhánh thậm chí còn một ngàn nhánh hạ phẩm linh mạch cộng lại giá trị còn chân quý hơn. Đối mặt như vậy cơ duyên tạo hóa. Hắn vô luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua. Thấy Lý Cửu Tiêu lần nữa sường sờ. Long lão đầu không nhìn được tức địa nguyện rùa mắng lên. Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu nhưng là không có lý tới long lão đầu mắng. Trực tiếp ngưng thúc ruột cửa tháp. Sau một khắc, hắn liền hít sâu một hơi, thu liếm khí tức toàn thân, hướng về phía điều này linh mạch linh long trầm giọng nói. ngươi nên có thể nghe hiểu bổn tỏa lời nói đi. Bổn tỏa có thể không giết ngươi, cũng không lau đi ngươi linh trí. nhưng là ngươi phải thần phục với bổn tỏa. như thế nào, trong miệng nói ra lời nói này đồng thời, Lý Cầu Tiêu cũng mở ra thần thức, đem chính mình muốn biểu đạt ý tứ hướng Linh Mạch Linh Long truyền tống đi qua. Ngay tại hắn nói xong lời này sau đó, Linh Mạch Linh Long đầu quả nhiên hướng Lý Cầu Tiêu nhìn lại, con mắt cực lớn bên trong hiện ra hoài nghi thần sắc. Thấy một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Lý Cầu Tiêu nhất thời tâm lý mừng thầm. Hắn mục đích chỉ là lấy được điều này Linh Mạch Linh Long mà thôi. Cũng không phải thật nhất định phải tương kỳ luyện hóa. Hơn nữa sinh ra linh trí linh mạch quá mức chân quý. Nếu là mình vì đột phá tu vi cứ như vậy tương kỳ luyện hóa. Ngược lại coi như là phí của trời. Đem thu phục sau đó bồi dưỡng. Như vậy mang đến giá trị so với luyện hóa nó mang đến giá trị lớn hơn vô số lần. Ngay tại lý cổ tiêu tâm lý mừng thầm thời điểm một đạo non nớt vô cùng thanh âm truyền đến hắn trong đầu bên nhân loại ngươi không phải đang gạt ta đi trong đầu vang lên non nớt thanh âm thật ra khiến lý cẩu tiêu có chút điểm kinh ngạc bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp thần sắc vô cùng kiên định trầm giọng nói nếu như ngươi không tin tưởng bổn tỏa có thể cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước chỉ cần ngươi không phản bội bổn tỏa Bổn tỏa tuyệt đối sẽ không lau đi ngươi linh trí. Lấy được lý cổ tiêu khẳng định sau đó. Linh mạch linh long ngược lại là trần trờ. To lớn con mắt lớn trung hiện ra do dự thần sắc. Mặc dù nó tồn tại vài vạn năm thời gian. Nhưng là tựa như cùng tiểu hài một loài không có trải qua quá nhiều đồ. Bất quá nó là thiên địa sinh linh. Có thể rõ ràng cảm nhận được lý cổ tiêu trong cơ thể ẩm chứa kinh khủng sát ý. Đối trong cơ thể ẩm chứa kinh khủng sát ý sinh vật, thiên địa sinh linh vốn là có một loại thiên nhiên cảnh giác phòng bị, mà lý cửu tiêu thấy linh mạch linh long do dự giãy rùa bộ dáng, trong đầu đột nhiên thoáng qua một đảo linh quang, vạn cổ ma tổ hai mươi, chương năm trăm năm mươi thu phục tiểu linh long, không có chút gì do dự, lý cửu tiêu vấy tay một cái, Trong nháy mắt đem trôi lơ lửng ở cách đó không xa cửa tháp cách không thu tới. Đem cửa tháp nâng ở lòng bàn tay. Lý cửa tiêu trực tiếp mở ra cửa tháp để nhị tầng cửa vào. Theo cửa tháp để nhị tầng bị mở ra. đậm đà đến mức tận cùng linh mạch khí tức nhất thời từ giữa bên tàn mát ra. Hạ phẩm linh mạch tàn mát ra khí tức mặc dù tinh thuần. Nhưng so với trung phẩm thượng phẩm cùng với cực phẩm linh mạch kia liền kém hơn quá nhiều rồi. làm do dự dãy rùa linh mạch linh long cảm nhận được tinh thuần như vậy linh mạch khí tức sau. to lớn đại long trong mắt nhất thời bộc phát ra hưng phấn vô cùng kích động thần sắc giống như tiểu hài thấy được mỹ vị vô cùng thức ăn như thế xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy hưng phấn khát vọng nhìn linh mạch linh long bộ dáng này lý cẩu tiêu tâm lý không nhịn được âm thầm nở nụ cười. Đây cũng là hắn vừa mới nghĩ đến một cách biện pháp. Sinh ra linh trí linh mạch muốn muốn trưởng thành. Thì nhất định phải chiếm đoạt luyện hóa mỏ linh thạch hoặc là trực tiếp thôn phệ linh mạch. Nhưng mà linh mạch vốn là thư thớt. Hơn nữa phần lớn đều cùng địa mạch liên tiếp hóa tan chung một chỗ. Muốn phải chiếm đoạt há là đơn giản như vậy. Cho nên cảm nhận được linh mạch khí tức sau. Điều này linh mạch linh long căn bản là không có cách ngăn cản phát ra từ huyết mạch sâu bên trong cám rỗ. Cửu tháp bên trong long lão đầu giờ phút này cũng biết ý tưởng của lý cửu tiêu. Không nhìn được chặt chặt cảm khái. Tiểu tử. Lão phu lúc trước thế nào không phát hiện ngươi như vậy âm hiểm. liền loại này lừa gạt phương pháp cũng có thể nghĩ ra được. Nghe long lão đầu nhổ nước bọt âm thanh. Lý cẩu tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Không giờ phút này quá hắn lười cùng này lão ra hỏa đánh võ mồm. Khẽ hô một hơi thở sau liền đóng cửa cửa tháp để nhị tầng cửa vào. Làm cửa vào đóng cửa sau. Tinh thuần vô cùng linh mạch khí tức nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hưng phấn vô cùng linh mạch linh long nhận ra được tinh thuần linh mạch khí tức biến mất. Nhất thời trở nên vội vàng nóng này. Hướng về phía Lý Cửu Tiêu phát ra bất mãn gầm nhẹ. Mà Linh Mạch Linh Long cách bộ dáng này chính là Lý Cửu Tiêu cần muốn nhìn thấy. Tâm Lý âm thầm cười một tiếng sau. Lý Cửu Tiêu liền thần sắc lạnh nhạt nhìn Linh Mạch Linh Long nói. Chỉ cần ngươi thần phục bổn tỏa. Bổn tỏa có thể thu góp Linh Mạch vì nuôi ngươi. Trợ giúp ngươi lớn lên. Nếu là ngươi không muốn thần phục. Như vậy bản tỏa cũng chỉ có thể cưỡng ép xóa đi ngươi linh trí, đưa ngươi hoàn toàn chém giết, trước cho một cái táo ngọt, mạnh mẽ đến đâu uy hiếp một phen. Hắn tin tưởng linh mạch linh long nhất định sẽ không cử tuyệt như vậy cám dỗ, mà sự thật cũng cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc. Đối mặt tinh thuần linh mạch cám dỗ, cái này giống như tiểu hài linh mạch linh long hay lại là ngoan ngoán lựa chọn thần phục. Bất quá lý cổ tiêu cũng không có hố linh mạch linh long ý tứ. Hơn nữa hắn rất rõ ràng linh mạch linh long như vậy thiên địa sinh linh đối với áp ý cùng sát ý phi thường nhạy cảm. Một khi hắn biểu lộ ra như vậy khí tức. Linh mạch linh long nhất định sẽ không chút do dự đổi ý. Ở linh mạch linh long ngoan ngoãn dưới sự phối hợp. Lý cổ tiêu thuận lời vô cùng cùng nó ký kết bình đẳng khế ước. đợi bình đẳng khế ước ký kết sau. Linh mạch linh long thân hình khổng lồ trong nháy mắt hóa thành tinh thuần vô cùng linh khí hướng dưới đất vọt tới. Theo lượng lớn linh khí trào xuống dưới đất. Tân một cái linh mạch hình thức ban đầu bắt đầu tạo thành. Làm sở hữu linh khí tất cả đều rung xuống dưới đất sau đó. Trước mặt lý cổ tiêu xuất hiện một cái người lớn cánh tay lớn bằng tiểu linh long. Điều này tiểu linh long đó là điều này linh mạch sinh ra linh trí. Nói đúng ra bây giờ nó là một cách linh thể. Cách này linh thể chính là nó bản thể. Khi trưởng thành tới cảnh giới nhất định. Nó liền sẽ biến thành chân chính thần long. Về phần mới vừa rồi kia vô cùng to lớn bản thể chính là nơi đây linh mạch. Điều này linh mạch nếu là bị mang đi. Nơi đây địa mạch liền sẽ từ từ biến thành một mảnh tử địa. Mà linh mạch linh long làm là thiên địa sinh linh. Đương nhiên sẽ không làm sự tình như thế. Cho nên nó lựa chọn lưu lại linh mạch. Không đến nỗi để trong này trở thành tử địa. Đứng ở một bên lý cửa tiêu cũng không có ngăn cản hết thầy các thứ này. Nhân là chân chính có giá trị chính là linh long linh thể thôi. Linh mạch ngược lại thì không thế nào trọng yếu rồi. Vì chính là một cách linh mạch chọc dẫn đã bị thu phục tiểu linh long. Hoàn toàn là cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Đi thôi. Vấy tay đem tiểu linh long kêu tới. Lý cửu tiêu liền dọc theo đi vào đường hướng trốn đi đi. Vốn là hắn mong muốn tiểu linh long thu vào cửu tháp bên trong. Nhưng là tiểu linh long nhất định phải đợi ở bên ngoài. Lý cửu tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Mặt cho tiểu linh long biến thành lớn bằng ngón cái quấn quanh ở trên cánh tay hắn. Xem ra giống như là đeo một cái màu trắng bạc thủ hoàn. Ngược lại là không có lộ ra rất quái gì Càng làm cho lý cửu tiêu ngạc nhiên là làm tiểu linh long quay quanh ở trên cánh tay mình sau Bốn phía linh khí tất cả đều hướng chính mình vọt tới Hồng mông ma kinh cũng tự đi vận chuyển Hấp thu luyện hóa những linh khí này Như vậy tốc độ tu luyện so với bình thường hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều lắm Nhận ra được loại biến hóa này sau đó Lý Cửu Tiêu liền buông tha đem Tiểu Linh Long thu vào ý tưởng của Cửu Tháp. Rất nhanh hắn liền đi tới lúc đi vào cái sơn động kia. Trần Thiên Vũ tận chức tận trách địa chờ đợi ở chỗ này. Thấy Lý Cửu Tiêu sau lập tức tiến lên đón. Chủ công. Nhìn cung kính hành lễ Trần Thiên Vũ. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cách đi ra ngoài. Trần Thiên Vũ đi theo phía sau đi ra ngoài. Mà Đấu Ngọc Đào cùng kia hơn 10 người chính huyền môn đệ tử giờ phút này cũng ở bên ngoài trên đất chống chờ. Thấy với sau lưng Lý Cửu Tiêu Trần Thiên Vũ. Đấu Ngọc Đào nhất thời cao mày. Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Bất quá hắn cũng không có lá gan chất vấn Lý Cửu Tiêu. Chỉ có thể làm bộ không nhìn. Mặc dù Đấu Ngọc Đào thần sắc biến hóa thoáng qua. Nhưng Lý Cửu Tiêu hay lại là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Đi tới gần sau. Lý Cửu tiêu liền đối với Đấu Ngọc Đào nhàn nhạt mở miệng nói. Sau này chính huyền môn cùng Cửu Nguyên Tông ở Trung Hòa Thuận. Lẫn nhau bất tương phạm. Có vấn đề sao? Lý Cửu tiêu nhìn như ở hỏi. Nhưng trong giọng nói nhưng là tràn đầy không nghi ngờ gì nữa giọng. Đấu Ngọc Đào không phải người ngu. Há có thể nghe không ra Lý Cửu tiêu đây là đang nói cho hắn biết làm gì. Mà không phải ở hỏi hắn. Đối với lý Cửu tiêu an bài hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ phản kháng. Lúc này cung kính vô cùng gật đầu một cái. Nhìn Trần Thiên Vũ liếc mắt. Đấu Ngọc Đào ngược lại là muốn nói cái gì. Nhưng là do dự một chút hay lại là không có nói ra. Lý Cửu tiêu tự nhiên cũng đoán được đấu Ngọc Đào tâm lý suy nghĩ. Bất quá hắn cũng lười nói tới những thứ này. Đối với chính huyền môn cùng Cẩu Nguyên Tông an oán Hắn cũng không có hứng thú gì tham dự Chỉ bất quá Trần Thiên Vũ đã thần phục với chính mình Hắn tự nhiên không thể để cho đấu Ngọc Đào đối phó Cẩu Nguyên Tông Mặc dù tạm thời không có chỗ gì dùng Nhưng là lúc sau nói không chừng sẽ có dùng tới chỗ Những ý niệm này ở trong đầu thoáng qua sau Lý Cẩu tiêu liền đuổi đấu Ngọc Đào dẫn người rời đi Mà hắn thì tại Trần Thiên Vũ dưới sự hướng dẫn thẳng hướng cẩu Nguyên Tông chạy tới. Chính huyền môn tàng bảo khố bị hắn lục xoát cào sạch sẽ. cẩu Nguyên Tông tàng bảo khố tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao cẩu Nguyên Tông không thua gì với chính huyền môn. Tàng bảo khố trung tài nguyên giống vậy phong dày vô cùng. Về phần cẩu Nguyên trong Tông một gã khác đại thừa sơ kỳ lão tổ hắn cũng không có để ý. Nếu là tên kia thức thời. Hắn cũng lười đồng thủ Nếu không phải thức thời Kia liền trực tiếp xóa bỏ đó là cẩu Nguyên Tông cách nơi này cũng không phải rất xa Đạp không bay nhanh không tới hơn nửa canh giờ liền đã tới Ngay tại hai người đi xuống lúc hạ xuống sau khi Quấn quanh ở lý cẩu tiêu trên cổ tay tiểu linh long đột nhiên táo động Vạn cổ ma tổ 20 mươi 556 dưới đất linh dịp hồ Nhìn đột nhiên táo động tiểu linh long Lý cổ tiêu nhất thời chân mày cao lại Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc Xảy ra chuyện gì Ngay tại hắn nghi ngờ vô cùng thời điểm Quấn quanh nơi cổ tay tiểu linh long đột nhiên hướng phía dưới bay vút đi Tiểu linh long loại này khác thường vô cùng cử động nhất thời để cho lý cổ tiêu có loại không sờ tới đầu não cảm giác Không đợi hắn mở miệng hỏi Long lão đầu thanh âm liền ở trong đầu bên vang lên Tiểu Linh Long là thiên địa sinh linh Đối hết thầy thiên địa linh vật phi thường nhạy cảm Chắc hẳn hắn là phát hiện cái gì Nghe Long lão đầu giải thích Lý cổ tiêu chỉ có thể gật đầu một cái Với sau lưng Tiểu Linh Long cấp tốc đi xuống hạ xuống Trần Thiên Vũ tâm lý sống vậy nghi ngờ vô cùng Bất quá hắn cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra Càng không dám hỏi. Lý cổ tiêu cùng Trần Thiên Vũ hai người đuổi theo giống như màu trắng thiểm điện tiểu linh long đáp xuống phía dưới cẩu Nguyên Tông trong chú địa bên. Như vậy động tính tự nhiên kinh động cẩu Nguyên Tông chứa nhiều cường giả cùng đệ tử. Tốt ở tại bọn hắn cũng nhìn thấy theo sát phía sau Trần Thiên Vũ. Cũng không có làm ra cái gì sau khi từ biệt kích động làm. Trần Thiên Vũ rất sợ bên trong tông môn cường giả hoặc là đệ tử không cẩn thận chọc giận Lý cổ tiêu lúc này khẽ quát, nên làm gì đi làm gì, cũng khác vây ở chỗ này. Trần thiên vũ là cờ nguyên tông tông chủ, ở chỗ này dĩ nhiên là vô cùng uy nghiêm. theo hắn lên tiếng sau đó, họp lại xem náo nhiệt cường giả cùng đệ tử tự nhiên không dám lưu lại. lúc này dối rít tàn đi, xua tan chứa nhiều cường giả cùng đệ tử sau đó, Hắn liền tiếp tục đi theo lý cổ tiêu phía sau một đường hướng Tông Môn sâu bên trong chạy tới. cẩu Nguyên Tông sở ở chỗ ở cùng chính huyền Môn Trinh lịch không bao nhiêu. Cũng là nằm ở một tòa liên miên trên dãy núi. Nhìn ở phía trước cấp tốc bay vùn vụt tiểu linh long. Trần Thiên Vũ mơ hồ cũng đoán được cái gì. Chỉ là hắn cũng rất tò mò. cẩu Nguyên trong Tông bên rốt cuộc có bảo vật gì đây? Thân là cẩu Nguyên Tông Tông chủ. Cẩu Nguyên Tông chỗ ở bên trong có vật gì hắn đều rất rõ ràng. Sở hữu bảo vật tất cả đều giấu ở tàng bảo khấu chung, do một gã lão tổ tự mình chấn thủ. Nhưng giờ phút này tiểu linh long bay vùn vụt phương hướng rõ ràng không phải tàng bảo khố chỗ phương hướng. Lý Cẩu Tiêu tự nhiên không biết rõ Trần Thiên Vũ tâm lý ý nghĩ. Giờ phút này hắn chính theo sát tiểu linh long Hắn ngược lại là muốn hỏi Tiểu Linh Long phát hiện cái gì Nhưng là hắn phát ra hỏi tin tức sau đó Tiểu Linh Long căn bản chưa có hồi phục Dưới sự bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể buông tha Hai người cứ như vậy đi theo Tiểu Linh Long đi thẳng tới ở nguyên dãy núi chỗ sâu nhất một mảnh trong rừng núi Nơi này có không ít lớn lớn nhỏ nhỏ sơn lâm đá lớn Linh khí cùng những địa phương khác trinh lệch không bao nhiêu Cũng không có gì gì thường phương. Lần nữa đi trước một lát sau. Tiểu Linh Long đi tới một tòa tiểu sơn mạch vách đá bên cạnh. Đi tới nơi này vách đá bên cạnh sau. Tiểu Linh Long liền phát ra vội vàng tiếng gầm nhỏ. Thấy một màn như vậy. Lý cẩu Tiêu nhất thời liền biết trước mắt này vách đá chắc có vấn đề. Hít sâu một hơi. Lý cẩu Tiêu trực tiếp xuất ra tịch diệt thương. Tỏ ý Tiểu Linh long vọt đến một bên sau, hắn liền huy động tịch diệt thương hướng phía trước vách đá công kích đi. Ầm, theo một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang lên, lớn lớn nhỏ nhỏ đá vụn hướng bốn phía tung tóe đi. Đầy trời cho bụi che đậy hai người tầm mắt. Lý Cầu Tiêu thấy vậy một tay phất lên. Bốn phía cho bụi nhất thời bị thổi tan, làm cho bụi tản đi lúc một hang núi lối đi bất ngờ xuất hiện ở lý cửu tiêu cùng trần thiên vũ trong tầm mắt, mà tiểu linh long đã sớm không kịp chờ đợi vọt vào cái sơn động này trong lối đi bên, nhìn lên trước mặt sơn động lối đi, lý cửu tiêu mặt hiện lên ra cổ quái vô cùng thần sắc, khi hắn nhìn về phía trần thiên vũ thời điểm, trần thiên vũ trên mặt cũng là một bộ không tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên người này cũng không nơi này biết rõ cất giấu như vậy một hang núi lối đi thu hồi ánh mắt sau lý cẩu tiêu không có mở miệng hỏi thân hình chợt lói vọt vào trước mặt sơn đồng lối đi trần thiên vũ cao mày tự nói một tiếng sau cũng vọt vào theo sơn đồng lối đi một đường quanh co khúc khuỷu đi thông dưới đất hai người đã không thấy được tiểu linh long tung tích. Bất quá lý cổ tiêu cùng tiểu linh long giữa có bình đẳng khế ước. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu linh long đang ở cấp tốc đi xuống. Mới vừa vào sơn động thời điểm. Sơn động trong lối đi bên ngược lại là không có gì gì thường. Nhưng là theo một đường đi xuống. Trong lối đi bên bất ngờ xuất hiện tinh thuần vô cùng linh khí. Hơn nữa càng hướng xuống cổ linh khí này liền càng tinh khiết hơn. Không thể so với tiểu linh long tàn mát ra linh khí kém. Cảm thụ trong lối đi bên này cổ tinh thuần linh khí. Lý cửu tiêu không nhìn được ở tâm lý hỏi dò Long lão. Lần này bên sẽ không lại có một cái sinh ra linh trí linh mà chứ. Dù sao nơi này linh khí tinh thuần như vậy đậm đà. So với tiểu linh long còn tinh khiết hơn. Hơn nữa tiểu linh long cũng như này khác thường. Rất có thể phía dưới thì có một cái sinh ra linh trí linh mạch Đối mặt Lý Cầu tiêu hỏi Long lão đầu trầm ngâm một chút lắc đầu nói Cũng sẽ không Linh mạch muốn sinh ra linh trí há là đơn giản như vậy Hơn nữa ở trong phạm vi nhất định chỉ có thể sinh ra một cái nắm giữ linh trí thiên địa sinh linh Tựa như cùng thiên hỏa chi linh Nghe long lão đầu không xác định trả lời lý cửu tiêu gật đầu một cái không nói gì. hiện đang suy đoán cũng vô dụng. đợi một hồi tới chỗ sau đó liền toàn bộ đều biết. chỗ này sơn động lối đi vô cùng rất dài. hai người đã đuổi theo tiểu linh long bay nhanh đi về phía trước nửa nén hương thời gian. lại còn chưa tới lòng đất. lý cửu tiêu tâm lý âm thầm kinh ngạc. trần thiên vũ thì càng thêm không cần nói. hắn thân là cửu nguyên tông tông chủ. Lại không chút nào biết rõ bên trong tông môn cất giấu một cái địa phương như vậy. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghe tông môn trưởng bối nói qua tương tự tin tức. Hai người cứ như vậy lần nữa đi xuống bay nhanh một lát sau. Rốt cuộc đã tới một cái lớn vô cùng dưới đất bên trong không gian. Nhìn về phía trước lúc. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra kinh ngạc thần sắc. Trần Thiên Vũ càng là kêu lên một tiếng. Linh dịch hồ. Chỉ thấy cái này cử dưới đất bên trong không gian bất ngờ có một cái đường kính hai mươi mấy thước hồ nhỏ. Trong hồ bên cũng không phải thủy. Mà là tinh thuần vô cùng linh dịch. Hơn nữa trong hồ bên linh dịch cũng không phải phổ thông linh dịch. Tản mát ra khí tức mang theo một tia thiên niên linh nhũ khí tức. Khẽ vô một hơi thở. Cố đè xuống tâm lý kinh ngạc. Lý cửu tiêu mở ra thần thức bắt đầu dò xét chỗ này dưới đất không gian chỉ là dò xét một vòng mấy lúc sau hắn lại lần nữa nhíu mày. Ánh mắt hướng trước mặt linh dịch hồ nhìn. Cái này dưới đất không gian diện tích cũng không tiểu. Nhưng là trừ xem qua trước cái hồ này bên ngoài cũng không có những vật khác. Ngay cả trước nhất lao xuống giờ phút này tiểu linh long cũng không thấy tâm hơi. Phảng phất biến mất. Toàn bộ dưới đất trong không gian một bên Duy nhất không có bị hắn dò xếp cũng chỉ có cái này Linh Dịch Hồ rồi. Cũng không phải hắn không muốn dò la xem. Mà là hắn thần thức đang dò xếp vào trước mặt Linh Dịch Hồ lúc. Liền sẽ tự động biến mất được vô ảnh vô tung. Cho nên hắn không cần đoán cũng biết rõ. Trước mắt cái này Linh Dịch Hồ tuyệt đối có vấn đề. Trước nhất xông vào tiểu Linh Long không ra ngoài dự liệu lời nói hẳn ở nơi này Linh Dịch trong hồ như vậy suy tư thời điểm, lý cửa tiêu bước đi tới linh dịch hồ biên giới, vạn cổ ma tổ hai mươi, chương năm trăm năm mươi bảy thời không kết giới, trần thiên vũ thấy vậy cũng đè xuống nghi ngờ, đi theo đến linh dịch hồ biên giới, chủ công, chuyện này, này linh dịch hồ, trần thiên vũ tiếng hỏi thăm còn chưa nói xong, lý cửa tiêu liền sử dụng diệt thế hắc liên đứng tại cảnh trên, Ngươi ở nơi này trông coi Dứt khoát phân phó một câu sau Lý Cửu Tiêu liền ở diệt thế hắc liên kết giới bao phủ xuống tiến vào linh dịch trong hồ Nhìn hạ xuống vào linh dịch trong hồ bên Lý Cửu Tiêu Trần Thiên Vũ mặt hiện lên ra bất đắc dĩ thần sắc Giờ phút này hắn trong lòng cũng hiếu kỳ lời hại Cũng muốn cùng đi xuống xem một chút Nhưng là Lý Cửu Tiêu đã mệnh lệnh hắn ở chỗ này trông coi Hắn tự nhiên không dám chống lại mệnh lệnh. Ở diệt thế hắc liên kết dưới dưới sự bảo vệ. Lý cổ tiêu hướng cái này linh dịch hồ phía dưới hạ xuống. Mà sự thật cũng cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc. Cái này linh dịch hồ quả nhiên có cổ quái. Cái này linh dịch hồ mặc dù chỉ có đường kính to mười mấy mét. Nhưng là lại phi thường thâm. Lý cổ tiêu đã trầm xuống gần trăm thước. Vẫn không có đến linh dịch hồ mức độ Hơn nữa đi vào này Linh dịch hồ sau đó Hắn và tiểu Linh long liên lạc cũng mất đi Đối mặt như vậy tình trạng Lý cử tiêu làm sao có thể không ngạc nhiên Ngay tại hắn rè đặt đề phòng đi xuống trầm xuống lúc Long lão đầu ở trong đầu bên nhắc nhở Tiểu tử Cẩn thận một chút Nơi này tựa hồ có một chút cổ quái Long lão Ngươi có phải hay không là cảm nhận được cái gì Không có Nhưng là lão phu có một loại cảm giác bất an thấy Tựa hồ có nguy hiểm gì tựa như Vốn là Lý Cửu Tiêu còn đang suy nghĩ long lão đầu có phải hay không là phát hiện bảo vật gì Nhưng là theo long lão đầu nói ra những lời này sau đó Hắn nhất thời không quá bình tĩnh Cho tới nay Long lão đầu có thể cho tới bây giờ không có nói qua sẽ có cảm giác bất an thấy Có thể để cho long lão đầu đều cảm giác được bất an Như vậy nguy cơ sợ là đã không cách nào dùng hung hiểm hai chữ để hình dung Bất quá đã tới nơi này Cứ vậy rời đi là không thể nào Hơn nữa tiểu linh long đã vọt xuống Rời đi bây giờ nói không chừng liền muốn buông tha nó Thật vất vả cùng tiểu linh long ký kết bình đẳng khế ước Lý cổ tiêu tự nhiên không thể nào ném xuống nó Nghĩ tới đây Hắn hít sâu một hơi, thúc giục diệt thế hắc liên tiếp tục đi xuống trầm xuống, theo dưới đường đi trầm, bốn phía ánh sáng càng ngày càng mờ, cũng may đối lý cửa tiêu không có ảnh hưởng gì, lại chìm xuống lần nữa vài trăm thước sau đó, phía dưới bất ngờ truyền tới một tia sáng, thấy dưới chân truyền tới ánh sáng sau, lý cửa tiêu nhất thời con mắt sáng lên, trầm xuống sâu như vậy, Rốt cuộc thì sẽ đến phần đáy rồi Giờ phút này hắn vô cùng hiếu kỳ Cái này kỳ lạ linh dịch hồ bên dưới Rốt cuộc là địa phương nào Tiếp tục đi xuống trầm xuống Dưới chân ánh sáng càng ngày càng nhức mắt Cuối cùng tràn ngập chỉnh một cái đáy Mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu Cũng rốt cuộc thấy rõ Cái này ánh sáng rốt cuộc là cái gì Cái này ánh sáng cũng không đặc biệt Mà là một cái đặc thù trận pháp kết giới không đợi hắn mở miệng hỏi, long lão đầu liền dứt khoát ở trong đầu bên trầm giọng nói, đây là thời không kết giới, bởi vì bố trí ra, bố trí kết giới này nhân rất mạnh, thời không kết giới, không sai, ở thời không kết giới bao phủ bên trong không gian, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng, thời không kết giới càng mạnh, tốc độ thời gian trôi qua lại càng chậm, làm long lão đầu đem cái gọi là thời không ghét giới giải thích một phen sau. lý cửa tiêu nhất thời tâm lý xét một cái. thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. bố trí ghét giới nhân mạnh bao nhiêu. đối mặt lý cửa tiêu hỏi. long lão đầu trầm ngâm chốc lát sau mới trầm giọng nói. muốn bố trí thời không ghét giới. yếu nhất cũng phải cấp bậc thánh nhân. về phần xa cách chờ đến trong ghét giới bên mới có thể đoán được. Thấy long lão đầu nói như vậy, Lý Cửu Tiêu liền trực tiếp nói cái này thời không ghép giới có thể phá trừ sao. Còn lại như hà tiến đi. Không cần phá. Thời không ghép giới cùng khác ghép giới bất đồng. Đối nhục thân không có bất kỳ trở ngại. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Lý Cửu Tiêu chân mày cau lại. Bất quá sau khi đi vào tình huống có lẽ sẽ vượt qua ngươi ứng đối phạm vi. Nhất là tốc độ thời gian trôi qua không xác định dưới tình huống Nếu là tốc độ thời gian trôi qua rất chậm còn dễ nói Nếu là tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh lời nói Vậy ngươi ở trong đó sống không được bao dài thời gian Nói tới chỗ này long lão đầu dừng lại một chút tiếp tục nói Trốn cửa tháp bên trong ngược lại là có thể tránh khỏi Có thể trốn vào cửa tháp cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề Trừ phi ngươi vĩnh viễn không đi ra. Nghe được long lão đầu lần này sau khi giải thích. Lý cửa tiêu trên mặt không tự chủ được hiện ra trần trờ thần sắc. Nếu như chỉ là một loài hung hiểm nguy cơ. Vậy hắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng trước mắt nhưng là thời không nguy cơ. Yếu nhất cũng là thánh nhân mới có thể bố trí đi ra. Ở vùng thế giới nhỏ này bên trong hắn có lẽ có một chút thực lực. Đem hết toàn lực có thể đối kháng tán tiên. Nhưng là ở trước mặt thánh nhân. Chính mình liền xưng là con kiến hôi tư cách hắn cũng không có. Đối mặt thánh nhân bố trí thời không kết giới. Cũng không do hắn không cẩn thận. Long lão đầu cũng không có thúc giục. Liền an tính như vậy chờ Lý Cửu Tiêu làm ra quyết định. Cứ như vậy trần chờ bảy tám cái hô hấp sau. Lý Cửu Tiêu hít sâu một hơi. Trong mắt hiện ra vô cùng kiên định thần sắc. Nếu đến nơi này, đó cũng không có lùi bước đạo lý. Ta liền không tin tưởng bên trong coi là thật có thể vĩnh viễn vây khốn ta. Chính bởi vì phú quý hiểm trung cầu. Bên trong có lẽ có trước đó chưa từng có cử đại hung hiểm nguy cơ. Nhưng kèm theo cũng có thể là trước đó chưa từng có cử đại cơ duyên tạo hóa. Hắn không tin tưởng sẽ có cấp bậc thánh nhân cường giả sẽ tùy tiện bố trí một cách buồn chán thời không kết giới tới đùa bỡn người khác. Vô cùng kiên định tự nói âm thanh hạ xuống. Lý cẩu tiêu lúc này thu hồi dưới chân diệt thế hắc liên. Ngay tại hắn thu hồi diệt thế hắc liên trước mắt. Một cổ kinh khủng hấp lực đột nhiên từ dưới chân truyền tới. Lý cẩu tiêu không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liên trực tiếp bị này cổ vô cùng kinh khủng hấp xả lực cho hấp xả lại đi. Tại này cổ vô cùng kinh khủng hấp xả lực hả? Lý cổ tiêu trước đó chưa từng có cảm nhận được choáng váng. Loại này choáng váng cảm kéo dài 4 năm cái hô hấp mới biến mất không thấy gì nữa. Dưới chân truyền tới cảm giác thật thấy. Cố không phải còn lại. Lý cổ tiêu đứng thẳng mã vận chuyển công pháp. Muốn dùng ma khí ở bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một cái phòng vệ kết giới tới vận chuyển đột phát tình trạng. Chẳng qua là khi hắn vận chuyển công pháp sau. Cả người nhất thời ngây ngẩn. Mặt hiện lên ra thần sắc khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Hắn vốn định điều động thể nổi ma khí. Nhưng giờ phút này là hắn thể nổi ma khí phản phất biến mất một dạng căn bản là không có cách điều động chút nào. Bao gồm hắn tu vi cũng giống như vậy. Đều biến mất hết vô ảnh vô tung. Khi hắn cố nén khiếp sợ nhìn hướng bốn phía lúc. Bất ngờ phát nơi này hiện là một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện kim bích huy hoàng. Lộ ra xa hoa vô cùng. Nhưng là lại tràn đầy tính mịt khí tức. Mà giờ phút này hắn đứng ở một cái kim sắc trên tế đài. Chỉnh tỏa trong đại điện bên trừ quá cái này kim sắc tế đàn ngoài cũng chưa có những vật khác Ngay tại hắn cảnh giác phòng bị đánh giá bốn phía lúc Một đảo màu trắng lưu quang từ bên ngoài đại điện bên vọt vào Cái này màu trắng lưu quang không đặc biệt Chính là mới vừa rồi mất đi liên lạc tiểu linh long Tiểu linh long bay vút đến lý cổ tiêu bên cạnh ngừng lại Hướng về phía hắn không ngừng đung đưa đầu nhỏ Tựa hồ đang tỏ ý cái gì Tiếp lấy tiểu linh long liền lần nữa xoay người hướng bên ngoài đại điện bên bay đi. Thấy một màn như vậy. Lý cổ tiêu lúc này nhảy xuống kim sắc tế đàn. Đi theo tiểu linh long hướng bên ngoài đại điện vừa đi đi. Vạn cổ ma tổ 20. Chương 558 thiên đỉnh nơi. Làm lý cổ tiêu đi theo tiểu linh long tới đến bên ngoài đại điện bên sau. Cả người nhất thời ngây ngẩn. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt rõ ràng là một mảnh linh vụ bốc lên tiên cảnh nơi. Xinh đẹp tuyệt vời linh vụ thấp thoáng gian. Có tiên quang lói lên xa hoa đại điện. Có điêu long hỏa phượng đình đài lầu các. Còn có một cây cây phát ra oanh oanh tiên vụ tiên quang thần thù cùng nhìn một cách liền không phải phàm tục tiên dược trải rộng bốn phía. Còn có thiên niên linh nhũ tạo thành dòng suối hồ vây quanh từng ngọn tiên điện cùng đình đài lầu các. Nếu như nơi này không phải cách gọi là tiên cảnh Lý Cửu Tiêu cũng không biết rõ cái gì là chân chính tiên cảnh Chỉ là như vậy một mảnh tiên cảnh nơi Bốn phía lại không cảm giác được mảy may sinh cơ khí tức Có chỉ là hoàn toàn tính mịt Ngay tại Lý Cửu Tiêu vô cùng khiếp sợ nhìn chăm chú lên trước mắt này hoàn toàn tính mịt tiên cảnh nơi lúc Long lão đầu vô cùng khiếp sợ thanh âm vậy đột nhiên ở trong đầu bên vang lên Làm sao có thể. Chuyện này. Thiên đình nơi tại sao lại ở chỗ này. Long lão đầu thanh âm đem lý cửa tiêu giựt mình tỉnh lại. Vội vàng ở tâm lý hỏi dò Long lão. Rốt cuộc chuyện này như thế nào. Mới vừa rồi mất đi cùng cửa tháp cảm ứng. Hơn nữa bây giờ tu vi và thể nội ma khí đều biến mất hết rồi. Làm lý cửa tiêu sắp hiện ra ở tình cảnh nói ra sau. Long lão đầu qua một hồi lâu mới thanh âm ngưng trọng vô cùng trầm giọng nói. Lão phu cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái địa phương này lão phu đảo là rất quen tất. Nhưng là. Long lão đầu còn chưa nói hết. Hiển nhiên giờ phút này hắn giống như Lý Cửu Tiêu. Giống vậy có thật sâu khiếp sợ và nghi ngờ. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không có thúc giục. Thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm Lý rung Đồng tiếp tục đi về phía trước. Đi xuống tòa này đại điện nức thang sau hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tòa này đại điện trên cửa treo một cách lưu kim bài biển. Bắt thần điện. Thu hồi ánh mắt. Lý cổ tiêu đi theo tiểu linh long phía sau một đường đi về phía trước. Một bên dọc theo tiên ngọc đúc ngọc cầu đi về phía trước. Vừa dùng ánh mắt đánh giá bốn phía. Lý cổ tiêu ngược lại là muốn thần thức dò xét bốn phía. Nhưng rất đáng tiếc ở chỗ này liền thần thức cũng không có biện pháp sử dụng. Đi tới một viên tiên thủ bên cạnh lúc. Lý cổ tiêu ngừng lại. giơ tay lên hướng viên này tiên thủ sờ lên. Nhưng mà còn không chờ bàn tay hắn đến gần. Viên này tiên thủ liền trực tiếp hóa thành cho bụi rơi xuống trên đất. Đối mặt đột nhiên này phát sinh một màn. Lý cẩu tiêu nhất thời sưởng sờ tại chỗ. Tình huống gì? Viên này tiên thủ nhìn đứng lên không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa còn tản ra nhàn nhạc tiên quang. Nhưng vì cái gì hắn còn không có đụng phải. Viên này tiên thủ liền trực tiếp biến thành cho bụi. Ngay tại hắn nghi ngờ vô cùng thời điểm. Long lão đầu ở trong đầu bên trầm giọng nói. Những thứ này tiên thủ chỉ có tiên lực mới có thể ẩn dưỡng sống. Bây giờ nơi này không có tiên lực. Những thứ này tiên thủ đã sớm mục nát. Nghe long lão đầu giải thích. Lý cử tiêu gật đầu một cách không có nói gì. Khẽ hô một hơi thở tiếp tục đi về phía trước. Đi tới viên thứ hai tiên thủ bên cạnh lúc. Hắn lần nữa giơ tay lên đụng chạm đi qua. Cùng mới vừa rồi cảnh tượng giống nhau như đúc. Không chờ hắn chạm được. Viên này tiên thủ sẽ cùng dạng hóa vì cho bụi rơi xuống đất. Tiếp lấy lý cẩu tiêu lại thử mấy lần. Kết quả đều là giống nhau như đúc. Bất kể là nơi này tiên thủ hay lại là cách gọi là tiên dược tiên quả. Toàn bộ cũng sẽ ở bàn tay đụng chạm chức hóa thành cho bụi. Liên tiếp thử này 5-6 lần sau đó. Lý cẩu tiêu cũng sẽ không có tiếp tục thử hứng thú. Đi theo tiểu linh long thất quài bát quài một lát sau. Lý cẩu tiêu đi tới một cách đơn độc hồ bên cạnh. Đi tới cái hồ này bên cạnh sau. Tiểu Linh Long liền ngừng lại. Hướng về phía Lý Cửu Tiêu không ngừng truyền khát vọng tâm tình. Chủ nhân! Trong này có ta cần muốn cái gì? Nhìn vội vàng vô cùng Tiểu Linh Long. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cách tỏ ý biết. Không nơi này quá hết thảy quá mức dụng dị. Hơn nữa giờ phút này hắn còn mất đi tu vi. Bây giờ duy nhất có thể chỗ dựa cũng chỉ có chính mình sức mạnh thân thể. Cho nên hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Trước mắt cái hồ này nhìn bình tĩnh vô cùng. Hơn nữa không có chút nào gì thường. Nhưng là nếu như hắn thật đem cái hồ này coi là phổ thông hồ. Chỉ sợ là khoảng cách tử vong liền không xa. Nhìn chăm chú lên trước mắt cái hồ này nhìn chỉ chốc lát. Lý cử tiêu lúc này mới ở tâm lý hỏi dò Long lão, có hay không dò xét đến cái gì? Hắn thần thức bây giờ không cách nào vận dụng. Chỉ dựa vào mắt thường cũng không cách nào phát hiện cái gì. Cho nên hắn chỉ có thể hỏi long lão. Chỉ bất quá đối mặt hắn hỏi. Long lão đầu cũng ở đây cửa tháp bên trong lắc đầu bất đắc dĩ. Ở chỗ này ta dò xét phạm vi cũng bị áp chế rồi. Chỉ có thể dò xét đến 10 thước khoảng đó khoảng cách. Lấy được long lão đầu câu trả lời này Lý cổ tiêu trên mặt nhất Thời hiện ra vô cùng thất vọng thần sắc Vốn tưởng rằng long lão đầu Có thể dò xét đến cái gì Không nghĩ tới ngay cả Long lão đầu dò xét năng lực Cũng bị áp chế rồi Nơi này rốt cuộc cất dấu bí mật gì Bất chấp suy tư Sự nghi ngờ này Lý cổ tiêu trong mắt hiện ra kiên định tàn nhẫn thần sắc Bổn tỏa liền không tin Coi như là đầm rồng hang hổ. Cũng phải xông vào một lần nhìn một chút. Mới vừa mới tiến vào lúc cùng cửa tháp mất đi liên lạc. Xác thực để cho hắn có một chút lo âu. Nhưng bây giờ hắn có thể liên lạc với cửa tháp. Kết quả xấu nhất cũng không không phải là chính là tiến vào cửa tháp bên trong mà thôi. Vô cùng kiên định dứt tiếng nói. Lý cửa tiêu lúc này cắn răng một cái. Trực tiếp nhấc chân bước vào trước mắt hồ. Hắn đã làm xong chuẩn bị phàm là có gì ngoài ý muốn Liền lập tức mang theo tiểu linh long trốn vào cửa tháp trung Chỉ bất quá khi hắn đem chân phải bước vào trước mắt hồ sau Cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn Chỉ là có một cổ lạnh như băng cảm giác mà thôi Chờ đợi một lát sau vẫn không có gì thường gì Lý cửa tiêu chân trái cũng tiến vào trong hồ Ngay tại hắn hai chân tiến vào trong hồ bên sau Hắn đột nhiên cảm giác một cổ vô cùng kinh khủng trọng lực đem chính mình bao phủ Tại này cổ vô cùng kinh khủng trọng lực dưới áp chế Cả người hắn không tự chủ được hướng hồ phía dưới chìm xuống Đột nhiên xuất hiện trọng lực áp chế nhất thời đem lý cổ tiêu sợ hết hồn Bất quá rất nhanh hắn liền tính táo lại Bởi vì trừ quá này cổ trọng lực áp chế bên ngoài Trong hồ cũng chưa có những gì thường khác chỗ rồi. Nhưng mà lý cỡ tiêu dễ dàng tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Sắc mặt hắn lại lần nữa trở nên khó coi. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng cảm giác này cổ trọng lực uy áp khi theo đến chính mình trầm xuống thời điểm không ngừng gia tăng. Mới vừa trầm xuống lúc hắn còn không có quá lớn cảm giác. Nhưng giờ phút này là hắn đã cảm nhận được một cổ áp lực. Nhìn xuống dưới đi lúc căn bản không thấy được chỗ này hồ rốt cuộc sâu bao nhiêu, theo như cứ như vậy gia tăng tốc độ, xuống lần nữa trầm một trăm hai trăm thước, hắn nhục thân sẽ đến cực hạn chịu đựng. nghĩ tới đây, hắn vội vàng hít sâu một hơi, huy động hai tay muốn muốn mạnh mẽ đi lên bơi đi, xong khi hắn huy động hai tay gơ ý, u nơ gơ rằng đi lên bơi đi lúc, lồng khoát ở trên người trọng lực uy áp đột nhiên tăng lên rất nhiều. theo trọng lực uy áp đột nhiên gia tăng, hắn không chỉ không có nổi lên, ngược lại lại chìm xuống lần nữa rồi năm sáu thước. cảm nhận được gia tăng không ít trọng lực uy áp, lý cựu tiêu sắc mặt bột phát âm trầm, trong mắt cũng hiện ra bực bội thần sắc. đang lúc này, long lão đầu ở trong đầu kịp thời mở miệng nhắc nhở vạn cổ ma tổ hai mươi. Chương năm trăm năm mươi chín vô cực nhược thủy. Tiểu tử không nên lộn xộn. những thứ này không phải phổ thông thủy. đây là vô cực nhược thủy. một giọt thì có vạn cân trọng, càng dãy dua. nhược thủy lực lượng thì sẽ càng mạnh. một khi tiếp tục trầm xuống, ngươi sẽ bị sống sờ sờ đè chết. long lão đầu vừa nói ra lời này. lý cửa tiêu động tác nhất thời cứng lại. Không đợi hắn mở miệng hỏi. Long lão đầu liền tiếp tục nhắc nhở. Không cần có bất kỳ kháng cự nào. Ngồi xếp bằng. Hoàn toàn buông lỏng chính mình. Thử vận chuyển công pháp thử nhìn một chút. Lấy được long lão đầu để nghỉ sau. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Vội vàng thử ngồi xếp bằng. Thử một hồi lâu hắn mới hoàn thành ngồi xếp bằng động tác mà giờ khắc này bao phủ ở trên người hắn uy áp mạnh hơn. Ngồi xiết bằng sau, hắn liền dựa theo Long lão đầu từng nói, hoàn toàn buông tha bất kỳ kháng cự nào, cứ như vậy mặc cho chính mình đi xuống trầm xuống, mà kết quả cũng cùng Long lão đầu nói giống nhau như đúc. Mới vừa từ bỏ chống lại lúc, hắn đột nhiên trầm xuống năm sáu thước, nhưng là rất nhanh trầm xuống tốc độ liền bắt đầu chậm lại. Hơn nữa bao phủ ở trên người hắn trọng lực uy áp cũng bắt đầu không ngừng yếu bớt. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Bao phủ ở trên người hắn trọng lực uy áp liền yếu bớt đến nhỏ bé không thể nhận ra mức độ. Làm trọng lực uy áp sau khi biến mất. Thân hình hắn không chỉ không có tiếp tục trầm xuống. Ngược lại mới bắt đầu chậm rãi nổi lên. Cảm nhận được một màn này sau. Lý cử tiêu treo tâm rốt cuộc để xuống. Hô! Thở một hơi thật dài Đè xuống tâm lý tâm tình rất phức tạp sau Lý cổ tiêu thử vận chuyển hồng mông ma kinh Vốn tưởng rằng công pháp vận chuyển cũng không có ít gì Nhưng là khi hồng mông ma kinh vận chuyển sau đó Hắn lại cảm nhận được có một tí tia kỳ lạ vô bị lực lượng tràn vào trong cơ thể mình Mặc dù trào vào cơ thể nội lực lượng phi thường yếu ớt, Nhưng là lại rõ ràng tràn vào đi vào Ngay tại hắn hơi cảm thấy hưng phấn thời điểm. Long lão đầu trầm giọng mở miệng nói. Tiểu tử, nhược thủy luyện thể cơ hội có thể so với không gian loạn lưu luyện thể cơ hội còn phải mong manh. Mặc dù nơi này vô cực nhược thủy trôi qua rất nhiều rất nhiều lực lượng. Nhưng là đối với ngươi mà nói cũng coi là rất đại cơ duyên rồi. Tranh thủ ở chỗ này nhiều bế quan tu luyện một ít ngày giờ. Đối ngươi nhục thân có ít lợi rất lớn. Nghe long lão đầu cảnh cáo Lý cổ tiêu ở tâm lý gật đầu một cái Giờ phút này không cần long lão đầu nói Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng này đối với chính mình nhục thân chỗ tốt Bởi vì ở không gian loạn lưu cùng không gian cương phong chung rèn luyện quá nhục thân xuyên cớ Phổ thông rèn luyện thủ đoạn đối hắn không có bất kỳ tác dụng Nhưng là khi hắn vận chuyển ma công thu nạp này cổ lực lượng thật kỳ lạ lúc Lại rõ ràng cảm nhận được nhục thân cường độ bắt đầu chậm rãi gia tăng Mặc dù loại này gia tăng tốc độ gần như có thể coi thường Nhưng là đối với nhục thân mà nói Có thể tăng lên một tia liền đã coi như là tương đối khá. Dù sao nhục thân cường độ cùng tu vi bất đồng Mỗi tăng lên một chút cũng là lớn vô cùng độ khó Nghĩ tới đây Lý Cửu Tiêu liền bắt đầu an tâm vận chuyển ma công thu nạp này vô cực nhược thủy chung lực lượng. Ngược lại đã đến nơi này. Cũng không hề rời đi phương pháp. Còn không bằng thừa cơ hội này thật tốt tăng lên xuống. Đúng như Long Lão Đầu từng nói. Thật vất vả gặp cơ hội như vậy. Tự nhiên không thể bỏ qua. Ngay tại Lý Cửu Tiêu ngồi xếp bằng ở vô cực nhược thủy chung rèn luyện nhục thân thời điểm. Toàn bộ cẩu nguyên giấy núi bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Nhất thời kinh động cẩu nguyên bên trong tung tất cả thành viên. Xảy ra chuyện gì? cẩu nguyên tung sở có cường giả cùng đệ tử tất cả đều từ trong phòng bên chạy ra. Từng cái khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hoàng. Mắt nhìn dưới mặt đất rung rung được càng ngày càng lợi hại. Từ trong phòng bên chạy đến tất cả thành viên chỉ đành phải đạp không mà cất cánh đến vân tiêu trên. Thủ hộ ở Tông Môn trong cấm địa Lão Tổ Lâm Hùng cũng bị này đồng tính to lớn thức tỉnh. Đạp không mà cất cánh cướp đến vân tiêu trên. Nhìn đến Lão Tổ cũng bị kinh động. Cậu Nguyên Tông mấy tên trưởng Lão lập tức nganh đón. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Vũ Tiểu Tử kia đi đâu rồi? Nhìn thần sắc khó coi Lão Tổ. Mấy vị trưởng Lão khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Bất quá đối mặt Lão Tổ chất vấn bọn họ cũng không dám giấu xếm, vội vàng mở miệng giải thích. Lão tổ, mới vừa rồi tôn chủ mang theo một tên thanh niên trở lại tôn môn, thẳng hướng cái hướng kia đi, hơn nữa hai người còn đuổi theo một cái màu trắng con rắn nhỏ, không biết gió đã làm gì, khi mấy tên trưởng lão đem mới vừa rồi lý cửa tiêu cùng trần thiên vũ đuổi theo tiểu linh long rời đi sự tình nói ra sau, lâm hùng chân mày nhất thời nhíu lại, Ngay tại lâm hùng cao mày thời điểm. Phía dưới mặt đất đột nhiên truyền tới rắc rắc soạt soạt thanh âm. Xuất hiện lần nữa biến cố nhất thời hấp dẫn sở hữu cường giả chú ý. Dối rít hướng phía dưới nhìn. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Không ngừng chấn động mặt đất bất ngờ xuất hiện từng đảo kẽ hở. Những thứ này kẽ hở ở từng đảo âm trong tiếng nổ không ngừng mở rộng. Hơn nữa lẫn nhau nối liền cùng một chỗ vân tiêu bên trên đệ tử bình thường không có nhìn ra cái gì khác thường nhưng là lâm hùng thân là tôn môn lão tổ nhưng là phát hiện một ít đầu mối bởi vì này nhiều chút vết nứt ở lẫn nhau liên tiếp lúc bất ngờ giống như là ở liên tiếp trận pháp tiết điểm nhìn chằm chằm phía dưới giày đặt kẽ hở nhìn một cái sau lâm hùng đột nhiên mặt liền biến sắc tựa hồ nghĩ tới điều gì Tiếp lấy hắn nhất thời hướng về phía bên người mấy tên trưởng lão gấp giọng hô nhanh, để cho tất cả đệ tử lập tức chạy khỏi nơi này. Không nên trễ nai thời gian. Bây giờ liền rút lui. Nghe được Lâm Hùng vội vàng như vậy vô cùng lời nói sau. Mấy tên trưởng lão cũng là có chút điểm khẩn trương. Dù sao Lâm Hùng nhưng là tôn môn lão tổ. Liền lão tổ đều như vậy kinh hoàng thất thố. Bọn họ thì càng thêm không cần nói Đúng lão tổ Gấp giọng đáp một tiếng sau đó Mấy tên trưởng lão lập tức tàn ra Hướng về phía vân tiêu trên tất cả đệ tử la lớn Người sở hữu lập tức lui về phía sau đến 3000 mét ngoại Người trái lệnh tôn quy xử trí Kèm theo mấy tên trưởng lão vội vàng vô cùng tiếng hô to hạ xuống Vân tiêu bên trên sở hữu cổ Nguyên Tông đệ tử lập tức hướng xa xa chạy trốn đi. Tất cả đệ tử hướng xa xa chạy trốn thời điểm. Lâm Hùng cũng cùng mấy tên trưởng lão hướng xa xa chạy trốn. Rất nhanh Lâm Hùng liền cùng mấy tên trưởng lão thối lui đến rồi tam ngoài ngàn mét. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng triều tông môn chỗ ở nhìn. Ở tại bọn hắn nhìn soi mói. Lớn như vậy cẩu Nguyên dãy núi bắt đầu không ngừng sụp đổ. Dù là ở 3.000 mét ngoài vân tiêu trên, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được không gian rung rung cảm. Không chỉ là mặt đất đang rung rung, ngay cả bốn phía thật sự có không gian cũng đang rung rung. Nhìn này kinh thế hãi tục một màn. Vài tên cổ nguyên tông trưởng lão tất cả đều bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lão! Lão tổ! Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tông môn chỗ ở êm đẹp làm sao sẽ sụp đổ? Theo người trưởng lão này sắc mặt sát bạch khai miệng hỏi. Mấy tên khác trưởng lão cũng nhìn về phía Lâm Hùng. Đối mặt mấy tên trưởng lão sợ hãi vô cùng hỏi. Lâm Hùng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Hắn cũng không trả lời người trưởng lão này hỏi. Bởi vì hắn cũng không biết rõ nên trả lời như thế nào. Vì vậy tin tức tin đồn hắn đã biết lục thất 100 năm thời gian. Là bên trên nhất đảm nhiệm lão tổ tự mình truyền cho hắn. Nói đúng ra. Cái tin đồn này đã liên tiếp truyền mấy đời nhân. Liên quan đến bọn họ cẩu Nguyên Tông nhất đoạn không muốn người biết bí mật. Mới bắt đầu biết rõ cái này bí mật thời điểm. Hắn cũng là không tin tưởng. Bao gồm bên trên nhất đảm nhiệm lão tổ cũng không tin tưởng. Theo thời gian đưa đẩy. Hắn đem cái kia bí mật tin đồn quên mất làm là lời nói vô căn cứ nhưng là bây giờ phát sinh hết thầy các thứ này nhưng là đem đè ở hắn chỗ sâu trong ấp cái này bí mật tin đồn câu đi ra vạn cổ ma tổ hai mươi chương năm trăm sáu mươi nguyên tông biến đổi lớn ở bên trên nhất đảm nhiệm thái thượng lão tổ tòa hóa viên tịch trước từng tự mình đưa hắn triệu hoán đến cấm địa ở trong cấm địa Nhậm chức Thái Thượng Lão Tổ trừ quá đem truyền thừa bảo vật sao cho hắn bên ngoài Còn nói cho hắn một cách bí văn cẩu Nguyên Tông truyền thừa thời gian ít nhất cũng có vạn năm Mà không phải trên mặt nổi số 100 năm thời gian Vốn là cẩu Nguyên Tông cũng là kham mạnh mẽ hơn thánh địa thế lực Nhưng là sau đó không biết rõ nguyên nhân gì từ từ xa suốt Cho đến biến thành bộ dáng bây giờ ở nhất lưu thế lực trung liền trung tầng cũng không bằng. Mà Cẩu Nguyên Tông chân chính truyền thừa sở dĩ có vạn năm dài, là bởi vì Cẩu Nguyên Tông ở vạn năm trước là thủ hộ giả. Thủ hộ địa phương chính bây giờ là Cẩu Nguyên dãy núi. Về phần này đã qua vạn năm rốt cuộc ở thủ hộ cái gì, nhậm chức lão tổ cũng không biết rõ. Không chỉ là nhậm chức lão tổ tốt nhất mặc cho cùng với tốt nhất nhậm chức lão tổ toàn bộ cũng không biết rõ. Này đã qua vạn năm, Cẩu Nguyên tung các đời lão tổ đem chọn cái Cẩu Nguyên dãy núi tìm kiếm vô số lần, nhưng là không có gì cả tìm kiếm được. Cho nên sau đó Cẩu Nguyên tung các đời tổ tiên cũng liền lựa chọn buông tha. Cùng Lâm Hùng như thế, đem cái tin đồn này coi thành giả dối không có thật sự tỉnh dù sao cẩu nguyên dãy núi coi là thật có bảo vật gì hoặc là có bí cảnh đất lành lời nói đã sớm bị phát hiện há sẽ tìm kiếm vô số lần cũng không tìm tới hôm nay trước lâm hùng cũng không chút nào nhớ tới quá cái này một mực lưu truyền tới nay tin đồn nhưng là bây giờ tận mắt thấy cẩu nguyên dãy núi loại biến hóa này sau đó cái này trần phong hồi lâu tin đồn rốt cuộc bị hắn nghĩ tới Cẩu Nguyên Tông tiền bối không có lấn lừa bọn họ. Bọn họ đúng là ở bảo vệ cái gì. Chỉ là bọn hắn không biết rõ mà thôi. Bây giờ bọn họ thủ hộ đồ vật gần sắp xuất thí. Có phải hay không là cũng có nghĩa là bọn họ sứ mệnh hoàn thành đây. Nếu thành công hoàn thành sứ mệnh. Vậy bọn họ sẽ có hay không có tưởng thưởng gì. Trong lúc nhất thời. Lâm Hùng trong đầu bên hiện ra đủ loại suy đoán để cho hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh lại. Mà bốn phía mấy vị trưởng lão cùng sở hữu cẩu nguyên tôn quản sự đệ tử chấp sự mấy người cũng là vô cùng rung động. Ánh mắt của người sở hữu tất cả đều tự nhìn tròng trọc không ngừng sụp đổ cẩu nguyên dãy núi, mắt không hề nháy một cái. rất sợ bỏ qua cái gì, tự nhìn tròng trọc sụp đổ cẩu nguyên dãy núi lúc tất cả đệ tử cũng đang không ngừng nghị luận. đây rốt cuộc là chuyện gì? Tông môn chỗ ở êm đẹp tại sao sẽ đột nhiên sụp đổ? Chẳng nhẽ phía dưới cất dấu núi lửa hay sao? Ai? Lần này có thể như thế nào cho phải? Chúng ta cổ nguyên tông truyền thừa ở sau ngày hôm nay sợ là muốn gãy tuyệt không thiếu a cẩu nguyên dãy núi sụp đổ quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người đều là đang ở hốt hoảng vô cùng trốn thoát. Căn bản bất chấp mang bất kỳ vật gì. Bây giờ tông môn chỗ ở không ngừng sụp đổ. Trong tông môn bên hết thảy đồ trọng yếu tất cả đều chôn giấu ở lòng đất. Đối mặt như vậy không cách nào lường được tổn thất. Bọn họ làm sao có thể không đau lòng. Giờ phút này không chỉ là sở hữu cầu nguyên tông thành viên ở dung động. Toàn bộ chu vi 10.000 thước bên trong đều bị chấn động. Bởi vì chu vi 3, 4.000 mét mặt đất tất cả đều đang điên cuồng chấn động. Làm trong vòng phương viên trăm dặm cường giả đạp không lên lúc. Toàn bộ đều có thể nhìn đến Cẩu Nguyên dãy núi sụp đổ từng màn. Mà khoảng cách Cẩu Nguyên tông gần đây chính Huyền môn tự nhiên cũng là trước tiên phát hiện tràng cảnh này. Giờ phút này Đấu Ngọc Đào liền đạp không đứng ở ngàn mét vân tiêu trên. Thần sắc vô cùng rung động nhìn Cẩu Nguyên dãy núi chỗ phương hướng. Dù là cách nhau khá xa, hắn vẫn có thể vô cùng rõ ràng thấy Cẩu Nguyên dãy núi đang không ngừng sụp đổ đầy trời cho bùi phóng lên cao như thế rung động cảnh tượng coi như là đại động đất cũng không cách nào tạo thành này cẩu nguyên tung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao lại bộc phát ra kinh khủng như vậy đồng tính chẳng lẽ là lý cẩu tiêu cùng kia cẩu nguyên lão tổ bùng nổ chiến đấu đánh bể cẩu nguyên dãy núi hay sao cái suy đoán này mới vừa nhô ra liền bị đấu ngọc đào chính mình không đồng ý Lý cẩu tiêu sát thực rất khủng bố. cẩu nguyên lão tổ cũng rất cường đại. Hai người bùng nổ chiến đấu uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là nếu như nói hai người chiến đấu có thể đem toàn bộ cẩu nguyên dãy núi kể cả chu vi ba. Bốn ngàn mét nội địa mặt cùng lật. Vậy hắn là vô luận như thế nào cũng không sẽ tin tưởng. Nổ đơn độc một dãy núi ngược lại là không có gì. Nhưng là muốn lật chu vi ba. 4.000 mét mặt đất, độ khó so với lật một ngọn núi muốn khó khăn mười mấy lần. Bởi vì mặt đất cùng địa mạc nối liền cùng một chỗ, giống như là một cây tuyến đem vô số mảnh vụn sâu vào một chỗ như thế. Muốn lật một mảnh vụn, liền muốn liên đới đem sở hữu mảnh vụn đồng thời hất bay mới được. Chính là bởi vì như vậy, phía thế giới này mới có thể tiếp nhận được vô số cường giả chém giết chiến đấu. Nếu là tùy tiện hai vị cường giả chiến đấu là có thể đem mặt đất toàn bộ lật lời nói. Như vậy vùng thế giới nhỏ này đã sớm bị hủy diệt. Nhìn chằm chằm Cẩu Nguyên dãy núi phương hướng nhìn hồi lâu, Đấu Ngọc Đào hít sâu một hơi. Vẫn là quyết định đi nơi đó nhìn một chút. Ngược lại hắn và Lý Cẩu Tiêu cũng coi là có điểm giao tình. Dù là cái này giao tình không phải quá tốt, nhưng là hắn tin tưởng lại lần gặp gỡ sau Lý Cửu tiêu sẽ không đối tự mình đồng thủ. Dù sao bây giờ giữa hai người không có thâm cừu đại hận gì. Chỉ cần hắn không so đo ngụy thiên hoang tử. Kia liền sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Ở tận mắt chứng kiến quá Lý Cửu tiêu kinh khủng sau đó. Đánh chết hắn cũng không dám lại đi khiêu khích Lý Cửu tiêu. Làm ra quyết định sau. Đấu Ngọc Đào cũng không do dự. Lúc này đạp không bay nhanh hướng cẩu nguyên dãy núi chạy tới giờ phút này bị hấp dẫn không chỉ là đấu ngọc đào trong vòng phương viên trăm dặm vô số cường giả tất cả đều bị hấp dẫn lần lượt từng bóng người bay vút đến vân tiêu trên hoặc là đạp không bay nhanh hoặc là khống chế phi hành pháp bảo tóm lại là cùng thi triển thân thủ tất cả đều hướng cẩu nguyên dãy núi phương hướng vội vã đi. Khoảng cách gần đây số lớn tu sĩ đã tới sở hữu cầu Nguyên Tông để tự đạp không mà đứng phổ cận. Nếu là ở bình thường. Nhiều như vậy tu sĩ chạy đến xem náo nhiệt. Cầu Nguyên Tông tất cả thành viên tất nhiên sẽ giận dữ. Đem sở hữu vây xem tu sĩ xua đuổi rời đi. Nhưng là bây giờ không người nào để ý đến vây xem tu sĩ. Đừng nói là lâm hùng cùng mấy vị trưởng lão chấp sự quản sự cũng không có lý tới. Ngay cả đệ tử bình thường cũng không quan tâm rồi. Tông môn chỗ ở cũng toàn bộ sụp đổ. Chuyện thừa đều nhanh muốn đoạn tuyệt. Còn có người nào tâm tư đi lý tới một ít người vây xem. Huống chi bọn họ cũng rất rõ ràng. Những người vây xem này chỉ là một phần nhỏ thôi. Chân chính vây xem đại bộ đội vẫn còn ở hướng nơi này đuổi. Nếu là bọn họ bây giờ dám xua đuổi. Đó chính là cùng vô số tu sĩ đối nghịch. Bọn họ cũng không gan này, chỉ là liếc số lớn vây xem tu sĩ liếc mắt sau. Sở Hữu Cẩu Nguyên tông thành viên liền tiếp tục nhìn chằm chằm sụp đổ Cẩu Nguyên dãy núi nhìn. Vốn là tụ đến vây xem tu sĩ còn có một chút lo âu, rất sợ Cẩu Nguyên tông cường giả xuất thủ xua đuổi. Nhưng nhìn đến Cẩu Nguyên tông tất cả thành viên không động tĩnh gì sau, bọn họ cũng yên lòng, đạp không mà đứng bắt đầu nhìn lên náo nhiệt thời gian từng giây từng phút trôi qua, hội tụ ở cẩu nguyên sơn dãy núi ba ngàn mét nơi vây xem tu sĩ càng ngày càng nhiều. liếc nhìn lại, toàn bộ vân tiêu trên tối om om tất cả đều là tu sĩ. mà giờ khắc này cẩu nguyên dãy núi đã hoàn toàn sụp đổ, cướp lấy là một cái lớn vô cùng siêu cấp thần hố, vạn cổ ma tổ hai mươi, chương năm trăm sáu mươi một đông châu trấn động. Nhìn ba ngàn mét ngoại to lớn thần hố Mấy trăm ngàn tu sĩ tất cả đều là chỗ mắt nhìn nhau Không có một người dám tiến lên Dù sao cái này to lớn thần hố xuất hiện thật là vượt gì Ai cũng không dám mạo hiểm như vậy Giờ phút này mặt đất rung rung cũng biến mất không thấy gì nữa Hết thầy đều bình tĩnh lại Vài tên cổ nguyên tôn trưởng lão nhìn một chút u ép ép đám người vây xem liếc mắt Ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Lão Tổ Lâm Hùng. Lão Tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ tông môn chỗ ở biến thành một cái to lớn thần hố. Bọn họ cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ sau này bọn họ cở nguyên tông chỗ ở liền muốn ở này trong hố trời bên hay sao? Nếu như chuẩn bị rõ ràng trong hố trời biên tình huống. Như vậy thì đoán đem chỗ ở thiết trí ở trong đó cũng không có gì. Nói không chừng bởi vì này dạng kỳ lạ chỗ ở khả năng hấp dẫn tới không ít đệ tử thiên tài. Có thể bây giờ bọn hắn đối cái này to lớn thần hố không biết gì cả. Khác cũng thì không bao giờ nói đến. Đối mặt mấy tên trưởng lão hỏi. Lâm Hùng trầm ngâm chốc lát sau trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều không cho hành động thiếu suy nghĩ. Hạ xuống hạ vừa chờ. Không muốn phân tán ra. Nghe được Lâm Hùng phân phó như thế. Mấy tên trưởng lão cũng không hỏi nhiều. Lúc này bắt đầu an bài sở hữu cầu nguyên tông thành viên hướng phía dưới một dãy núi hạ xuống. Thấy sở hữu cầu nguyên tông thành viên hạ xuống. Mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ đều là khe khẽ bàn luận đứng lên. Bất quá nghị luận mấy câu sau cũng không có bao nhiêu người để ý tới. Ánh mắt lần nữa rơi vào lớn vô cùng thần hố bên trên. Lâm Hùng cũng không có hạ xuống. Mà là như cũ đạp không mà đứng nhìn về phía trước to lớn thần hố. Trên thực tế hắn rất muốn đi trong hố trời bên thăm dò một phen. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể làm như vậy. Bây giờ bởi vì to lớn như vậy động tính. cẩu Nguyên Tông đã rơi xuống đầu gió đỉnh sóng trên. Như bây giờ là hắn đi trong hố trời bên tìm tới cái gì. Như vậy hắn và cẩu Nguyên Tông liền sẽ trở thành chúng chú mục. Nói không chừng có chút cường giả sẽ được đến bức vội vã hắn nói ra cái kia tin đồn tin tức. Vốn là hắn ngược lại không quan tâm cái kia tin đồn bí mật. Nhưng là bây giờ hắn lại cảm thấy cái bí ẩn này không giống bình thường. Nhất định cất giấu đại bí mật. Cho nên hắn tuyệt đối không thể đem điều bí mật này nói ra. Mà Lâm Hùng suy đoán cũng không sai. Giờ phút này mấy trăm ngàn vây xem trong tu sĩ. Có không ít cường giả cũng đang ngó trừng Lâm Hùng. Những cường giả này đều biết Lâm Hùng vị này cẩu Nguyên Tông lão tổ. cẩu Nguyên Tông xuất hiện lớn như vậy biến cố. Bọn họ cũng muốn từ Lâm Hùng trong miệng biết rõ một ít gì tin tức. Bất quá bây giờ trong hố trời bên chưa từng xuất hiện gì thường gì. Bọn họ ngược lại không quá gấp. Mặt trời lặn về hướng Tây. Nguyệt Thỏ mọc lên ở phương Đông. Ở rất dài trong khi chờ đợi. Đêm tối bao phủ đại địa. Một luôn ngân nguyệt treo ở vân tiêu trên. Suốt một cái ban ngày. Cẩu nguyên dãy núi sụp đổ sau đó xuất hiện siêu cấp thần hố cũng chưa từng xuất hiện gì thường gì. Ngược lại là có không ít tu sĩ thử đi thần hố bên cạnh. Nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ cũng thất bại. Bởi vì đang đến gần siêu cấp thần hố một ngàn mét giờ địa phương. Liền không cách nào tiến tới nửa bước thật giống như tồn tại một tầng vô hình cách trở tựa như vô luận cái gì tu vi cường giả cũng sẽ bị ngăn cản ở ngoài ngàn mét không ít cường giả thậm chí đối với đến vô hình bình chứng phát động công kích muốn phá vỡ vô hình bình chứng nhưng là rất đáng tiếc vô luận như thế nào công kích vô hình kia bình chứng chính là không có bất kỳ động tác gì ở gần mười ngàn danh tu sĩ liên tiếp thử sau đó Mấy trăm ngàn tu sĩ cũng liền buông tha rồi mạnh mẽ xông tới ý tưởng. Thậm chí có một ít tu sĩ đã bởi vì quá mức khô khan mà lựa chọn buông tha. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Coi như trong hố trời bên có nhịp thiên cơ duyên. Cũng không phải bọn họ có thể chấm mút. Đến thời điểm không chỉ có không chiếm được cơ duyên. Ngược lại sẽ đem tánh mạng mình bỏ ở nơi này. Bất quá như vậy tu sĩ cuối cùng là nói ít phần lớn tu sĩ hay lại là kiên định lưu ở nơi này. lưu lại tu sĩ có một bộ phận là muốn nhìn một chút có hay không tài nguyên có thể cướp đoạt. cũng có một bộ phận muốn thừa nước đục thả câu. còn có một bộ phận là hoàn toàn là chờ ở chỗ này xem náo nhiệt. ngay tại đêm tối bao phủ đại địa, ngân nguyệt treo cao tinh không lúc, vẫn không có đồng tính siêu cấp thần hố đột nhiên xuất hiện biến cố. chỉ nghe một tiếng ầm vang. Bình tĩnh một cách ban ngày mặt đất lần nữa rung rung. Ở mấy trăm ngàn nói vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Một tòa điện to từ siêu cấp trong hố trời bên trầm rãi nổi lên. Cả tòa điện to toàn thân màu đồng xanh. Tàn ra cổ lão tịch khí tức. phảng phất từ vạn năm trước xuất hiện như thế. Chính mắt thấy tòa này thanh đồng điện to xuất hiện. Mấy trăm ngàn tu sĩ tất cả đều ngừng thở. Mắt không hề nháy một cách địa nhìn chằm chằm. Âm rung động kịch liệt ước chừng kéo dài nửa nén hương thời gian mới dừng lại. Cả tòa thanh đồng điện to cũng hoàn chỉnh xuất hiện. Chỉ thấy tòa này cổ lão tịch thanh đồng điện to ước chừng cao khoảng ngàn mét, kéo dài thẳng tắp ở siêu cấp trong hố trời. Ngay tại mấy trăm ngàn tu sĩ nhìn chằm chằm tòa này thanh đồng điện to lúc treo móc ở tinh không ngân nguyệt vương xuống vô số ánh sao. Dày đặc ánh sao hội tụ vào một chỗ. Giống như một cái ánh sao thác nước. Chưa bao giờ biết vân tiêu trên thóng xuống. Đem trọn tỏa thanh đồng điện to che phủ ở trong đó. Đối mặt này chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy rung động một màn. Mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ tất cả đều chấn kinh đến tột đỉnh. Cả đám trợn mắt há mồm. Mặt hiện lên ra nồng nặng không cách nào tin thần sắc. Giờ phút này bị khiếp sợ không chỉ là này mấy trăm ngàn tu sĩ. Toàn bộ Trung Châu cũng đã bị kinh động. Chưa bao giờ biết Vân Tiêu thóng xuống ánh sao thác nước gần như chiếu rọi toàn bộ Trung Châu. Vô luận ở Trung Châu chỗ nào? Tất cả đều có thể vô cùng rõ ràng thấy cái này vô cùng rung động ánh sao thác nước. a chuyện này. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Ánh sao thác nước từ thiên chiếu xuống. Chẳng lẽ có chân tiên giáng thế hay sao. kinh khủng như vậy cảnh tượng kỳ gì trong trời đất. sợ là có vô thượng tiên khí xuất thế. toàn bộ trung châu khắp nơi đều đang nghị luận. từng đạo phát ra khí tức kinh khủng bóng người từ mỗi cái cổ mộ, mỗi cái cấm địa bí cảnh trung bay lên trời. nhanh chóng hướng cầu nguyên dãy núi cái phương hướng này vội vã đi. thập đại thánh địa sâu bên trong trong cấm địa cũng là có từng đạo thanh âm già nua bay lên trời, hồn điện, u minh các, thiên cơ các, từng cái nút trong bóng tối thế lực cường đại cũng lần lượt bị chấn động, dối rít phái cường giả suốt thế dò xét, giờ khắc này, bình tĩnh quá lâu quá lâu trung châu hoàn toàn chấn động, có thể so với tinh không chi môn lại xuất hiện thế gian tin tức, thập đại cấm địa sâu bên trong, cũng là có một tôn tôn thần bí nhân vật khủng bố nhìn về phía ánh sao thác nước. Khổ khổ chờ đợi vạn năm. Bây giờ cuối cùng cũng bắt đầu sao? Pha pha pha, được, đời này lão phu rốt cuộc đến lúc rốt cuộc đến lúc a. Pha pha pha pha. Tiếng thở dài. Tiếng cười điên cuồng cùng với khóc thút thít ở một cái cách vô cùng thần bí địa phương xuất hiện. Chỉ tiếc những thứ này vô cùng thần bí tồn tại cũng không vì thế người biết được. Thân ở vô cực nhược thủy trung lý cẩu tiêu đối với lần này càng là không biết gì cả. Ngoại giới mới qua ngắn ngủi một cách ban ngày. Nhưng là hắn ở nơi này vô cực nhược thủy trung đã tu luyện suốt thời gian một năm. Hắn ở vô cực nhược thủy trung người trần chuồng ngồi suýt bằng. Nhục thân trong suốt như ngọc. Tản ra làm người sợ hãi khí tức. Theo bốn phía vô cực nhược thủy một trận rung động. Lý cổ tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Vạn cổ ma tổ 20. mươi 562 thủy tinh môn. Cảm thụ giờ phút này nhục thân trung ẩm chứa lực lượng cường đại. Lý cổ tiêu trên mặt không tự chủ được hiện ra thần sắc mừng rỡ. So sánh trước khi bế quan. Hiện tại chính mình nhục thân cường độ nói ít đã gia tăng rồi gấp 3-4 lần. Mặc dù hay lại là không cảm giác được tu vi và ma khí tồn tại, nhưng là bây giờ hắn nhục thân không thể so với tu vi kém, thậm chí ở một phương diện khác, sức mạnh thân thể muốn vượt qua xa tu vi. Bây giờ nếu là ở ngoại giới, không bằng vào tu vi và bất kỳ lá bài tẩy, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, hắn cũng đủ để chém chết đại thừa cường giả tối đỉnh. Trừ phi đối phương nắm giữ cường đại vô cùng công kích vũ khí sắc bén. Có lẽ mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Nếu như chỉ là phổ thông đại thừa cường giả tối đỉnh. Hắn có lòng tin ở trong vòng 10 chiêu đem toi mạng. Ngay tại hắn cảm khái vô cùng thời điểm. Long lão đầu thần thần bí bí địa ở trong đầu cười nói. Tiểu tử. ngươi hấp thu vô cực nhược thủy lực lượng. Chỗ tốt không chỉ có riêng là nhục thân cường độ tăng lên. Chờ ngươi rời đi nơi này sau đó sẽ cảm nhận được. Nghe Long Lão đầu nói như vậy. Lý Cửu Tiêu cũng không khỏi càng mong đợi. Bất quá bây giờ không phải muốn những khi này. Lý Cửu Tiêu mở ra thân hình. Tiếp tục hướng phía dưới chìm xuống. Khoảng cách phần đáy chỉ còn lại trăm mét. Hắn hiện tại sẽ không lại bị vô cực nhược thủy trọng lực ảnh hưởng. Cho nên bây giờ hắn có thể nhẹ nhàng như thường đi xuống đất trầm xuống sẽ không cảm đến bất kỳ khó chịu nào. mấy cái hô hấp công phu lý cửa tiêu liền hạ chìm đến đáy bộ. khoảng cách hồ mặt ngoài đã có suốt hai ngàn mét. lý cửa tiêu thật tò mò cái này có hai ngàn mét thâm trong hồ rút cuộc cất dấu bí mật gì. có thể để cho tiểu linh long kích động như vậy. đáp xuống hai ngàn mét thâm phần đáy sau. lý cửa tiêu lúc này hướng nhìn bốn phía. Cái hồ này nhìn từ bề ngoài chỉ có đường kính to mười mấy mét. Nhưng là phần đáy diện tích cũng rất là to lớn. Đường kính nói ít cũng có mấy trăm thước. Mặc dù bước ngang qua vài trăm thước khoảng cách. Nhưng là cả phần đáy trong suốt vô cùng. Mắt đối mắt tuyến gần như không có ảnh hưởng gì. Đảo mắt nhìn một vòng sau. Lý cổ tiêu rất dễ dàng liền thấy một cánh cao mười mấy mét thủy tinh môn. Thấy thủy tinh môn sau. Lý Cửu Tiêu không có chút gì do dự. Lập tức hoa đồng bơi đi. Đi tới thủy tinh môn bên cạnh sau. Lý Cửu Tiêu lúc này mới thấy rõ thủy tinh môn bên trên chạm trổ từng cái chân long. Những thứ này chân long có ngũ trào. Có tam trào. Cũng có lục trào. Hơn nữa có là toàn thân hồng sắc. Có là toàn thân tử sắc. Mà tối nhìn chăm chú chính là một cái toàn thân kim sắc cửu trào chân long còn lại sở hữu chân long cũng vây quanh ở nơi này nhánh phụ cận cửa chào kim long phảng phất thần tử vây quanh đế vương như thế ngay tại lý cửa tiêu hiếu kỳ vô cùng nhìn chằm chằm điều này cửa chào kim long lúc long lão đầu ở trong đầu cảm khái nói cửa chào kim long khan hiếm vô cùng dù là ở hồng hoang thế giới cũng là phượng mao lân giác tồn tại Chẳng lẽ này thủy tinh cung bên trong có cùng cẩu chào kim long liên quan cơ duyên tạo hóa hay sao? Nghe long lão đầu suy đoán. Lý cẩu tiêu cũng là giật mình. Khả năng này không phải là không có. Dù sao tiểu linh long cũng coi là đặc thù long tục. Đối chân long nhất tục cơ duyên tạo hóa có cảm ứng cũng rất bình thường. Hơn nữa đối với đem tới có thể biến thành thần long tiểu linh long mà nói. Long tộc cơ duyên tạo hóa đối với nó mà nói thật có đến cực lớn sức hấp dẫn. Những ý niệm này ở trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. giơ tay lên hướng lên trước mặt thủy tinh môn bên trên nhấn tới. Hắn muốn phải thử một chút có thể hay không đem phiến này thủy tinh môn đẩy ra. Chẳng qua là khi hắn dùng hết toàn lực đẩy ra phiến này thủy tinh môn thời điểm. Thủy tinh môn truyền tới một cổ phản chấn lực lượng. Cổ lực lượng này mặc dù không có quá mạnh mẽ lực công kích nhưng là lại ngăn cản hắn. Long lão, đây là chuyện gì xảy ra? Cánh cửa này hẳn là huyết mạc kết giới cửa. Nếu như bên trong coi là thật có long tục cơ duyên tạo hóa, như vậy thì chỉ có long tục huyết mạc lực lượng mới có thể đem đem mở ra. Vừa nói ra lời này, lý cẩu tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, không có những biện pháp khác sao. Có, dùng lực lượng cường đại đem phiến này huyết mạch cửa nổ liền có thể. Bất quá như vậy bên trong cơ duyên tạo hóa cũng có thể sẽ cùng bị phá hư. Nghe Long lão đầu nói ra cái thứ hai biện pháp giải quyết. Lý cử tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Đây hoàn toàn chính là nói nhảm. Hắn coi như không có kiến thức đi nữa. Cũng có thể nhìn ra được phiến này huyết mạch cửa không phải phàm tục vật. Nếu như mình có thể nổ phiến này huyết mạch cửa lời nói. liền không đến nổi tiêu phí thời gian một năm mới hạ tới nơi này. Coi như mình có thể nổ. Bên trong cơ duyên cũng mất. Chính mình phí tâm phí sức làm gì. Không thèm để ý long lão đầu. Lý cẩu tiêu xoay người trở lại đi xuống địa phương. Sau đó trực tiếp thẳng hướng phía trên nhanh chóng bơi đi. Hắn là không có long tục huyết mạch. Nhưng tiểu linh long cũng miễn cưỡng coi như là long tộc rồi. Bất kể có thể thành công hay không. Hắn đều muốn cho tiểu linh long thử một lần. Nếu như ghi thủy tinh môn bên trong coi là thật có cùng long tộc liên quan cơ duyên. Hắn cũng vui vẻ tác thành tiểu linh long. Dù sao bây giờ tiểu linh long cũng tương đương với đồng bạn của mình. Đồng bạn trở nên mạnh mẽ. Đối với hắn cũng có ít lời rất lớn. Đối với người bên cạnh. Hắn chưa bao giờ sẽ gheo kiệt tạo hóa cơ duyên Từ hồ mặt ngoài trầm xuống đến phần đáy Hắn ước chừng hao tốn thời gian một năm Nhưng là bây giờ vô cực nhược thủy lực lượng đối hắn không có bất kỳ hạn chế nào Hắn ở vô cực nhược thủy trung hoàn toàn là như cá gặp nước Nhẹ nhàng như thường Không chỉ có không cảm giác được chút nào hạn chế Ngược lại du động được cực kỳ nhanh chóng Hai ngàn mét độ sâu Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Hắn liền lần nữa trở lại hồ mặt ngoài. Chẳng qua là khi hắn nhìn hướng bốn phía lúc. Bốn phía như cũ tính mịt một mảnh. Cũng không nhìn thấy tiểu linh long bóng người. Ngay tại hắn cao mày nghi ngờ thời điểm. Trong đầu truyền tới một tia quen thuộc sợ hãi. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy một đảo màu trắng lưu quang hướng hắn bay nhanh bay vút mà tới. Nhìn hướng tự bay cướp tới màu trắng lưu quang. Lý Cửu Tiêu trên mặt cũng lộ ra một nụ cười châm biếm. Đợi hắn giang hai tay ra lúc, chạy nhanh đến Tiểu Linh Long bay đến bên cạnh hắn. Thân mật vô cùng ở trên mặt hắn có tới có lui. "Chủ nhân." Trong đầu cũng truyền tới Tiểu Linh Long ngây thơ thanh âm, càng làm cho Lý Cửu Tiêu có loại thân thiết ấm áp cảm. Giơ tay lên sờ một cái tiểu Linh Long đầu nhỏ. Lý Cửu Tiêu khẽ cười nói: "Đi thôi." Mang ngươi hạ đi tìm cơ duyên, tiểu linh long tạm thời không thể chịu đựng vô cực nhược thủy lực lượng, nhưng là có hắn ở. Nay liền không phải vấn đề gì. để cho tiểu linh long quấn quanh ở hắn cổ tay phải nơi, lý cửa tiêu liền trọng tân triều đến hồ phần đáy chìm xuống. Khi hắn trầm xuống thời điểm, tiểu linh long thân thể nho nhỏ không ngừng được rung rung, nếu như là cái kia linh mạch bản thể, Tiểu Linh Long đương nhiên sẽ không sợ hãi vô cực nhược thủy lực lượng. Nhưng bây giờ nó chỉ là linh thể thôi. Căn bản là không có cách chịu đựng cổ lực lượng kinh khủng này. Cũng may hướng nó vọt tới lực lượng tất cả đều bị Lý Cửu Tiêu dễ dàng hóa giải. Bất quá Lý Cửu Tiêu cũng không có hóa giải toàn bộ lực lượng. Mà là lưu lại một tia để cho Tiểu Linh Long chịu đựng. Dù sao vô cực nhược thủy nhưng là khan hiếm đồ chơi đối với chính mình có nhiệt thiên chỗ tốt đối tiểu linh long cũng là như vậy nếu như bây giờ không phải tiểu linh long linh thể còn chưa lớn lên hắn thậm chí muốn cho tiểu linh long cũng sống như mình ở chỗ này thật tốt rèn luyện một phen nhục thân tiểu linh long cũng biết rõ lý cẩu tiêu dụng ý lúc này vận chuyển trí nhớ trong truyền thừa công pháp bắt đầu thu nạp vô cực nhược thủy lực lượng tới rèn luyện nhục thân Lý cổ tiêu thấy vậy cũng không có tăng thêm tốc độ Mà là vô cùng chậm rãi đi xuống đất chìm xuống Ngược lại nơi này tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới chậm được rất nhiều nhiều nữa Hắn cũng không lo lắng ở bên ngoài sẽ trôi qua rất lâu rất lâu Ngay tại Lý cổ tiêu mang theo tiểu linh long ở vô cực nhược thủy trong hồ bên rèn luyện nhục thân lúc Ngoại giới cũng bộc phát náo nhiệt Vạn cổ ma tổ hai mươi mươi 563 Thập Đại Thánh Địa Tề Tổ. Mặt trăng xuống núi. Mặt trời dâng lên. Ngoài giới đêm tối đã qua. Chiêu dương dâng lên bao phủ tứ phương. từ Ngân Nguyệt rơi vãi lạc tinh quang thác nước theo chiêu dương dâng lên lúc cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ lấy là tất cả sẽ kết thúc thời điểm. Treo đến trên bầu trời liệt nhật cũng là vương xuống một đảo ngọn lửa thác nước. Cùng đêm qua ánh sao thác nước như thế. Ngọn lửa thác nước sống vậy đem thanh đồng điện to bao phủ ở bên trong. Đối mặt một màn này. Vây xem mấy trăm ngàn tu sĩ đều là mặt đầy nghi ngờ. Đầu tiên là ánh sao thác nước. Tiếp lấy đó là ngọn lửa thác nước. Hiển nhiên là tòa này thanh đồng điện to đang hấp thu nguyệt hoa chi lực cùng liệt nhật lực. Có thể hấp thu này hai loại sức mạnh thanh đồng điện to rốt cuộc là vật gì. Rất xấu trong đó cái dạng gì bí mật. Hai cái này nghi vẫn xuất hiện ở mấy trăm ngàn tu sĩ trong đầu một bên. Chỉ bất quá ai cũng không có câu trả lời thôi. cẩu Nguyên Tông lão tổ lâm hùng từ đêm qua thanh đồng điện to sau khi xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn không cách nào ổn định. Bởi vì hắn bây giờ có loại không khỏi cảm giác sợ hãi. cẩu Nguyên Tông rút cuộc ở bảo vệ thứ gì. Hắn hoàn toàn là không biết gì cả. Dưới mắt phát sinh hết thảy càng là không ngừng đột phá hắn tưởng tượng cực hạn Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được không thấp hơn mấy trăm đạo ánh mắt không ngừng ở trên người hắn quanh quẩn Hiển nhiên những ánh mắt này chủ nhân lên hắn chủ ý Muốn từ trong miệng hắn biết rõ một ít gì Nhưng giờ phút này hắn trong lòng cũng là bực bội vô cùng Bởi vì hắn ngoại trừ biết rõ cẩu Nguyên Tông là thủ hộ giả bên ngoài Còn lại căn bản nhất không hay biết, nếu là hắn biết rõ lời nói, khởi sẽ như thế bị động chờ ở chỗ này. Ngay tại mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ nhìn chằm chằm hấp thu liệt nhật lực thanh đồng điện to lúc. Một đảo tiếp một đảo vô cùng kinh khủng khí thế uy áp từ đàng xa cuốn tới. Kinh khủng như vậy khí thế uy áp nhất thời hấp dẫn mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ chú ý. Làm người sở hữu quay đầu nhìn về phía này từng đạo uy áp cuốn tới phương hướng lúc Nhất thời kêu lên liên tục nhị luận Là cửa cung thánh địa Cổ dương thánh địa Cùng với kim hồng thánh địa phi hành thánh khí Còn có huyền vũ thánh địa Tử vân thánh địa cùng thanh viêm thánh địa cường giả cũng toàn bộ đều đến Ở mấy trăm ngàn tu sĩ kêu lên trong tiếng nhị luận Các đại thánh địa phi hành thánh khí mỗi người lơ lửng ở một cái phương vị. Giờ phút này đã có 8 đại thánh địa đuổi đến chỗ này. Chỉ còn lại đứng hàng đệ nhất để nhị liệt hỏa thánh địa cùng chân vũ thánh địa. Ngay tại mấy trăm ngàn tu sĩ nhị luận suy đoán liệt hỏa thánh địa cùng chân vũ thánh địa tại sao vẫn chưa có người nào lúc chạy đến. Hai cái to lớn truyền tống môn đột nhiên ở vân tiêu trên xuất hiện. Tiếp lấy lưỡng đạo đinh tai nhức ấp tiếng hí từ hai cái này to lớn truyền tống môn trung truyền ra. Ở mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ nhìn soi mói. Hai cái vật khổng lồ từ hai cái này to lớn truyền tống môn trung bay vút mà ra. Chỉ thấy hai cái này vật khổng lồ rõ ràng là hai đầu phi hành cự thú. Trên người tàn mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Có thể so với đại thừa tu sĩ tu vi khí tức. Bên trái đầu kia phi hành cự thú toàn thân màu đỏ thấm. Cùng trong truyền thuyết thần thú phượng hoàng có một chút tương tự. Bất quá này cũng không phải thần thú phượng hoàng. Mà là liệt hỏa thánh địa hộ tông thánh thú. Xích hoàng. Mà bên phải đầu kia vật khổng lồ chính là toàn thân màu đen. Cả người bao trùm nhịp nhân tâm phách vậy. Là một con dao long. Đầu này dao long trong cơ thể cũng hàm chứa một tia long tộc huyết mạch. Tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể huyết mạch phản tổ. Thay đổi thành chân chính long tộc huyết mạch. Đến khi đó. Giao long liền có thể độ kiếp thay đổi thành chân chính long tộc Mà đầu màu đen giao long đó là chân vũ thánh địa thánh thú. Được gọi là. Hắc long. Trên người hắc long tản mát ra hung hãn khí tức không thể so với xích hoàng kém. Khi này hai đầu vô cùng kinh khủng thánh thú sau khi xuất hiện. Ngoài ra tám đại thánh địa phi hành thánh khí nhất thời không đáng nhắc tới Trong lúc nhất thời Mấy trăm ngàn vây xem ánh mắt của tu sĩ toàn bộ đều rơi vào hai đầu trên người thánh thú Tất cả đều kích động hưng phấn nhị luận Dù sao so với phi hành thánh khí Hay lại là sống sờ sờ thánh thú còn có lực uy hiếp cùng sức hấp dẫn Đối với cảnh tượng như vậy Ngoài ra tám đại thánh địa cường giả chỉ có thể phát ra một tiếng hừ lạnh. Bọn họ tám đại thánh địa giống vậy có thánh thú chấn giữ. Bất quá bọn hắn tám đại thánh địa thánh thú so với xích hoàng cùng Hắc Long phải kém hơn một chút. Nếu là bọn họ cũng mang theo thánh thú đi tới nơi này. Sợ là trực tiếp sẽ bị xích hoàng cùng Hắc Long dùng khí thế cùng huyết mạch tiến hành áp chế. Như vậy bọn họ coi như mất mặt ném đại phát. So với bây giờ còn muốn mất mặt nhiều lắm Chính là bởi vì trước khi tới nghĩ tới một điểm này Bọn họ mới lựa chọn ngồi phi hành thánh khí đi tới nơi này Cũng may liệt hỏa thánh địa cùng chân vũ thánh địa cường giả Cũng không muốn hoàn toàn đắc tội ngoài ra tám đại thánh địa Hơi chấn mít một chút sau Bọn họ liền để cho xích hoàng cùng hắc long thu liếm khí thế uy áp Mỗi người chọn một cái phương vị treo dừng lại Thấy thập đại thánh địa cường giả cũng không có đấu. Đây cũng là để cho mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ hơi có chút thất vọng. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn một chút thập đại thánh địa cường giả với nhau giữa đấu một trận. Chỉ tiếc nguyện vọng này không có thực hiện. Nếu thập đại thánh địa không có đấu. Mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ cũng lười chú ý. Lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thanh đồng điện to. Thập đại thánh địa cường giả giờ phút này cũng sẽ không quan tâm với nhau. Dối rít đem ánh mắt nhìn về phía thanh đồng điện to. Và mấy chục vạn vây xem phổ thông tu sĩ bất đồng. Bọn họ đại khái biết rõ một ít tin tức. Mặc dù biết rõ tin tức cũng không nhiều. Hơn nữa cũng không thấy chính xác. Nhưng là so với không biết rõ tốt hơn. Nhìn trong truyền thuyết đồ vật xuất hiện ở trước mắt. Thập đại thánh địa cường giả trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nên ứng đối ra sao. Bọn họ vốn là muốn muốn mời ra trong thánh địa lão tổ cấp nhân vật đồng thời tới. Nhưng là bọn hắn thập đại thánh địa lão tổ nhưng là đồng loạt lựa chọn rồi cự tuyệt. Cách này làm cho chạy tới nơi này thập đại thánh địa người trưởng đà đều là nghi ngờ vô cùng. Bởi vì bọn họ lão tổ cường giả ở cự tuyệt sau đó cũng không có đời ở trong thánh địa. Mà là tất cả đều thần bí rời đi. Ai cũng không biết rõ bọn họ đi nơi nào. Đi làm cái gì. Bất quá bọn hắn cũng có thể đoán được. Nhà mình lão tổ cấp cường giả dối rít rời đi. Nhất định cùng trước mắt thanh đồng điện to có quan hệ. Cho nên giờ phút này bọn họ cũng vô cùng khẩn cấp muốn dò xét đến thanh đồng điện to bí mật. Ở mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ cùng thập đại thánh địa cường giả chờ đợi. Một ngày nháy mắt trôi qua. Làm màn đêm hàng tạm thời. Ngọn lửa thác nước lần nữa biến thành ánh sao thác nước. Tiếp lấy chiêu dương xuất hiện. Lại vừa là mới tinh ngọn lửa thác nước thay thế ánh sao thác nước. liền như vậy một ngày lại một ngày lặp lại thay nhau. phảng phất không có cuối. Trong lúc này thập đại thánh địa cường giả cũng muốn cưỡng ép sông vào đến thanh đồng điện to bên cạnh giò xếp. Nhưng là làm như vậy giá chính là thập đại thánh địa mỗi người hao tổn một tên hợp thể cường giả tối đỉnh Ở bỏ ra như vậy giá quá cao sau, Thập đại thánh địa cũng không dám tùy tiện dò xét Chỉ có thể tổng số trăm ngàn vây xem tu sĩ như thế kiên nhẫn chờ đợi vây xem Vốn là người sở hữu còn hưng phấn hơn vô cùng kích động Nhưng là bây giờ lại có loại khô khan cùng buồn chán kiềm chế bởi vì ai cũng không biết rõ như vậy tình hình rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu ngoài giới phát sinh hết thầy các thứ này lý cửu tiêu vẫn hào không biết giờ phút này hắn đã mang theo tiểu linh long đi tới huyết mạch cửa bên cạnh vạn cổ ma tổ hai mươi chương năm trăm sáu mươi bốn chân long lột xác nhìn lên trước mặt huyết mạch cửa tiểu linh long nhất thời trở nên vô cùng kích động chủ nhân Tiểu Linh Long vội vàng vô cùng nhìn Lý Cửu Tiêu. Hận không được bây giờ liền vọt vào đi. Nhìn Tiểu Gia Hỏa vội vàng khát vọng ánh mắt. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái. Lúc này ở tâm Lý hỏi dò, Long lão. Tiếp theo làm gì? Để cho Tiểu Gia Hỏa bước ra một giọt máu ở huyết mạch cửa bên trên thử nhìn một chút. Ngươi không xác định. Nói nhàm. Long tục huyết mạch cửa lão phu cũng là thấy lần đầu tiên đến. Bất quá cùng còn lại huyết mạch cửa hành chinh lịch không bao nhiêu. Mặc dù long lão đầu cũng không xác định như vậy phương pháp có phải hay không là hữu hiệu. Nhưng bây giờ hắn cũng không có khác biện pháp. Nghĩ tới đây. Lý cử tiêu chỉ có thể đem long lão đầu lời muốn nói biện pháp nói cho tiểu linh long. Đợi hắn nói xong. Vội vàng vô cùng tiểu linh long cũng không do dự. Lập tức từ trong miệng phun ra một giọt tinh huyết. Tiểu linh long hôm nay là linh thể. Hơn nữa linh thể còn chưa lớn lên. Giọt tinh huyết này đối với nó mà nói cũng là tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Phun ra giọt tinh huyết này sau. Trên người tiểu linh long khí tức rõ ràng uể oải không ít. Không giờ phút này quá nhưng là bất chấp nhiều như vậy. Lý cử tiêu lúc này thúc dục tiểu linh long phun ra giọt tinh huyết này hướng trước mặt thủy tinh môn bên trên dung đi. Ngay tại hắn thúc dục tiểu linh long tinh huyết đến gần thủy tinh môn bên cạnh lúc. Thủy tinh môn bên trên điêu khắc rất nhiều chân long nhất thời giống như sống lại một dạng dối rít bộc phát ra lực bài xích. Tiểu linh long tinh huyết còn chưa rơi vào thủy tinh môn bên trên. liền bị này cổ lực bài xích cho bài xích đến nửa thước ngoại. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu nhất thời cao mày Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc Xảy ra chuyện gì Những thứ này điêu khắc chân long chẳng lẽ còn có ý thức hay sao Tại sao lại bài xích tiểu linh long tinh huyết Lúc này long lão đầu ở trong đầu trầm giọng nói những thứ này điêu khắc chân long có một tí chân linh ý chí Bọn họ ý chí cũng không đồng ý tiểu linh long là long tục Cho nên mới bài xích Đợi long lão đầu giải thích xong tất Lý Cẩu tiêu sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi đứng lên Cơ duyên ở nơi này tát huyết mạch trong cánh cửa một bên Kết quả lại bị điêu khắc chân long cho ngăn trở lại Cái này làm cho hắn làm sao có thể không nổ? Đang lúc hắn dự định lần nữa thử thời điểm Huyết mạch trên điêu khắc cái kia cửu chảo kim long đột nhiên bộc phát ra một tia kim quang Kèm theo cửu chảo kim long bộc phát ra kim sắc quang mang Vây quanh ở nó bốn phía còn lại chân long ý chí nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo tại lý cổ tiêu cổ quái kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói. Bị bài xích đến nửa thước ngoài tiểu linh long tinh huyết bất ngờ bị cổ trào kim long tàn mát ra hấp lực hấp xả đến đến gần huyết mạch cửa. Chuyện này là sao nữa? Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Mới vừa rồi còn lại chân long ý chí tất cả đều ở bài xích tiểu linh long tinh huyết nhưng điều này cửa chào kim long ý chí nhưng là đè xuống còn lại chân long ý chí chủ động tiếp nhận tiểu linh long tinh huyết mà quấn quanh ở trên cổ tay hắn giờ phút này tiểu linh long cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì hướng về phía huyết mạch cửa bên trên bùng nổ kim quang cửa chào kim long phát ra trầm thấp tiếng rồng ngâm ở lý cửa tiêu nhìn soi mói Tiểu linh long giọt tinh huyết này bị hấp xả đến sáp nhập vào cửa trào kim long trong thân thể. Ngay tại tiểu linh long tinh huyết bị điêu khắc cửa trào kim long hóa tan lúc. Trước mặt thủy tinh môn nhất thời bộc phát ra nhức mắt vô cùng kim quang. Đối mặt bùng nổ nhức mắt kim quang. Con mắt của lý cửa tiêu hít lại. Cảnh giác phòng bị địa nhìn chầm chầm huyết mạch cửa, ầm, theo một đạo trầm muộn tiếng nổ lớn. Bị kim quang bao phủ huyết mạch cửa từ từ mở ra. Chỉ thấy huyết mạch chi cửa mở ra sau xuất hiện rõ ràng là một cái truyền tống môn. Lói lên khắc thường quang mang. Nhìn lên trước mặt truyền tống cửa. Lý cửa tiêu chân mày cao lại. Tâm lý cảnh giác đề phòng. Mặc dù trong này có cơ duyên tạo hóa. Nhưng là cũng có thể hàm chứa cực lớn hung hiểm cùng nguy cơ. Bất quá hao hết tâm tư mở ra huyết mạch cửa. Tự nhiên không thể nào bỏ vợ nửa chừng. Nghĩ tới đây. Hắn lúc này thở một hơi thật dài. Tâm thần trước thời hạn cùng trong đan điền lẩn dưỡng diệt thế hắc liên liên hệ với nhau. Mặc dù hiện ở trong cơ thể mình không có ma khí. Cũng không có tu vi. Nhưng là với cái tâm thúc dục diệt thế hắc liên tới bảo vệ một chút chính mình hay lại là không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù không nhất định có thể dùng đến. Nhưng là làm xong vạn toàn chuẩn bị khẳng định không có sai. Làm xong hết thầy các thứ này sau. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi. Mang theo khẩn cấp vô cùng tiểu linh long vừa xài bước vào trước mặt truyền tống môn trung. Theo ngắn ngủi nhỏ nhẹ mê mùi sau. Lý cổ tiêu thân hình ổn định lại. Lúc này cảnh giác phòng bị địa hướng nhìn bốn phía. Khi hắn nhìn hướng bốn phía hết thầy lúc. Nhất thời con mắt hơi co lại. Mặt hiện lên ra thần sắc khiếp sợ. Chỉ thấy trước mặt rõ ràng là một cái lớn vô cùng bí cảnh không gian. Mà cái lớn vô cùng trong không gian bên bất ngờ có một cổ lại một cổ lớn vô cùng long thi. Điều này nhánh long thi cùng huyết mạch trên điêu khắc những chân long đó một dạng có toàn thân màu đen. Có toàn thân hồng sắc. Chỉ là lý cửa tiêu quét nhìn một vòng sau. Cũng không có phát hiện cái kia cửa trảo kim long thân thể khổng lồ. Ngắn ngùi khiếp sợ sau Lý cổ tiêu trên mặt nhất Thời hiện ra nồng nặng hưng phấn thần sắc kích động Đây chính là Long Thi ẩn chứa năng lượng không biết rõ khủng bố cỡ nào Căn bản không phải mỏ linh thạch có thể so sánh Nếu là đem nơi này sở hữu Long Thi luyện hóa Chính mình tu vi nhất định có thể tăng vọt một mảng lớn Đang lúc lý cổ tiêu hưng phấn vô cùng kích động thời điểm Long lão đầu không nhìn được ở trong đầu nhắc nhở Tiểu tử Đừng cao hứng rồi Này không phải long thi Đây là chân long lột xác Bây giờ chỉ là giữ cái bộ dáng này mà thôi Hơi chút có ngoại lực tham gia Sẽ biến thành bột Vốn là hưng phấn vô cùng kích động lý cửa tiêu nghe được long lão đầu lần này nhắc nhở sau Trên mặt nụ cười hưng phấn nhất thời cứng lại ngươi nói những thứ này không phải long thi Không sai Nếu như những thứ này là Long Thi lời nói Tiểu tử ngươi đã sớm bị trấn áp thành huyết vụ rồi Khởi có thể đứng ở chỗ này Cái gọi là lột xác Trên thực tế chính là chân Long đang đột phá tiến hóa lúc thúi tầng kế tiếp túi ra thôi Giống như là rắn lột ra Nhìn giống như là Long Thi một dạng nhưng trên thực tế không có ẩm chứa năng lượng gì Đương nhiên Chân long lột xác cũng là đỉnh cấp bảo vật Có thể luyện trí thành hộ giáp hoặc là đỉnh cấp phòng ngự bảo vật Dù sao chân long tối cường đại đó là nhục thân Tùy tiện một phiến long lân đều là đỉnh cấp hộ giáp Nhất là chân long nhiệt lân Càng là có thể nói vô địch phòng ngự pháp bảo Nhưng lột xác cũng không phải có thể vĩnh viễn bất hủ Ở lột xác trung ẩm chứa lực lượng tiêu tan sau đó Lột xác liền sẽ biến thành vật bình thường. Lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành cho bụi. Trừ phi dùng tài liệu đặc biệt đem lột xác luyện hóa. Mới có thể bảo đảm lột xác sẽ không mục nát. Mà nhiều chút chân long lột xác hiển nhiên không có trải qua luyện hóa. Tự nhiên không cách nào thời gian dài như vậy. Cũng chính bởi vì nơi này đều là chân long lột xác. Cho nên mới không có long uy. Nếu như những thứ này đều là long thi lời nói. Như vậy thì coi như là long lão đầu chân thân đến cũng không cách nào ngăn cản. Chân long là thần thú. Cho dù chết đi sau đó, long thi cũng sẽ tự nhiên tản mát ra vô cùng kinh khủng long uy. Người bình thường căn bản là không có cách đến gần chút nào. Làm long lão đầu sau khi giải thích xong. Lý cửa tiêu trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặng thần sắc thất vọng. Vạn cổ ma tổ 20. Chương 565 Tiểu Linh Long Cơ Duyên. Vốn là hắn còn nghĩ có thể thu hoạch được nhiều như vậy Long Thi. Coi như là lấy được nhị thiên cơ duyên tạo hóa. Thật không nghĩ đến hắn chỉ là không hoan hỉ một trận mà thôi. Những thứ này chỉ là lột xác. Hơn nữa còn là mất đi lực lượng lột xác. Nhưng hắn vẫn có chút không quá cam tâm. Hắn không tin tưởng nhiều như vậy Long Thi tất cả đều là mất đi lực lượng lột xác dù là có một lượng cụ lột xác hữu hiệu cũng có thể nghĩ tới đây lý cẩu tiêu lúc này bước nhanh đi tới khoảng cách gần đây một cái hắc long lột xác bên cạnh đi tới nơi này nhánh hắc long lột xác bên cạnh sau lý cẩu tiêu càng có thể cảm nhận được điều này chân long to lớn hắn ở nơi này nhánh trước mặt hắc long coi là thật sống như nhánh con kiến hôi tựa như liền ở hắn tâm lý âm thầm khiếp sợ lúc Long lão đầu nhắc nhở lần nữa nói Tiểu tử Này có thể không phải chân long chân chính bản thể Chỉ là lột xác thôi Điều này hắc long là tam trảo chân long Chân chính bản thể nói ít cũng có mười ngàn thước dài Vừa nói ra lời này Lý Cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc Hắn vốn tưởng rằng trước mắt đây chính là chân long bản thể Không nghĩ tới đây chỉ là lột xác lớn nhỏ, liền bản thể 10% cũng không có. Tiểu tử, Long tộc có thể xưng là thiên địa tứ thần thú một trong, tự nhiên là có vô cùng kinh khủng nội tình cùng thực lực. Coi như là ở chúng ta kia hồng hoang thế giới, Long tộc cũng đã từng là trong thiên địa hai đại một trong những nhân vật chính. Như không phải là bởi vì Long tộc sinh sôi chật vật, tộc nhân số lượng thư thớt. Đã sớm xưng bá chúc ta kia phương hồng hoang thế giới. Tiếp lấy long lão đầu liền đơn giản cho Lý Cửu Tiêu giảng thuật một chút long tục kinh khủng cùng cường đại. Mặc dù long lão đầu nói rất đơn giản. Nhưng đủ để để cho Lý Cửu Tiêu chấn kinh đến vô dĩ phục ra. Dù sao hắn đối long tục hiểu rất ít rất ít. Đợi long lão đầu giới thiệu xong xuôi. Lý Cửu Tiêu hít sâu một hơi. Dơ tay lên hướng trước mặt hắc long lột xác nhấn tới. Hắn tâm lý còn ôm một tia kỳ vọng. Chẳng qua là khi bàn tay hắn đè ở hắc long lột xác bên trên sau. Trước mặt lớn vô cùng hắc long lột xác trong nháy mắt bắt đầu hóa thành bột tiêu tan. Gần dài ngàn mét hắc long lột xác không tới ngắn ngủi mấy hơi thở. Thì trở thành bột tiêu tan. Theo điều này hắc long lột xác hóa thành bột. Còn lại chân long lột xác tựa hồ cũng nhận được rồi ảnh hưởng một dạng liên tiếp toàn bộ đều bắt đầu tiêu tan. Không tới ngắn ngủi một chút thời gian. Sở hữu chân long lột xác toàn bộ đều hóa thành bột tiêu tan. Theo ngăn che tầm mắt chân long lột xác tiêu tan không thấy. Một cái vàng ấm ánh chân long lột xác xuất hiện ở lý cửa tiêu trong tầm mắt. Điều này vàng ấm ánh chân long lột xác chỉ có không tới trăm mét lớn nhỏ. Còn kém rất rất xa đã tiêu tan những thứ này chân long lột xác Nhưng giờ phút này nhánh chân long lột xác lại hấp dẫn lý cử tiêu toàn bộ ánh mắt Nhân vì còn lại chân long lột xác toàn bộ đều hóa thành bột tiêu tán Nhưng điều này chân long lột xác không có tiêu tan Quan trọng hơn là điều này chân long lột xác lại tản mát ra làm người sợ hãi long uy Muốn biết rõ này cũng không phải long thi Vẹn vẹn chỉ là một cụ lột xác thôi Nhưng chính là như thế Này là chân long lột xác vẫn tản ra long uy Đủ để chứng minh đem không đơn giản Mà Lý Cửu Tiêu cũng liếc mắt nhận ra điều này chân long lột xác thân phận Điều này kim sắc chân long lột xác chính là huyết mạch cửa bên trên bị đông đảo chân long vây quanh cái kia cửa trào kim long Chính là điều này cửa trào kim long chấn áp còn lại chân long ý chí bài xích dung hợp tiểu linh long tinh huyết, mới để cho bọn họ thuận lợi đến nơi này. Nếu không, hắn coi như hủy diệt huyết mạch cửa, cũng không có thể thành công vào tới nơi này. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm xa xa Cửu Trảo Kim Long lột xác lúc, quấn quanh ở trên cổ tay hắn tiểu linh long nhất thời phát ra một đạo trầm thấp long ngâm. Tiếp lấy tiểu linh long liền vèo một tiếng rời đi lý cầu tiêu cổ tay. Hướng xa xa cổ trào kim long lột xác vội vã đi. Nhìn vội vã đi tiểu linh long. Lý cổ tiêu cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ đây là thuộc về tiểu linh long cơ duyên tạo hóa. Nếu như hắn muốn cướp đoạt lời nói. Vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hắn sẽ không làm như vậy. Cũng không sành làm như vậy. Đương nhiên. Hết thầy các thứ này điều kiện tiên quyết là hắn thu phục tiểu linh long Tiểu linh long thuộc về mình nhân Nếu như tiểu linh long không có thần phục với hắn Như vậy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ đem phần cơ duyên này tạo hóa cướp đoạt lại Dù là hắn chưa dùng tới phần cơ duyên này tạo hóa Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tại hắn nhìn soi mói Tiểu linh long bay vút đến cửa trào kim long lột sát bên cạnh Tiếp lấy tiểu linh long liền không ngừng phát ra trầm thấp long ngâm. Mà cỡ trảo kim long lột xác cũng lói lên kim sắc quang mang. phảng phất đang cùng tiểu linh long trao đổi. Đối với long tục phát biểu long lão đầu cũng không biết rõ. Chỉ có thể nhàn dối nhìn. Lý cỡ tiêu đối tiểu linh long cùng cỡ chuyển kim long lột xác trao đổi tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không tiến lên trước. Dù sao này cửa trảo kim long lột xác nhìn liền không phải tốt trêu chọc. Nói không chừng liền để lại rồi hậu thủ gì. Hắn có thể không muốn bởi vì nhất thời hiếu kỳ đưa tới không cần thiết phiền toái. Nói không chừng còn sẽ liên lụy tiểu linh long bỏ qua thật vất và lấy được cơ duyên táo hóa. Vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Tiểu linh long cùng cửa trảo kim long lột xác trao đổi một lát sau. Cửa trảo kim long lột xác bất ngờ bắt đầu biến thành điểm một cái kim quang. Bất quá cùng còn lại chân long lột xác không giống nhau. Cửa trảo kim long di lột xác thành điểm sáng màu vàng sau cũng không có tiêu tan. Mà là tất cả đều hướng tiểu linh long trong cơ thể vọt tới. Theo tràn vào tiểu linh long trong cơ thể điểm sáng màu vàng càng ngày càng nhiều. Một cái kim sắc kén lớn xuất hiện ở lý cửa tiêu trong tầm mắt. Tiểu Linh Long liền ở vào kim sắc trong kén lớn một bên. Tựa hồ đang tiến hành nào đó thần bí thuế biến. Lý cử tiêu toàn bộ hành trình cũng không có bất kỳ động tác. Chỉ là cách nhau hơn ngàn danh khoảng cách yên lặng nhìn. Mặc dù hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ Tiểu Linh Long khẳng định lấy được nhị thiên cơ duyên tạo hóa. Nếu như hắn không đoán sai lời nói. Tiểu Linh Long lấy được cơ duyên chắc là điều này cỡ trào kim Long lột xác truyền thừa. Lý cỡ tiêu ở tâm lý âm thầm suy đoán thời điểm. Long lão đầu cũng là cảm khái vô cùng nói. Này tiểu gia hỏa không hổ là thiên địa sinh Linh. Vừa mới bị ngươi mang ra ngoài không bao lâu. liền được như vậy nhị thiên cơ duyên. Đem tới nếu không phải xuất hiện cái gì khinh thường ngoại này tiểu gia hỏa nhất định có thể trưởng thành lên thành người kế tiếp cẩu chào kim long. nghe long lão đầu cảm khái vô cùng thanh âm. lý cẩu tiêu tâm lý không khỏi kích động. nếu là tiểu linh long coi là thật có thể trưởng thành lên thành cẩu chào kim long. kia khởi không phải đợi với chính mình có một cái cẩu chào kim long làm vì tỏa kỳ. không biết rõ cẩu chào kim long cường đại vậy thì thôi. bây giờ biết cẩu chào kim long kinh khủng. Hắn làm sao có thể không hưng phấn kích động. Ngắn ngủi khiếp sợ sau lý cổ tiêu cũng bình phục lại tới. Dù sao long lão đầu nói cũng chỉ là khả năng thôi. Cũng không phải tuyệt đối. Muốn muốn phát triển thành cẩu trào kim long. Không nói trước có thể hay không gặp phải nguy cơ sinh tử gì. Chỉ là trong thời gian này yêu cầu tài nguyên tu luyện chính là một cách không cách nào tưởng tượng con số. Chính hắn yêu cầu tài nguyên tu luyện cũng đã không cách nào tưởng tượng rồi. Bây giờ cộng thêm tiểu linh long. Sau này sợ là sẽ phải càng khó khăn. Nghĩ tới đây sau, Lý cổ tiêu cũng không nhìn được âm thầm bất đắc dĩ. Bây giờ mình ủng có bài tẩy không một không phải tiêu hao tài nguyên nhà giàu. Hơn nữa một cái so với một cái yêu cầu nhiều. Bất quá hắn cũng chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Đương nhiên sẽ không vì vậy liền buông tha rồi những thứ này lá bài tẩy. Nhìn chầm chầm kim sắc kén lớn nhìn một hồi sau. Lý cổ tiêu liền xoay người ở nơi này to lớn bí cảnh trong không gian bên đi loanh quanh lục loại. Vạn cổ ma tổ 20. Chương 566 Trung Châu Thủy quá sâu. Chỗ này bí cảnh không gian cũng thuộc về giới tử không gian. Ở trong đó nhìn lớn vô cùng. Nhưng trên thực tế ở bên ngoài chiếm cứ địa phương cũng không lớn. Nơi này cất giữ rồi nhiều như vậy long tục lột xác. Nói không chừng sẽ còn để lại những bảo vật khác. Bởi vì long lão đầu đang giảng giải có liên quan long tục tin tức lúc. Nói ra một cái lý cỡ tiêu hơi cảm thấy hứng thú tin tức. Đó chính là sở hữu long tục thành viên cũng có một cái sở thích. Đó chính là thu góp bảo vật. Bất kể là bất kỳ bảo vật. Long tục cũng sẽ thích Hơn nữa tất cả đều sẽ thu góp Dù là long tục cơ bản không sử dụng pháp bảo loại Nhưng cũng không trở ngại bọn họ đối hết thầy bảo vật yêu thích Long lão đầu nói đến một điểm này lúc Trong giọng nói có không khỏi hưng phấn cùng kích động Càng là xen lẫn một tia tham lam giọng Quen thuộc long lão đầu tính tình lý cửa tiêu không cần đoán cũng biết rõ long lão đầu tâm lý ý nghĩ Mặc dù âm thầm khinh bị long lão đầu tham lam. Nhưng Lý Cửu Tiêu tâm lý vẫn là không nhìn được muốn tìm kiếm được bảo vật. Không bởi vì xa cách chỉ vì hắn quá thiếu tài nguyên tu luyện rồi. Dù là hắn tìm kiếm tài nguyên nhiều hơn nữa. Cũng còn thiếu rất nhiều tự thân tiêu hao. Một bên ở mảnh này lớn vô cùng bí cảnh không gian tìm kiếm. Lý Cửu Tiêu một bên ở trong đầu hỏi dò. Long lão. Cửu tháp chung những tài nguyên kia hẳn tất cả đều luyện hóa đi. Không sai. Sở hữu tài nguyên tất cả đều luyện hóa thành nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Tùy thời có thể bế quan thu nạp. Lấy được long lão đầu đáp án này. Lý cửu tiêu mặt hiện lên xuất mãn ý vô cùng thần sắc. Lần này luyện hóa tài nguyên không thể bảo là không thể nhiều. Đủ để cho hắn có đột phá rồi. Dù sao hắn đã tại hợp thể đỉnh phong dừng lại rất lâu một chút ngày giờ. Nếu như không phải là bởi vì thiếu tài nguyên tu luyện. Hắn sớm đã đột phá. Tại sao lại chờ tới bây giờ? Mặc dù hắn không được bây giờ liền lập tức tiến vào cửa tháp bế quan đột phá. Nhưng hắn cũng bây giờ biết rõ cũng không phải đột phá tuyệt cao thời cơ. Tiểu Linh Long đang đứng ở cơ duyên truyền thừa tạo hóa trạng thái đặc thù chính mình phải thời khắc nhìn chằm chằm, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. còn có rất trọng yếu một chút đó là cái này địa phương đặc thù. nơi này bị long lão đầu xưng là thiên đình nơi. hiển nhiên là không giống bình thường địa phương. nhưng nơi này lại có không có một người. liền một con đường sống cũng không có. hiển nhiên xảy ra chuyện gì to lớn bí mật. nếu vào đến nơi này, Hắn tự nhiên cũng muốn thăm dò cẩn thận một chút. Nói không chừng là có thể phát hiện cơ duyên gì táo hóa. Ngay tại Lý Cửu Tiêu một bên bước từ từ vừa suy nghĩ suy nghĩ thời điểm. Trong đầu vang lên long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin. Tiểu tử. Bên phải phía trước ngoài trăm thước nơi nào đây nhìn một chút. Long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin đem Lý Cửu Tiêu giựt mình tỉnh lại. Không chút do dự hướng bên phải phía trước ngoài trăm thước chạy tới. Đi tới long lão đầu lời muốn nói giờ địa phương. Lý Cửu Tiêu vô cùng nhẹ nhàng ngẩng lên tay đẩy ra hai khối đá lớn. Theo hai khối đá lớn bị đẩy ra. Một khối toàn thân hạt châu màu xanh xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu trong tầm mắt. Làm Lý Cửu Tiêu đem hạt châu này nhíp lấy vào trong tay lúc. Bất ngờ có thể nghe được nhàn nhạt tiếng ô ô. Chuyển động một cách sau. Hắn liền ở hạt châu này mặt ngoài phát hiện lưỡng đạo rất nhỏ vết nứt. Ngay tại hắn hiếu kỳ vô cùng đánh giá viên này hạt châu màu xanh lúc. Long lão đầu vô cùng thất vọng địa thở dài nói. Hạt châu này là đỉnh phong châu. Bên trong hàm chứa một tia gió chi bản nguyên lực lượng. Chỉ tiếc hạt châu hư hại. Bên trong bản nguyên lực lượng đã sớm tiêu tán. Nghe long lão đầu vô cùng thất vọng tiếng thở dài. Lý cổ tiêu cũng là có chút điểm thất vọng. Nguyên vốn còn muốn có thể phát hiện một món không phải bảo vật đâu rồi. Không nghĩ tới chỉ là một kiện phế phẩm. Ngay tại hắn dự định cầm trong tay viên này hư hại đỉnh phong châu vứt bỏ lúc. Long lão đầu lại tiếp tục nói. Mặc dù bên trong bản nguyên lực lượng không có. Nhưng hạt châu này cũng ẩm chứa không ít năng lượng. Thu vào tới luyện hóa hết cũng có thể luyện hóa một ít hồng hoang chi khí. Đợi long lão đầu lời này hạ xuống Lý cửa tiêu chỉ đành phải thay đổi chủ ý Đem viên này hư hại định phong châu thu vào rồi cửa tháp bên trong Đúng như long lão đầu từng nói Chỉ cần có thể luyện hóa ra hồng hoang chi khí Dù là chỉ là một tia Kia cũng đủ rồi Dù sao cũng được không tài nguyên Không cần thì phí Ở chỗ này long lão đầu dò xếp tác dụng tựa hồ lại khôi phục lại Cũng không có bị áp chế. Cho nên lý Cửu tiêu liền ở long lão đầu dưới sự giúp đỡ bắt đầu tìm kiếm cái này lớn vô cùng long tục bí cảnh. Ở sau đó trong thời gian. Lý Cửu tiêu ngược lại là lục tục tìm được không ít bảo vật. Mặc dù những bảo vật này bởi vì tự thân tổn hại hoặc là thời gian quá xa xưa duyên cứ đưa đến không cách nào sử dụng. Nhưng là cũng không ảnh hưởng cổ tháp tương kỳ luyện hóa. Vì vậy Lý Cửu Tiêu một cách cũng không có bỏ qua cho Tất cả đều thu vào rồi Cửu Tháp bên trong Làm Lý Cửu Tiêu ở mảnh này long tục trong bí cảnh bên vơ vét bảo vật thời điểm Ngoại giới vẫn là vô cùng náo nhiệt Thanh đồng điện to như cú trôi lơ lửng ở siêu cấp trong hố trời một bên Điên cuồng hút vào liệt nhật lực Mà hội tụ ở chỗ này mấy trăm ngàn tu sĩ cũng gia tăng đến hơn triệu Vây quanh thanh đồng điện to chu vi 3000 mét khoảng cách Vân tiêu trên tất cả đều bị đủ loại phi hành pháp bảo cùng tu sĩ chiếm cứ Vốn chỉ là thập đại thánh địa chạy tới nơi này Nhưng bây giờ hồn điện U minh tắc Thí thiên đời một đám vô cùng thần bí thực lực cũng liên tiếp xuất hiện phổ thông tu sĩ có lẽ không biết rõ Cũng không nhận biết những thứ này thần bí thực lực kinh khủng Nhưng thập đại thánh địa nhân há có thể không nhận biết Ở những thế lực này đuổi trước khi tới Thập đại thánh địa hay lại là mỗi người làm trận Nhưng là theo những thế lực này đuổi đến chỗ này sau đó Thập đại thánh địa cường giả cùng người trưởng đài Nhưng là không hẹn mà cùng lựa chọn liên hiệp Đây coi như là bọn họ thập đại thánh địa giữa quy tắc ngầm Thập đại thánh địa giữa có thể đấu tranh Có thể chém giết chiến đấu Nhưng là đang đối mặt cường đại ngoại địch lúc Bọn họ lại sẽ buông xuống thành kiến với nhau liên hiệp Bởi vì bọn họ rất rõ ràng chỉ dựa vào mỗi người một nhà lực lượng Muốn cùng những thứ này thế lực thần bi chống lại là không có khả năng Trên mặt nổi xem ra toàn bộ Trung Châu cũng ở tại bọn hắn thập đại thánh địa dưới sự thống trị Nhưng chỉ có chính bọn hắn biết rõ cũng không phải như thế Trung Châu thủy quá sâu quá sâu Có thể cùng bọn họ thập đại thánh địa chống đỡ được thế lực có sức. So với bọn hắn cường thế lực cũng không ít. Chỉ bất quá những thứ này thế lực thần bí từ vạn năm lúc trước liền khiêm tốn vô cùng. Cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện ở trong mắt thế nhân. Chính vì vậy, Trung Châu vô số tu sĩ mới sẽ cho rằng thập đại thánh địa là Trung Châu mạnh nhất mười thế lực lớn. Mà trên thực tế cũng không phải như thế. Chỉ bất quá những thứ này bọn họ đương nhiên sẽ không tuyên dương ra ngoài. Bởi vì bọn họ cũng hy vọng chiếm cứ trên mặt nổi cường đại. Giờ phút này thập đại thánh địa người trưởng đà cùng cường giả liền đồng loạt hội tụ ở liệt hỏa thánh địa hộ tông thánh thú xích hoàng trên lưng trong cung điện. Mặc dù ngoài ra cửu đại thánh địa đều rất không muốn thừa nhận liệt hỏa thánh địa cường đại. Nhưng sự thật liền là như thế. Bọn họ cũng không cách nào chối. Cho nên bọn họ mới có thể hội tụ ở chỗ này. Coi như là nắm lỗ mũi công nhận liệt hỏa thánh địa cường giả. Mà bọn họ hội tụ ở chỗ này mục đích. Ngoại trừ thanh đồng điện to nguyên nhân bên ngoài. Đó là sau đó chạy tới nơi này hồn điện cùng u minh các đời thế lực thần bí. Trong cung điện, liệt hỏa thánh địa thánh chủ cuối mùa thâm ngồi ngay ngắn ở cự bàn tròn lớn chủ vị. Còn lại chín vị thánh chủ cùng thập đại thánh địa cường giả là vây quanh cử bàn tròn lớn an vị. Mọi người hội tụ ở chỗ này đã có gần nửa nén hương thời gian. Nhưng người nào cũng không có dẫn đầu mở miệng trước. Đều bảo trì yên lặng. Ngồi ở chủ vị cuối mùa thân đạo mắt nhìn mọi người liếc mắt sau. Lúc này ho nhẹ một tiếng từ từ mở miệng. Vạn cổ ma tổ 20. Chương 567 thành tiên lộ. Chư vị. Đầu tiên là tinh vực cửa trước thời hạn mở ra. Tiếp lấy thanh đồng tiên điện xuất thí. Cộng thêm chỉ còn lại thời gian một năm dưới sẽ mở ra tiên ma chiến trường. Chẳng nhẽ chư vị còn không nhìn ra cái gì không? Làm quý thâm vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói ra những lời này lúc. Trong điện toàn bộ ánh mắt quang đều là trở nên phức tạp. Có hưng phấn kích động. Có mong đợi khát vọng. Cũng không có cách nào che giấu sợ hãi và tuyệt vọng. Hiển nhiên bọn họ cũng toàn bộ cũng biết rõ quý thâm nói những thứ này đại biểu cái gì. Nhìn ánh mắt phức tạp vô cùng mọi người. Quý thâm hít sâu một hơi. Từng chữ từng câu mở miệng nói. Vạn năm một lần thành tiên lộ gần sắp mở ra. Lần này hiển nhiên là chúc ta thiên linh giới. Đến khi đó. Chứ thế giới thiên cường địch cũng sẽ chạy tới. Đối tại chúc ta thiên linh giới mà nói. Đây là cơ duyên hay lại là tai nạn còn khó nói. Nói tới chỗ này. Quý thâm dừng lại. Trong điện người sở hữu cũng rối rít trầm mặt xuống. Bọn họ nếu có thể ngồi tới đây. Tự nhiên nói rõ bọn họ có thực lực đó. Có thân phận của cái kia. Cũng có tư cách đó. Người khác không biết rõ tuyệt thế bí mật. Bọn họ tất cả đều rất rõ ràng. Càng biết rõ này ý vị như thế nào thiên linh giới này vạn năm không có từng sinh ra một vị tiên, cho dù là một tôn ngụy tiên cũng chưa từng sinh ra. bọn họ tiền bối hao phí vô số tâm huyết tinh lực, vì chính là chờ đợi lần này cơ duyên tạo hóa. bọn họ rất may mắn đến lúc vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. chỉ là này vạn năm một cơ hội không chỉ có đại biểu cơ duyên tạo hóa, cũng đại biểu vô tận hung hiểm cùng nguy cơ. Dĩ vãng thành tiên lộ cũng ở còn lại tiểu thế giới Bọn họ chỉ có thể làm nhỏ nhặt không đáng kể người tham dự một trong Mặc dù nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều Nhưng là có thể có được cơ duyên tạo hóa cũng là thiếu rất nhiều rất nhiều Bây giờ thành tiên lộ đem ở thiên linh giới xuất hiện Đây chính là thiên đại cơ duyên Cũng là thiên đại nguy cơ sơ ý một chút Bọn họ thập đại thánh địa Thậm chí còn toàn bộ thiên linh giới đều sẽ có tiêu diệt nguy cơ. Chỉ bất quá những tin tức này đều thuộc về tuyệt đối bí mật. Thế lực bình thường cùng tu sĩ căn bản không biết rõ. Coi như là rất nhiều nhất lưu thế lực đối với lần này cũng không rõ ràng. Chỉ có bài danh phía trên cường đại nhất lưu thế lực. Có lẽ mới mơ hồ biết một chút. Chi sở dĩ như vậy là bởi vì thời gian khoảng cách quá dài quá dài. Vạn năm đủ để phai mờ phần lớn thế lực truyền thừa. Chỉ có thập đại thánh địa như vậy thế lực mới có thể bằng vào vô cùng thâm hậu nội tình truyền thừa xuống. Hơn nữa phần lớn cường giả cũng chống đỡ không tới như thế khoảng cách thời gian. Dù sao hợp thể cường giả tối đỉnh bình thường tuổi thọ chỉ có lục trăm năm khoảng đó. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ có thể sống cựu một trăm năm thời gian. Coi như lời hại nhất tán tiên cường giả. Dưới tình huống bình thường cũng không nhìn được một ngàn thời gian 500 năm khảm, mà thành tiên lộ cách mỗi vạn năm mới mở mở một lần. Đủ truyền thừa tám cửa đại tu sĩ, thập đại thánh địa bằng vào thâm dày vô cùng nổi tình. Cũng chỉ là miễn cưỡng truyền thừa xuống mà thôi. Chớ nói chi là thế lực bình thường rồi. Vì vậy trước có ghi chép thành tiên lộ mở ra lúc. Thiên linh giới chung chỉ có thập đại thánh địa cùng với có thể so với thập đại thánh địa thế lực thần bí tham dự đi vào. Một mặt là thế lực khác không có thực lực đó cùng tư cách tham dự vào sự tình như thế chung đi. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì thập đại thánh địa cùng những thứ này thế lực thần bí không hy vọng có những người khác tới chia cắt như vậy cơ duyên tạo hóa. Cho nên coi như những thứ này thế lực thần bí cùng thập đại thánh địa không quá hòa thuận. Cũng tuyệt đối sẽ không phá hư chính bọn hắn lợi ích. Có thể hiện nay thành tiên lộ rơi vào thiên linh giới. Như vậy bọn họ có càng nhiều cơ duyên đi vư vét càng nhiều cơ duyên tạo hóa. Nhưng đạt được như vậy tư cách không chỉ là bọn họ thập đại thánh địa. Cũng không chỉ là thật sự có thế lực thần bí. Hiện ở thế lực bình thường còn không biết hiểu thành tiên lộ mở ra tin tức. Nhưng tin tức này không cách nào giấu xếm quá lâu. Một khi có liên quan thành tiên lộ tin tức truyền khắp ngũ đại châu cùng vô tận hải. Vậy bọn họ thập đại thánh địa có thể gặp phiền toái. Vì thành tiên lộ cơ duyên tạo hóa. Sợ rằng sở hữu thiết lực cùng sở hữu tán tu cường giả tất cả đều sẽ trở nên điên cuồng Ở dạng này cơ duyên tạo hóa trước mặt. Bọn họ thập đại thánh địa uy hiếp trở nên rất yếu rất yếu rồi. Dù sao đây chính là thành tiên cơ duyên. Ai có thể cự tuyệt. Bọn họ thập Đại Thánh Địa cùng thật sự có thế lực thần bí biết rõ thành tiên lộ là cửu tử nhất sinh. Thậm chí là thập tử vô sinh cuộc diện. Vẫn không cách nào ngăn cản loại cám dỗ này. Chớ nói chi là những người khác. Nhìn thần sắc khó coi vô cùng mọi người. Quý thâm chuyển thân đứng lên. Nhìn xung quanh người sở hữu trầm giọng nói. Chúng ta thập Đại Thánh Địa có lẽ có rất nhiều không vui. Nhưng là lần này liên quan đến chúng ta sinh tồn căn bản Nếu là chúng ta còn phải lẫn nhau đối địch lời nói Như vậy chỉ có thể tiện nghi những người khác Đợi quý thâm câu nói này ra miệng sau Ngoài ra cửa đại thánh chủ hai mắt nhìn nhau một cái Đều là đồng ý gật đầu một cái Một điểm này bọn họ trước khi tới đây cũng đã nghĩ đến Nếu như bọn họ không có nghĩ tới chỗ này lời nói cũng sẽ không đi tới nơi này Nghĩ tới đây chân Vũ Thánh Địa Thánh Chủ Trần Thanh Huyền Trầm giọng mở miệng nói Đạo lý này tại chỗ tất cả mọi người đều biết rõ Cho nên quý huyên có đề nghị gì cứ nói đừng ngại Nếu là đúng chúng ta thập Đại Thánh Địa có lợi Chúng ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối Nhưng nếu là đối với chúng ta cũng không đủ chỗ tốt Chúng ta đương nhiên sẽ không đồng ý Các ngươi nói sao Đợi Trần Thanh Huyền những lời này nói ra. Ngoài ra tám đại thánh chủ cùng với tại chỗ thập đại thánh địa cường giả đều là đồng ý gật đầu. Nói không sai. Nếu như đối với chúng ta thập đại thánh địa cũng mới có lợi. Chúng ta đây tự nhiên không có cử tuyệt lý do. Cuối mùa thánh chủ. Có đề nghị gì cứ nói thẳng đi. Nhìn rối rít mở miệng tỏ thái độ mọi người. Quý thân cũng không do dự. Lúc này trầm giọng mở miệng nói. Đáp như vậy, ta đây liền nói thẳng. Khoảng cách thành tiên lộ mở ra còn có một chút thời gian. Ta hy vọng chúng ta thập đại thánh địa có thể ở thành tiên lộ mở ra trước tạm thời liên hợp lại. Nghe được quý thâm lời này. Trong điện mọi người dối rít mở miệng hỏi thăm. Thế nào liên hiệp? Là tự mình chiến đấu danh nghĩa liên hiệp hay lại là cổng cùng tiến thối độ sâu liên hiệp? Mời cuối mùa thánh chủ nói rõ ràng một ít đúng vậy cuối mùa thánh chủ, lần này liên quan đến sự tình không phải chuyện đùa, còn mời nói rõ một chút, thấy mọi người cũng không có trực tiếp cự tuyệt, quý thâm trong lòng cũng hơi đã thả lòng một chút, trầm ngâm một chút sau vô cùng kiên định mở miệng nói, nếu là liên hiệp, như vậy lần này dĩ nhiên là độ sâu liên hiệp, chúng ta thập đại thánh địa liên thủ lại đối phó hồn điện nhóm thế lực, bọn họ dã tâm bừng bừng, Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lần này cơ duyên tạo hóa. Nhưng chúng ta phải ngăn cản. Một khi để cho bọn họ ở lần này lấy được cơ duyên tạo hóa. Chúng ta đây thập đại thánh địa coi như có phiền toái. Nhất là thí thiên. Gần đây những người này ở ngũ Đại Châu Điên cuồng xuất thủ. Hiển nhiên có cái gì kế hoạch lớn. Nếu là chúng ta không có phòng bị lời nói. Kia có thể gặp phiền toái theo quý thâm cảnh kẽ vô cùng một phen nói ra trong điện tất cả mọi người cũng trầm ngâm suy tư đạo lý này bọn họ tự nhiên cũng biết rõ chỉ là tùy tiện đối phó những thứ này thế lực thần bí có phải hay không là có chút quá vội vàng vạn cổ ma tổ hai mươi chương năm trăm sáu mươi tám thiên đỉnh nhìn trầm tư mọi người quý thâm há có thể không đoán được bọn họ tâm lý băn khoăn Bất quá việc đã đến nước này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước, phải thúc đẩy thập đại thánh địa liên hợp lại. Lúc trước thập đại thánh địa hòa hồn điện u minh các đời thế lực thần bí giữa có lẽ có tranh đấu chém giết, nhưng là cũng không có liên quan đến quá lớn lợi ích. nhưng bây giờ nhưng là dính đến bọn họ căn bản lợi ích, càng là chỉ liên đới đến thập đại thánh địa sống còn, nhất là bọn họ liệt hỏa thánh địa. Nghĩ tới đây. Quý thâm khẽ hô một hơi thở trầm giọng nói. Chủ động đánh ra còn có một đường hy vọng. Dù sao chiếm cứ chủ động. Nhưng là chờ bọn hắn xuất thủ lời nói. Kia hết thầy cũng đã muộn. Chư vị. Dĩ vãng chém giết không coi vào đâu. Nhưng lần này nhưng là thành tiên lộ. Không có người có thể ngăn cản loại cám dỗ này. Làm quý thâm nói thẳng ra những lời này sau đó ngoài ra cửa đại thánh chủ sắc mặt đều là trầm xuống đạo lý này bọn họ dĩ nhiên là biết rõ trước thập đại thánh địa cùng những thế lực kia sở dĩ không có bùng nổ cuộc chiến sinh tử cũng là bởi vì không có liên quan đến song phương căn bản lợi ích cho nên các thế lực lớn người trưởng đà cùng cao tầng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt buông tay để cho bên dưới đệ tử đi tranh đấu như vậy vừa có thể với nhau tiêu hao dò xét Cũng có thể ma luyện với nhau đệ tử. Coi như là song phương một loại không nói ăn ý. Nhưng hôm nay đối mặt thành tiên lộ như vậy cơ duyên. Như vậy ăn ý tất nhiên sẽ bị phá vỡ. Nghĩ tới đây. Huyền Minh Thánh Chủ Mạc Bắc trầm ngâm một chút nói. Đạo lý này chúng ta đều hiểu. Nhưng là nên như thế nào xuất thủ. Trọng điểm nhầm vào một nhà kia. Nếu là đơn độc nhầm vào một nhà cũng còn khá. Nhưng là nhằm vào toàn bộ lời. Liền coi như chúng ta thập đại thánh địa liên thủ. Cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Mạc Bắc dứt tiếng nói. Còn lại tám vị thánh chủ đồng ý gật đầu một cái. Nhìn quý thâm chờ đợi hắn trả lời. Quý thâm cũng không do dự. dứt khoát trầm giọng nói. Bổn tỏ ý là muốn ra tay với bọn họ. Nhưng cũng không phải trực tiếp đối trả bọn họ. Mà là chặt đứt bọn họ xúc tu Vừa nói ra lời này Trần Thanh Huyền cùng mạc bắc trong mắt tinh quang chợt lóe Còn lại mấy vị thánh chủ chính là cái hiểu cái không Mà quý thân cũng không có vòng vo Nhìn chính vị thánh chủ liếc mắt sau kế tục giảng thuật nói Thực lực của bọn hắn mạnh hơn chúng ta Nhưng cường có hạn, Trừ phi bọn họ liên hợp lại Nhưng bọn hắn liên hiệp có khả năng rất nhỏ Cho nên muốn muốn bị thương nặng bọn họ Chỉ cần để cho bọn họ mất ở thành trên tiên lộ ưu thế liền có thể. Câu nói này ra miệng sau. Mấy vị kia cách hiểu cách không thánh chủ cùng chứa nhiều cường giả trong nháy mắt công khai. Đều là trong mắt bắn ra tinh quang. Lời như vậy ngược lại là không có vấn đề gì. Nếu như kế hoạch thành công. Lần này thành trên tiên lộ chúng ta có lẽ có thể thu được tối đại cơ duyên tạo hóa. Không sai. Cái này nếu là thành công. Là được một mũi tên hả hai chim Nhưng phải làm được không sơ hở tí nào Nếu không đưa tới bọn họ phản công Vậy thì phiền toái Giờ phút này mọi người đạt thành nhất trí Đương nhiên sẽ không giấu giếm Lúc này bắt đầu cẩn thận thương nghị. Dù sao chuyện này liên quan đến bọn họ thập đại thánh địa sống còn Bọn họ không dám có bất kỳ khinh thường nào Long lão Nơi này không phải thiên đình nơi sao vì sao lại cất giấu một nơi long tộc bí cảnh còn có này cách gọi là thiên đình nơi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở bên ngoài náo nhiệt phi phàm thời điểm lý cẩu tiêu đã đem chỗ này long tộc bí cảnh toàn bộ tìm kiếm xong tìm kiếm được bảo vật xác thực rất nhiều nhưng những bảo vật này không phải không nhạy tính chính là mất đi tinh hoa lực cũng may những bảo vật này sau khi luyện hóa cũng có thể biến thành nhược hóa hồng mông chi khí lý cửu tiêu cũng không đoán uổng công khổ cực. giờ phút này vơ vét xong, tiểu linh long vẫn còn đang tiếp nhận truyền thừa. buồn chán lý cửu tiêu chỉ có thể hướng long lão đầu hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống. long lão đầu trầm ngâm chốc lát sau hay lại là trầm dọn trả lời. thiên đình đó là chúc ta kia phương hồng hoang thế giới trên mặt nổi vương đình thế lực, thống soái tiên nhân minh tam giới. Lần này long lão đầu ngược lại là không có quá mức xấu xí Hướng lý cẩu tiêu đơn giản giảng thuật nổi lên có liên quan thiên đình tin tức. Theo long lão đầu giảng thuật, lý cẩu tiêu tâm lý không nhìn được âm thầm khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng cái gọi là thiên đình nơi là một cái trí mạng bí cảnh hoặc là một cái thế lực thần bí. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới cái gọi là thiên đình lại sẽ là hồng hoang thế giới trên mặt nổi người thống trị. Dựa theo long lão đầu giảng thuật, thiên đình thực lực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa có cường đại bối cảnh, chỉ là rung động đi qua. Lý cổ tiêu tâm lý không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nếu thiên đình là hồng hoang thế giới trên mặt nổi người thống trị, thế nào sẽ có một khối thiên đình nơi xuất hiện ở nơi này đây? Thiên linh giới cùng long lão đầu ma tổ đám người kia phương hồng hoang thế giới giữa rốt cuộc có thế nào liên lạc? Tại sao thiên linh giới sẽ xuất hiện nhiều như vậy hồng hoang thế giới đủ loại nhân vật cùng truyền thừa cùng với bảo vật, các loại? Cái vấn đề này trước hắn không chỉ một lần hỏi tham qua long lão đầu, nhưng là cũng không có được câu trả lời. Bởi vì liền long lão đầu chính mình cũng không biết rõ. Bây giờ liền hồng hoang thế giới trên mặt nội trường khống giả thiên đình cũng xuất hiện. Hắn làm sao có thể không hiếu kỳ? Hồng hoang thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những ý niệm này ở trong đầu liên tiếp thoáng qua sau. Lý Cửu tiêu vẫn là không nhịn được hỏi lên. Chỉ tiếc lấy được câu trả lời vẫn là cùng trước như thế. Cái này đảo không phải long lão đầu cố ý phải giấu giếm hắn. Mà là long lão đầu xác thực không biết rõ. Cho tới bây giờ long lão đầu cũng hoàn toàn không rõ ràng hắn và cửu tháp vì sao lại đi theo lý cửu tiêu xuất hiện ở đây thiên linh giới. Thật nếu nói, long lão đầu tâm lý so với lý cửu tiêu còn tốt hơn kỳ khát vọng nhiều lắm. Mặc dù không có lấy được câu trả lời, nhưng lý cửu tiêu cũng không phải quá thất vọng. Bởi vì hắn tin chắc một ngày nào đó chính mình sẽ đem chuyện này làm rõ ràng. Cũng không gấp với này nhất thời. Tiếp lấy hắn liền hỏi thăm tới có liên quan chỗ này long tục bí cảnh sự tình. Lần này long lão đầu ngược lại là biết rõ một ít. Bất quá long lão đầu giọng cũng là tràn đầy kinh nghi cùng tò mò. Thiên đình chỉ hạ trừ quá tứ hải long tục bên ngoài. Cũng không có còn lại long tục. Mà nhiều chút chân long lột xác cũng không phải tứ hải long tục thành viên. Theo lý thuyết bọn họ tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở thiên đình nơi mới đúng. Nhưng là, nói tới chỗ này, long lão đầu chân mày cũng thật chặt nhíu chung một chỗ. Hiện nhiên không thể hiểu được nơi này vì sao lại có chân long lột xác. Hơn nữa còn không phải một cụ hai cổ. Dù sao lột xác đối long tục mà nói tương đương với xuất sứ từ bản thân bảo vật. Tự nhiên không thể nào vứt bỏ. Cũng sẽ bị coi là chân bảo như thế cất giữ. Nhất là đẳng cấp cao long tục. Bọn họ lột xác đối cấp bậc thấp long tộc cùng với ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu tộc mà nói, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cơ duyên táo hóa. Bảo vật như vậy long tộc là vô luận như thế nào cũng sẽ không ngoại chảy ra. Nhưng chính là như thế, mảnh này thiên đình nơi trung lại ẩn chứa nhiều như vậy chân long lột xác. Nếu như chỉ là phổ thông chân long lột xác, vậy cũng được không có gì Dù sao thiên đình là hồng hoang thế giới trên mặt nổi người thống trị. Có một ít chân long lột xác cũng không coi vào đâu. Nhưng nơi này chân long lột xác đẳng cấp thấp nhất cũng là tam chảo chân long. Coi như là long tục lực lượng trung kiên rồi. chớ nói chi là cái kia cửa chảo kim long lột xác rồi. Chứ quá mới nguyên tổ long bên ngoài. Cửa chảo kim long đó là trong long tục nhất trí cao vô thượng tồn tại. Như vậy một vị trí cao vô thượng lột xác. Trừ phi long tục tiêu diệt. Nếu không tuyệt đối sẽ không lưu lạc đi ra ngoài. Chỉ có như vậy không thể nào chuyện phát sinh hết lần này tới lần khác xảy ra. Long lão đầu cao mày yên lặng thời điểm. Lý cổ tiêu cũng không có thúc giục. Cứ như vậy kiên nhẫn chờ. Ước chừng qua một hồi lâu. Long lão đầu mới hít sâu một hơi nói. Vạn cổ ma tổ hai mươi mươi 569 bế quan đột phá. Nơi này tình huống quá mức phức tạp. Lão Phu bây giờ cũng là đầu ấp mơ hồ. Muốn muốn làm rõ ràng tình trạng. Chỉ có thể chờ đợi cái này tiểu ra hỏa tiếp nhận hết truyền thừa. Có lẽ có thể biết rõ một ít tin tức. Nghe được long lão đầu bất đắc dĩ vô cùng trả lời. Lý cổ tiêu gật đầu một cách không có tiếp tục hỏi. Ánh mắt nhìn về phía cái kia kim sắc kén lớn. Tiểu Linh tiếp nhận truyền thừa đã có một ít thời gian. Nhưng là đến bây giờ cũng không có bất cứ đồng tính gì. Hơn nữa Lý Cửu Tiêu cũng ở nơi đây đi loanh quanh tìm tòi một vòng. Cũng không có phát hiện rời đi nơi này truyền tống môn hoặc là còn lại lối đi. Cho nên bây giờ hắn coi như muốn rời đi cũng làm không được. Chỉ có thể tạm thời đợi ở chỗ này. Tựa hồ là nhận ra được Lý Cửu Tiêu tâm lý một tia vội vàng. Long lão đầu liền nói ngay. Yên tâm đi. Này tiểu gia hỏa đang tiếp thụ truyền thừa. Không sẽ xảy ra vấn đề gì. Không bằng ngươi nhân cơ hội này bế quan một ít ngày giờ. Tranh thủ đem đột phá Tu Vi một ít lại nói. Lý Cửu tiêu vốn là muốn bế quan đột phá. Nhưng là bởi vì tiểu linh long tiếp nhận truyền thừa duyên cớ. Cho nên hắn buông tha bế quan dự định. Nhưng là này liên tiếp mấy ngày tiểu Linh Long cũng không có đồng tính gì. Như thế hao tổn nữa cũng không phải biện pháp. Giờ phút này Long lão đầu nói lên đề nghị này. Hắn đảo là có chút ý động. Dù sao chỗ này Long tộc bí cảnh đã bị hắn hoàn chỉnh tìm tòi một lần. Đang không có những bảo vật khác. Cứ như vậy khô cằn địa chờ cũng chỉ là lãng phí thời gian thôi. Nghĩ tới đây. Lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra kiên định thần sắc Lúc này trầm giọng nói Đã như vậy Vậy trước tiên bế quan đột phá đi Long lão ngươi chú ý nó Nếu là ngoài ý lời nói kịp thời đánh thức ta Tiểu Linh Long thật vất vả gặp như vậy cơ duyên táo hóa Hắn tự nhiên không nghĩ truyền thừa thất bại Dù sao Tiểu Linh Long lấy được cổ trào kim long truyền thừa sau đó Hắn cũng có thể được chỗ tốt cực lớn Yên tâm đi xú tiểu tử. Đợi long lão đầu cười mắng đến đáp ứng. Lý cửu tiêu cũng không do dự. Lúc này thân hình chợt lói tiến vào cửu tháp bên trong. Mà giờ khắc này cửu tháp cũng hóa thành to bằng nắm đấm trẻ con. Phi đổn đến một đống đá vụn trung gian. Dĩ vãng lý cửu tiêu bế quan thời điểm. Cửu tháp đều là ẩm thân tại hắn trong đan điền bên. Nhưng lần này vì phòng ngừa tiểu linh long ngoài ý. Hắn đem cửa tháp ở lại ngoài giới. Như vậy nếu là tiểu linh long xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Long lão đầu cũng có thể kịp thời dò xếp đến. Đi vào cửa tháp lý cửa tiêu trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ ba. Mới vừa vào tới liền bị tinh thuần đậm đà hồng hoang chi khí cho giao động kinh động. Trước tầng thứ ba mặc dù hồng hoang chi khí cũng có. Nhưng là phi thường mỏng manh. Nhưng hôm nay này tầng thứ ba hồng hoang chi khí so với vừa mới bắt đầu không biết rõ đậm đà tinh thuần gấp mấy lần. Không cần Lý Cửu Tiêu có hành động. Hồng mông ma kinh liền chủ động điên cuồng vận chuyển đứng lên. Tầng thứ ba hồng hoang chi khí hướng hắn điên cuồng vọt tới. Khi này nhiều chút hồng hoang chi khí bị hồng mông ma kinh điên cuồng thu nạp vào trong cơ thể lúc. Lý Cửu Tiêu vô cùng rõ ràng cảm nhận được chính mình tu vi bắt đầu tăng lên. So sánh thu nạp linh khí tu luyện, thu nạp hồng hoang chi khí tốc độ tu luyện mau ra rồi không chỉ gấp 10 lần, mà khi những thứ này hồng hoang chi khí bị thu nạp vào trong cơ thể thời điểm, liên đới nhục thân cường độ cũng đang tăng thêm. Muốn biết rõ hắn bây giờ nhục thân cường độ đã có thể nói kinh khủng, tầm thường rèn luyện thủ đoạn căn bản là không có cách tăng lên chút nào nhưng là bây giờ thu nạp hồng hoang chi khí lại như cũ có thể để cho nhục thân cường độ gia tăng dù là gia tăng nhỏ nhặt không đáng kể một tia đối lý cẩu tiêu mà nói cũng coi là thu hoạch lớn rồi hơn nữa này hồng hoang chi khí ngoại trừ gia tăng nhục thân cường độ bên ngoài liên đới hắn kinh mạch cũng bộc phát mở rộng vững chắc đứng lên nhận ra được một màn này sau lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra hưng phấn thần sắc kích động nhược hóa bản hồng hoang chi khí cũng kinh khủng như vậy như vậy chân chính hồng hoang chi khí lại nên là kinh khủng bực nào ở tâm lý cảm giác hưng phấn cảm khái đồng thời lý cửa tiêu cũng càng thêm cảm khái hồng hoang cường giả kinh khủng thu nạp linh khí cùng thu nạp hồng hoang chi khí hoàn toàn chính là hai cái bất đồng thiên địa tự giống với hai phe phổ thông phàm nhân nhất phương mỗi ngày uống nước lót dạ nhất phương thịt cá Với nhau trinh lệch có thể tưởng tượng được Âm thầm kinh hãi một hồi lâu Lý cẩu tiêu mới hít sâu một hơi Bước nhanh hướng tầng thứ ba thời gian đại điện chạy tới Nếu ủng có tinh thuần như vậy đậm đà hồng hoang chi khí Nếu không phải thật tốt bế quan đột phá một phen Đó chính là lớn nhất lãng phí Hắn ở hợp thể đỉnh phong dừng lại thời gian đã không ít Phải cố gắng đột phá Hợp thể đỉnh phong hắn rất mạnh Nhưng là bước vào đại thừa sau đó hắn sẽ mạnh hơn Như vậy cũng có thể thu hoạch càng nhiều cơ duyên Cũng có thể có lớn hơn sức lực đối mặt địch nhân Dù sao Trung Châu không thể so với Đông Châu cùng Tây Châu Nơi này cường giả thật sự rất nhiều nhiều nữa Hợp thể đỉnh phong ở chỗ này không nói nhiều vô số kể Nhưng là cũng không nói ít Ngay cả đến nay hắn từ không bái kiến tán tiên cường giả Trung châu cũng tuyệt đối không ít. Nhất là tại hắn đối thiên linh giới hiểu càng ngày càng nhiều dưới tình huống. Hắn càng phát giác thiên linh giới cũng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa tán tiên cường giả có lẽ cũng không phải mạnh nhất. Bây giờ hắn chống lại tán tiên cường giả chỉ có chạy trốn phần. Chớ nói chi là vượt qua tán tiên tồn tại. Ôm những ý niệm này. Lý Cửu tiêu đi tới tầng thứ ba thời gian trong đại điện. Ngồi xếp bằng bình phục tâm cảnh sau. Lý cửu tiêu thở một hơi thật dài. Lúc này chủ động tiếp quản chính ở điên cuồng vận chuyển hồng mông ma kinh. Theo lý cửu tiêu chủ động vận chuyển công pháp. Vô cùng kinh khủng hấp lực từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Mà cửu tháp tầng thứ ba bên trong hồng mông ma khí cũng uyển nhược hải nước đổ rót một dạng điên cuồng tràn vào thời gian đại điện. Cuối cùng dưới vào lý cửu tiêu trong cơ thể ở to lớn như vậy động tính hạ đỉnh đầu của Lý Cửu Tiêu trực tiếp biến thành một cái cự đại hồng hoang khí vòng xoáy ở kinh khủng như vậy hồng hoang chi khí quán chú Lý Cửu Tiêu tu vi khí tức cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng đứng lên mặc dù hắn đột phá không cần cảm ngộ vững chắc nhưng là trong khoảng thời gian này hắn tu vi bột phát ngưng tụ kiên định bây giờ tu vi nhanh chóng tăng vọt Đối căn cơ không có mảy may ảnh hưởng, cảm thụ tự thân nhanh chóng tăng lên tu vi. Lý Cầu Tiêu tâm lý âm thầm mừng rỡ hài lòng. Lúc này tính tâm Bế Quan đột phá. Ngay tại Lý Cầu Tiêu Bế Quan đột phá thời điểm, có tam đạo nhân ảnh lén lén lút lút địa đi tới khoảng cách thanh đồng điện to 3000m một cái ẩn núp hẻm núi nhỏ chung. Nếu là Lý Cầu Tiêu ở chỗ này nhất định có thể nhận ra này tam đạo nhân ảnh chính là phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với lục thần nhìn vân tiêu trên dày đặc cả người phát ra khí tức kinh khủng vô số bóng người lục phàm không nhìn được sắc mặt trắng bệch rung giọng nói phong sư thúc hơn trăm vạn cường giả hội tụ ở chỗ này cũng không vào được ngươi thật có nắm chắc len lén lẻn vào đi vào sao vạn nhất chúng ta lèn vào thất bại hoặc là bị phát hiện kia Vậy coi như xong đời. Đời lục thần rứt tiếng nói. Cổ hạ cũng là đầy bùng hồ nghi mở miệng nói. Lão phong tử. Chuyện này có thể không dám mạo hiểm. Vạn nhất. Không đợi cổ hạ nói xong. Phong đạo nhân liền tức giận hừ nhẹ nói. Chỉ là thử một chút mà thôi. Các ngươi sợ cái gì? Lê gớm đồng dùng lão phu bùa dịch chuyển tức thời thoát đi đó là. Bọn họ không ngăn được. Thấy phong đạo nhân nói như vậy. Cổ hạ cùng lục thần hai mắt nhìn nhau một cách liền không khuyên nữa. Tiếp lấy một nhóm ba người liền hướng này chỗ bí ẩn hẻm núi nhỏ sâu bên trong chạy tới. Vạn cổ ma tổ 20. Chương 570 đột phá đại thừa trung kỳ. Thời gian ba ngày nháy mắt trôi qua. Ngồi xếp bằng ngồi ở cửa tháp tầng thứ ba thời gian trong đại điện trên người Lý cửa tiêu đột nhiên bộc phát ra một đảo vô cùng kinh khủng khí tức. Kèm theo này cổ khí thế kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Ngưng kết ở đỉnh đầu hắn hồng hoang chi khí vòng xoáy oanh một tiếng trong nháy mắt giải tán. Cảm thụ này cổ khí thế kinh khủng. Xuất hiện ở cửa đại điện long lão đầu mặt hiện lên xuất mãn ý thần sắc. Nhìn tới vẫn là luyện hóa hồng hoang chi khí mới có thể làm cho hồng mông ma kinh phát huy ra càng đại uy lực. Hồng mông ma kinh chính là ma tổ tu luyện công pháp. Không chỉ là tu luyện công pháp. Càng bao hàm đủ loại cường đại vô cùng ma công. Chỉ tiếc những thứ này ma yêu cầu càng lực lượng cường đại mới có thể đem đem phát huy được. Bây giờ lý cẩu tiêu mặc dù tu vi không yếu. Nhưng là muốn thi triển những thứ này cường đại ma công. Còn chưa đủ tư cách. Ngoại trừ tu vi quá yếu bên ngoài. Còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là thu nạp năng lượng. Ma tổ sinh ra lúc thu nạp chính là thiên địa sơ khai lúc tối nguyên thủy bản nguyên lực lượng. Dùng cách loại này bản nguyên lực lượng tu luyện dĩ nhiên là mạnh nhất. Bất quá cách loại này bản nguyên lực lượng đừng nói là ở này tiểu thế giới chung. Coi như là ở hồng hoang thế giới chung cũng vô cùng hiếm thấy. Đừng nói là bản nguyên lực lượng. Coi như là bây giờ hồng hoang chi khí cũng không có. Có thể có được loại này nhược hóa bản hồng hoang chi khí cấp dưỡng lý cổ tiêu tu luyện đột phá. Đã coi như là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Lý cổ tiêu tạm thời không biết đạo lý này. Nhưng long lão đầu há có thể không rõ ràng. Mà đây cũng là cổ tháp tầng thứ ba chân chính nhịp thiên chỗ. Coi như là lý cổ tiêu hiếp trước tu luyện thu nạp ma giới ma khí. Cũng xa kém xa cùng hiện tại tu luyện thu nạp nhược hóa bản hồng hoang chi khí so sánh. Bất quá bởi vì lý cử tiêu phong ấm trí nhớ kiếp trước xuyên cớ. Long lão đầu cũng không có đem những tin tức này nói cho hắn biết. Ở long lão đầu nhìn soi mói. Trên người lý cử tiêu bộc phát ra khí thế kinh khủng đang kéo dài một lát sau chậm rãi thu liếm. Khi này cổ khí thế kinh khủng hoàn toàn thu liếm thời điểm. Lý Cửu Tiêu vậy đột nhiên mở hai mắt ra, mở hai mắt ra trước mắt, lưỡng đạo kinh người vô cùng ma quang từ trong hai mắt bắn ra, vèo vèo, kèm theo lưỡng đạo tiếng xé gió. Này lưỡng đạo từ trong đôi mắt bắn ra ánh mắt phóng ra hai mươi mấy thước mới chậm rãi tiêu tan, rộng rãi chuyển thân đứng lên, Lý Cửu Tiêu trong cơ thể nhất thời truyền ra đùng đùng thanh âm. Cảm thụ trong cơ thể tăng vọt gấp mấy lần thậm chí còn càng nhiều lực lượng kinh khủng. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra không cách nào che giấu mừng rỡ. Đại thừa Trung Kỳ sao? Mặc dù lần này vẹn vẹn đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là hai cái này cảnh giới nhỏ đột phá lại hao phí tầng thứ ba gần như sở hữu nhược hóa bản hồng hoang chi khí. Gần thời gian một năm vơ vét lượng lớn tài nguyên mới miễn cưỡng để cho hắn đột phá đến bây giờ cảnh giới mà thôi. Nếu là cái đột phá này tốc độ truyền ra ngoài giới, tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn bộ thiên linh giới. Nhưng là đối lý cẩu tiêu mà nói, cái đột phá này tốc độ thật sự quá chậm. Bởi vì hắn không cần cùng còn lại tu sĩ như thế vững chắc tu vi tích lũy cảnh giới. Cũng không cần chờ đợi tâm cảnh tăng lên cùng với chờ đợi cơ duyên đột phá tạo hóa. Với hắn mà nói, chỉ cần có đủ cơ duyên tạo hóa, hắn liền có thể không chờ ngại chút nào một mực đột phá. Nhưng mà chính là cách này còn lại tu sĩ xem ra đơn giản nhất điều kiện. Lại gắt gao ngăn lại lý cửa tiêu. Không bởi vì xa cách chỉ vì hắn đột phá cần tài nguyên thật sự thật sự quá kinh khủng. Nếu là đưa hắn đột phá luyện hóa nhược hóa bản hồng hoang chi khí biến thành tài nguyên tu luyện Đủ để cho hơn 100 tên hợp thể cường giả tối đỉnh đột phá đến đại thừa sơ kỳ Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu tâm lý hưng phấn kích động cũng từ từ phai nhạt đi Chỉ là từ hợp thể đỉnh phong đột phá đến đại thừa trung kỳ liền hao phí kinh khủng như vậy tài nguyên Như vậy tiếp theo hao phí tài nguyên chỉ có thể càng nhiều vốn chỉ là tăng thêm một chút mà thôi nhưng là bây giờ theo hắn tu vi càng ngày càng cao đột phá cần tài nguyên cơ hồ là gấp bội đi lên gia tăng ngay tại hắn bất đắc dĩ suy tư thời điểm đứng ở cửa đại điện long lão đầu tiến lên đón cười không ngớt nói tiểu tử cảm giác như thế nào nhìn cười không ngớt long lão đầu lý cẩu tiêu đè xuống tâm lý hỗn loạn suy nghĩ gật đầu một cái Không sai. Mặc dù luyện hóa loại này nhược hóa bản hồng hoang chi khí cần tài nguyên so với đơn thuần luyện hóa ma khí cần tài nguyên nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng không thể chối. Loại này nhược hóa bản hồng hoang chi khí căn bản không phải linh khí có thể so sánh với. Không có đột phá trước. Hắn ngược lại là không có quá mức sâu sắc cảm thụ. Nhưng bây giờ hắn thu nạp lượng lớn nhược hóa bản hồng hoang chi khí đột phá đến đại thừa trung kỳ Hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân lực lượng biến hóa Hoàn toàn chính là chất biến hóa Trừ quá đột phá tu vi không nói Hắn nhục thân càng là đang đột phá trong quá trình thu được chỗ tốt to lớn Đối mặt Lý Cửu Tiêu Đè nén cảm giác hưng phấn cảm khái Long lão đầu cười hắc hắc nói Tiểu tử Chân chính chỗ tốt nhưng là còn không có thể hiện ra đây chờ bên trong cơ thể ngươi nhược hóa bản hồng hoang chi khí ở hồng mông ma kinh không ngừng luyện hóa hạ thay đổi thành chân chính hồng hoang chi khí sau. Ngươi mới hiểu trong đó khác biệt. Nói xong lời này sau đó. Long lão đầu cũng không giải thích cái gì. Trực tiếp cười nói. Đi ra ngoài đi. Cái kia tiểu ra hỏa nhanh tiếp nhận hết truyền thừa. Nghe nói như vậy. Lý cổ tiêu ngược lại là bất chấp hỏi cái gì. Lúc này gật đầu rời đi cửu tháp Đem cửu tháp lần nữa thu vào đan điền uẩn dưỡng sau đó Lý cẩu tiêu lập tức hướng kim sắc kén lớn nhìn sang Vốn là kim sắc kén lớn phát ra nhức mắt kim quang Căn bản không thấy được bên trong bất kỳ cảnh tượng Nhưng giờ phút này kim sắc kén lớn thu liếm toàn bộ kim quang Hơn nữa rõ ràng trở nên trong suốt rất nhiều Dù là không thi triển thiên ma chê nhãn Lý Cẩu Tiêu cũng có thể thấy rõ kim sắc trong kén lớn bên Tiểu Linh Long. Nhìn chỉ chốc lát sau, Lý Cẩu Tiêu mặt lộ vẻ nụ cười ngồi xếp bằng kiên nhẫn chờ đợi Tiểu Linh Long truyền thừa xong. Lần nữa quá một cái ngày sau, trong suốt vô cùng kim sắc kén lớn lần nữa bộc phát ra nhức mắt vô cùng kim sắc quang mang. Đối mặt này cổ nhức mắt kim quang, Lý Cẩu Tiêu chuyển thân đứng lên. Mị đến con mắt tử quan sát kỹ. Tại hắn quan sát nhìn soi mói. Nhức mắt vô cùng kim quang bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Trong suốt kim sắc kén lớn cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Làm nhức mắt kim quang sau khi biến mất. Kim sắc kén lớn cũng theo đó đồng thời biến mất. Theo nhức mắt kim quang cùng kim sắc kén lớn biến mất. Tiểu linh long thân hình xuất hiện ở lý cổ tiêu trong tầm mắt. Không giờ phút này quá tiểu linh long nhưng là đại biến dạng. Vốn là tiểu linh long toàn thân màu trắng bạc. Bởi vì linh thể còn chưa ngưng tổ duyên cớ. Nhục thân rõ ràng có chút hư ảo dáng vẻ. Nhưng giờ phút này tiểu linh long nhưng là toàn thân kim sắc. Mặt ngoài thân thể che lớp kim sắc long lân. Đỉnh đầu hoàn sinh dài ra hai cái kim sắc góc nhỏ. Trừ lần đó ra. Kim sắc trên người tiểu linh long càng là tản mát ra một loại không khỏi kinh khủng long uy. May là lý cẩu tiêu cảm nhận được này cổ không khỏi long uy. Cũng không nhìn được âm thầm kinh ngạc. Này cổ kinh khủng long uy cũng không phải bắt nguồn ở tu vi. Mà là bắt nguồn ở huyết mạch. Hắn đối mặt này cổ kinh khủng long uy còn kinh ngạc. Đối với yêu tục thú tục mà nói thì càng thêm không cần nói bởi vì long tộc vốn là yêu thú nhất tộc thủy tổ cấp tồn tại, đối vạn thú vốn là có thiên nhiên huyết mạch áp chế. ngay tại lý cửa tiêu âm thầm kinh ngạc thời điểm, tiểu linh long mở hai mắt ra, hướng vân tiêu bay vút đi, vạn cổ ma tổ hai mươi, chương năm trăm bảy mươi một tiểu linh long biến hóa, hướng vân tiêu bên trên bay vút đồng thời, tiểu linh long thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên lớn, Khi nó bay vút đến vài trăm thước vân tiêu bên trên lúc. Vốn là chỉ có người lớn cánh tay đại thân thể nhỏ đã biến thành năm. Sáu trăm mét chiều dài. Lớn vô cùng kim sắc thân thể kéo dài thẳng tắp ở vân tiêu trên. Tản mát ra vô cùng kinh khủng long uy Ở vân tiêu bên trên như là hưng phấn lăn lộn một chút thân thể khổng lồ sau. Tiểu linh long phát ra một đạo đinh tai nhức ấp tiếng rồng ngâm. Ngâm. Kèm theo cái này đinh tai nhức ớt tiếng rồng ngâm. Mảnh này long tộc bí cảnh cũng là run lẩy bẩy. Âm. Nhìn vân tiêu trên tiểu linh long bóng người to lớn cùng với không ngừng rung rung chỗ này long tộc bí cảnh. Lý cẩu tiêu trên mặt nụ cười càng nồng nặc lên. Lần này coi như là kiếm bổn rồi. Không nói trước chính mình nhục thân thu được nhanh chóng tăng lên. Chỉ là tiểu linh long đạt được cẩu trào kim long truyền thừa. Cũng đủ để cho hắn vô cùng kích động rồi Dù sao trước mặc dù tiểu linh long cũng là thiên địa linh vật Nhưng là tuyệt đối không cách nào cùng hiện tại so sánh Thiên địa linh vật mặc dù thư thớt chân quý Nhưng cũng không phải duy nhất Tồn tại số lượng cũng không tính là ít Nhưng cổ trảo kim long liền không nhất định Hoặc hứa chữ thiên vạn giới chung cũng chỉ có một cách như vậy Ngay tại Lý Cửu Tiêu nhìn chằm chằm tiểu linh long thân thể khổng lồ hưng phấn vô cùng lúc Phía trước mặt đất soạt soạt soạt soạt nước ra Tiếp lấy một cái trăm mét nhiều tiền sắc cử môn xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu trong tầm mắt Kim sắc cử môn rõ ràng là một tòa truyền tống môn Tản mát ra cực mạnh truyền tống lực Lý Cửu Tiêu không cần đoán cũng biết rõ cái này truyền tống môn đó là rời đi nơi này lối đi Muốn mở ra cái lối đi này Phải đến cổ trào kim long truyền thừa mới có thể. Như thì không cách nào lấy được cổ trào kim long truyền thừa. Sợ rằng chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây. Lý cẩu tiêu không nhìn được âm thầm vui mừng. May chính mình thu phục tiểu linh long. Hơn nữa không có tham đồ cổ trào kim long truyền thừa. Nếu là mình có tư tâm gì. Muốn nuốt một mình cổ trào kim long truyền thừa. Bây giờ không chừng là tình huống gì đây. Hắn có thể không tin tưởng chính mình có thể giống như tiểu linh long không trở ngại chút nào lấy được truyền thừa. Khi hắn như thế suy tư thời điểm, vân tiêu trên hưng phấn lăn lộn tiểu linh long cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. tỉnh táo bình phục lại tiểu linh long thu nhỏ lại thân hình. lần nữa biến thành người lớn cánh tay lớn nhỏ. sau đó hóa thành một đạo linh quang hướng lý cửa tiêu bay vút mà tới. Bay vút đến phổ cận sau Kim sắc tiểu linh long nhất thời thân mật vô cùng cọ sát lý cẩu tiêu gò má Vừa hướng lý cẩu tiêu biểu đạt thân mật tình Một bên hưng phấn vô cùng miệng nói tiếng người nói Chủ nhân Ta được đến rồi cẩu chào kim long tiền bối truyền thừa Bây giờ ta là chân chính long tục rồi Nghe tiểu linh long bây giờ có thể hoàn chỉnh miệng nói tiếng người cùng mình trao đổi Lý cẩu tiêu trên mặt cũng hiện ra vẻ vui vẻ yên tâm thần sắc Giống như chính mình hài tử có thể mở miệng nói chuyện rồi một dạng tâm lý có loại không khỏi hưng phấn Giờ phút này hắn tâm lý ngược lại là có không ít nghi ngờ muốn còn muốn hỏi tiểu linh long Nhưng nơi này cũng không phải chỗ ở lâu Cho nên hắn chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng Hơi lộ ra cưng chiều nhìn quấn quanh ở trên cánh tay mình tiểu linh long nói Rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Vừa nói hắn mở ra thân hình hướng kim sắc truyền tống môn bên cạnh bay đi. Đi tới kim sắc truyền tống môn bên cạnh sau. Lý cử tiêu quay đầu nhìn chỗ này long tộc bí cảnh liếc mắt. Sau đó liền dứt khoát quyết nhiên bước vào trước mặt truyền tống môn. Mà quấn quanh ở hắn trên cánh tay tiểu linh long cũng là lưu luyến nhìn một cái chỗ này long tộc bí cảnh. Theo lý cẩu tiêu biến mất ở kim sắc trong truyền tống môn một bên, kim sắc truyền tống môn cũng bắt đầu chậm rãi giải, giải tán. Cùng lúc đó, một đạo người mặc trường bào màu vàng ống bóng người chậm rãi ở cách đó không xa ngưng tụ mà ra. Tên này người mặc trường bào màu vàng ống bóng người rõ ràng là một danh người đàn ông trung niên. Giờ phút này chính ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn chằm chằm giải tán kim sắc truyền tống môn. Tiểu gia hỏa hy vọng ngươi có thể trọng chấn chúng ta long tộc uy phong đi. trầm thấp nỉ non tự nói âm thanh hạ xuống. tên này kim bảo người đàn ông trung niên hư ảo bóng người than nhẹ một tiếng. hóa thành điểm sáng tiêu tan ở nơi này nơi long tộc bí cảnh trung. theo tên này kim bảo người đàn ông trung niên hóa thành điểm sáng tiêu tan. chỗ này long tộc bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ đứng lên. mà hết thảy này lý cửa tiêu cũng không biết rõ. Giờ phút này hắn đã xuất hiện ở một tòa trong đại điện. Khi hắn từ trong đại điện bên đi ra lúc, xuất hiện ở trước mặt bất ngờ hay lại là kia phiến thiên đình nơi. quét nhìn liếc mắt tính mịt vô cùng thiên đình nơi sau. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. Sau đó liền nhìn quấn quanh trên cánh tay kim sắc tiểu linh long hỏi dò Cổ trảo kim long trong truyền thừa có hay không liên quan tới nơi này tin tức. Hoặc là mới vừa rồi chỗ kia bí cảnh tin tức. Long lão đầu không biết rõ liên quan tới nơi này bất cứ tin tức gì. Cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đón nhận cửu chào Kim Long truyền thừa Tiểu Linh Long. Đợi hắn tiếng hỏi thăm sau khi rơi xuống. Tiểu Linh Long chớp con mắt lớn suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Chủ nhân! Nơi này tựa hồ gọi là thiên đỉnh. Là cửu trảo kim long tiền bối tìm tới nơi này sau bố trí cái kia bí cảnh. Vốn là lý cửu tiêu còn nghĩ có thể từ tiểu linh long lấy được cửu trảo kim long trong truyền thừa bên lấy được có liên quan nơi này tin tức cặn kẽ. Nhưng là đợi tiểu linh long nói ra trong truyền thừa bên ghi lại thật sự có tin tức sau. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra thần sắc thất vọng. Bởi vì trong truyền thừa bên ghi lại tin tức thật rất ít bất quá cũng không thể nói là không thu hoạch được gì tối thiểu Lý Cửu tiêu từ Tiểu Linh Long giảng thuật trung biết được mấy cái tương đối tin tức quan trọng một người trong đó tin tức chính là chỗ này phiến thiên đình nơi xuất hiện ở nơi này thời gian so với Cửu Chào Kim Long lúc xuất hiện gian phải sớm bởi vì dựa theo trong truyền thừa bên tin tức ghi lại Cửu Chào Kim Long là tìm đến mảnh này thiên đình nơi sau Mới ở đó phía dưới bố trí chỗ kia chân long bí cảnh. Một người khác tin tức quan trọng đó là tìm tới chỗ này thiên đình nơi hơn nữa khai sáng chỗ kia chân long bí cảnh chỉ có cửa chào kim long một cái. Hơn nữa bố trí xong chân long bí cảnh cửa chào kim long liền ở nơi này nơi chân long trong bí cảnh bên hoàn toàn vẫn lạc. Chỉ là để lại truyền thừa mà thôi. Nói cách khác cửa chào kim long là đang ở địa phương khác gặp trí mạng bị thương nặng. Bất đắc dĩ mới trốn tới nơi này. Dựa theo Long lão đầu từng nói. Cậu trào Kim Long là vô cùng kinh khủng tồn tại. Lại là ai có thể đem kinh khủng như vậy tồn tại bị thương nặng đây. Hai cái này tin tức mặc dù chỗ dùng không phải quá lớn. Nhưng cũng coi là một chút thu hoạch. trừ quá hai cái này tin tức quan trọng bên ngoài. Tiểu Linh Long còn nói ra một cái so với vì tin tức quan trọng. Đó chính là mảnh này thiên đình nơi chung có một tòa hơi thần bí thanh đồng điện to. Cửu trảo kim long ở mảnh này thiên đình chi phát hiện tòa kia thần bí thanh đồng điện to sau từng đi vào thăm dò quá một phen. Bất quá thăm dò tòa kia thanh đồng điện to tin tức liên quan cũng không có ở trong truyền thừa ghi lại. Mặc dù trong truyền thừa không có ghi lại. Nhưng lý cửu tiêu nhưng là đem tin tức này trọng điểm ghi xuống vì vậy thần bí thanh đồng điện to bên trong có lẽ hàm chứa cùng mảnh này thiên đình nơi có liên quan bí mật đầu mối đem toàn bộ tin tức cật hỏi xong tất sau lý cửa tiêu hít sâu một hơi bắt đầu cẩn thận tìm tòi mảnh này thiên đình nơi dù sao mảnh này thiên đình chi diện tích đất đai rất rất lớn trước hắn tìm tòi bộ phận kia căn bản nhỏ nhặt không đáng kể chưa quá tìm tòi mảnh này thiên đình nơi ngoại Hắn cũng phải tìm một chút cái kia thần bí thanh đồng điện to. Ngay tại lý cổ tiêu thăm dò mảnh này thiên đình chi địa lúc. Hiển lộ ở bên ngoài thanh đồng điện to cũng rốt cuộc xuất hiện tân đồng tính. Vạn cổ ma tổ 20. Chương 572 thanh đồng tiên điện, ầm, kèm theo một đảo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. Hơn 10 ngày không có bất cứ đồng tính gì thanh đồng điện to liên đới chu vi mấy ngàn thước mặt đất tất cả đều rung động kịch liệt đứng lên. Đột nhiên xuất hiện đồng tính nhất thời kinh đồng hội tụ ở trong vòng phương viên mười mấy dặm hơn trăm mười ngàn tên tu sĩ. Vốn là này hơn một triệu tu sĩ tất cả đều đạp không mà đứng. Dừng lại ở vân tiêu trên. Nhưng là theo thanh đồng điện to lâu như vậy cũng không có bất cứ đồng tính gì. Sở hữu tu sĩ vẫn có chút không chịu nổi. Rối rít đáp xuống phía dưới mỗi người chiếm cứ địa bàn. Tất cũng không kể là tự thân đạp không mà đứng vẫn là mượn giúp Pháp bảo hư dừng lại ở vân tiêu bên trên. Toàn bộ đều cần tiêu hao tự thân linh khí. Nếu như chỉ là nửa ngày một ngày. Vậy cũng được không có gì lớn. Nhưng là giữ vững 7-8 ngày thậm chí lâu hơn thời gian. Đừng nói là phổ thông tu sĩ không nhịn được. Coi như là hợp thể cường giả cũng không nhịn được. Dù sao tu vi càng cao. Cần phải tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. Mà giờ khắc này lại đột nhiên bộc phát ra như vậy đồng tính. Dày đặc bóng người bay lên trời. Nhìn biến mất không thấy gì nữa ngọn lửa thác nước cùng dung động kịch liệt thanh đồng điện to. Vân tiêu bên trên tu sĩ đều là nghị luận âm ỉ Tình huống gì? Thanh đồng điện to không phải đang hấp thu thái dương chi lực sao? Thế nào đột nhiên dừng lại rồi hả? Tin đồn tòa này thanh đồng điện to tựa hồ cùng trong truyền thuyết tiên có quan hệ. Không biết rõ là thật hay giả. Trước hội tụ ở chỗ này hơn một triệu tu sĩ đối thanh đồng điện to cơ hồ là không biết gì cả. Nhưng là mấy ngày gần đây lại có một ít tin tức lưu truyền tới. Trong đó để cho nhân dung động một tin tức đó là tòa này thanh đồng điện to tựa hồ cùng trong truyền thuyết tiên có quan hệ. Về phần tới ban ngày tự liệt nhật ngọn lửa thác nước cùng ban đêm đến từ hảo nguyệt ánh sao thác nước nhưng thật ra là trong truyền thuyết Thái Dương Chi Lực cùng Thái Âm Chi Lực. Tòa này thanh đồng tiên điện chỉ có thu nạp đủ năng lượng sau đó mới có thể mở ra. Cái tin đồn này khi mới xuất hiện ngược lại là không có bao nhiêu người tin tưởng. Dù sao tiên cái chữ này khoảng cách phổ thông tu sĩ thực sự quá xa vời. Trung châu mấy ngàn gần vạn năm tới cũng chưa có quá tiên tung tích duy nhất cùng tiên có liên quan có lẽ chính là thập đại cấm địa đứng đầu vẫn tiên cổ cảnh. tin đồn vẫn tiên cổ cảnh là bỏ mình tiên địa phương. vì vậy mới sẽ biến thành cấm địa. bất quá đó cũng chỉ là tin đồn thôi. không có người nào thật bái kiến. dù sao mấy ngàn năm qua này cũng không có ai ở vẫn tiên cổ cảnh bên trong bái kiến tiên. hoặc là lấy được tiên truyền thừa. ngược lại là ở trong đó khai thác ra không ít đỉnh phong bảo vật. Bất quá những bảo vật kia theo nghiệm chứng sau đó cùng tiên cũng không có quan hệ gì. Chính vì vậy, cái tin đồn này mới ra lúc tới tin tưởng cũng không có nhiều người. Chỉ là hội tụ ở chỗ này quá mức buồn chán. Cho nên mới đàm luận khá nhiều mà thôi. Chỉ là theo đàm luận nhân càng ngày càng nhiều. Tin tức tương quan càng ngày càng cặn kẽ. Sở hữu tu sĩ mới chậm rãi tin mà thôi. Giờ phút này Thanh Đồng Tiên Điện dừng lại hấp thu Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực. Sở hữu tu sĩ tất cả đều trở nên hưng phấn kích động. So sánh hưng phấn vô cùng phổ thông tu sĩ. Giờ phút này quý thâm đời mời Đại Thánh Chủ nhưng là sắc mặt âm trầm dọa người. Bọn họ biết rõ Thanh Đồng Tiên Điện sự tình sớm muộn sẽ tiết lộ ra ngoài. Cho nên bọn họ mới liên hợp lại muốn trước thời hạn mưu cầu cái cơ duyên này tạo hóa. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới thanh đồng tiên điện tin tức như thế này mà nhanh liền bại lộ. Nếu như không có bại lộ, bọn họ cần phải đối phó chỉ là hồn điện cùng U Minh các nhóm thế lực mà thôi. Nhưng bây giờ thanh đồng tiên điện bại lộ ra, bọn họ phải đối mặt trừ quá hồn điện nhóm thế lực bên ngoài. Còn có hội tụ ở chỗ này hơn một triệu tán tu cường giả. Hội tụ ở chỗ này hơn một triệu tu sĩ một cách có thể cùng bọn họ thập đại thánh địa cường giả chống lại cũng không nhiều. Nhưng là hội tụ ở chỗ này tu sĩ số lượng quá nhiều. Hơn nữa hội tụ ở chỗ này tán tu chỉ là cả Trung Châu tán tu nhỏ nhặt không đáng kể một ít phân tử. chờ thanh đồng tiên điện tin tức hoàn toàn truyền ra. Đến thời điểm bọn họ thập đại thánh địa phải đối mặt chính là ngàn vạn thậm chí còn thiên thiên vạn tán tu. Đối mặt như thế số lượng tán tu Đừng nói là bọn họ thập đại thánh địa Coi như là bọn họ thập đại thánh địa cường giả số lượng lật gấp mấy lần cũng khó mà chống lại Sở dĩ bọn họ kiên kỵ như vậy Cũng là bởi vì Trung Châu tán tu trung cường giả rất nhiều rất nhiều Tán tu trung cường giả đỉnh cao số lượng cộng lại so với bọn hắn thập đại thánh địa cường giả số lượng cộng lại vượt qua rất nhiều nhiều nữa Chỉ bất quá tán tu cường giả thích độc lai độc vãng. Hoặc là ở một ít hẻo lánh địa phương bí mật bế quan tiềm tu. Cho nên trên mặt nổi cũng không có quá mức nổi danh tán tu cường giả đỉnh cao. Nhưng là bọn hắn thân vì thánh địa thánh chủ. Há có thể không biết rõ những tin tức này. Đang không có gặp phải cơ duyên tạo hóa thời điểm. Những thứ kia tán tu cường giả đỉnh cao căn bản lười xuất thí. Nhưng là một khi có sợ người cơ duyên tạo hóa. Những thứ kia tán tu cường giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Mà bây giờ này thanh đồng tiên điện càng là dính tới tiên. Là bất kỳ một tên cường giả không cách nào cự tuyệt cám rỗ. Nhất là đối với những thứ kia thọ nguyên sắp tới tán tu cường giả đỉnh cao. Càng là dấu có chết cũng phải lấy được cơ hội. Vì cơ hội như vậy, bọn họ có thể đánh bạc còn sót lại không có mấy thọ nguyên. Chính là rõ ràng biết rõ một điểm này. Quý thân đợi mười vị Thánh Chủ mới sẽ như thế phấn nộ. Nhưng giờ phút này liền coi như bọn họ lại phấn nộ cũng không có khác biện pháp. Dù sao tin tức đã truyền khắp. Trừ phi bọn họ thập đại Thánh Địa có thể đem hội tụ ở chỗ này hơn một triệu tu sĩ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nhưng này là căn bản không khả năng. Nếu như bọn họ thật dám làm như vậy. Chuyện thừa vài vạn năm thập đại thánh địa sợ rằng thật sự muốn bị diệt. Bọn họ thập đại thánh địa xác thực rất mạnh. Nhưng là còn không có cường đại đến có thể đối kháng toàn bộ Trung Châu mức độ. Ngay tại quý thâm sắc mặt khó coi vô cùng như thế suy tư lúc. Đứng ở hắn bên cạnh chân vũ thánh chủ Trần Thanh Huyền Cao Mày nói. Chuyện này hẳn không phải hồn điện nhóm thế lực làm. Bọn họ có lẽ cũng đánh giống như chúng ta chủ ý. Nghe được chân vũ thánh chủ lần này suy đoán, quý thâm đám người trầm ngâm một chút gật đầu một cái. Cái suy đoán này hẳn là chính xác, bởi vì bọn họ đều là trung châu cao cấp nhất thế lực. Cũng rất rõ ràng thanh đồng bên trong tiên điện bên cơ duyên đại biểu cái gì. Cho nên ở phe mình thất bại trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chủ động đem tin tức thả ra ngoài. Trừ phi bọn họ song phương trung nhất phương hoàn toàn thất bại. Vô duyên lấy được thanh đồng bên trong tiên điện cơ duyên. Bọn họ mới sẽ chọn phương thức như vậy. Ngược lại bọn họ không chiếm được cơ duyên. Cũng tuyệt đối không cho phép đối phương lấy được. Ngay tại quý thâm đám người ám tự suy đoán cùng với thương nhị phương pháp ứng đối thời điểm. Thanh đồng bên trong tiên điện bên phát ra trận trận tiên âm. Kèm theo vô cùng huyền diệu tiên âm từ thanh đồng bên trong tiên điện bên truyền tới. Toàn bộ thanh đồng tiên điện đột nhiên bộc phát ra thất thải tiên quang. Ở vô cùng huyền diệu tiên âm cùng thất thải tiên quang chung. Thanh đồng tiên điện chậm rãi lơ lửng Nhìn một màn này. Hội tù ở bốn phía hơn một triệu tu sĩ đều là kích đồng sắc mặt đỏ lên. Trong mắt hiện ra không cách nào che giấu thần sắc tham lam. Tin đồn lại là thật. Tòa này to lớn thanh đồng bên trong tiên điện bên lại thật hàm chứa cùng tiên có liên quan cơ duyên tạo hóa ở hơn một triệu nói kích động ánh mắt hưng phấn nhìn soi mói phát ra tiên âm cùng tiên quang thanh đồng tiên điện đột nhiên tăng thêm tốc độ vèo kèm theo một đạo tiếng xé gió thanh đồng tiên điện bay thẳng đến xa xa vội vã đi vạn cổ ma tổ hai mươi chương năm trăm bảy mươi ba liên tiếp biến cố vô cùng kích động hơn một triệu tu sĩ thấy một màn như vậy đều là trợn mắt há mồm lăng ngay tại chỗ Tình huống gì? Hơn một triệu tu sĩ tất cả đều bị đột nhiên bỏ chạy Thanh Đồng Tiên Điện cho chỉnh bối rối. Bọn họ vốn tưởng rằng Thanh Đồng Tiên Điện muốn mở ra. Đã làm xong vọt vào chém giết cướp lấy cơ duyên chuẩn bị. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới vào lúc này. Thanh Đồng Tiên Điện lại trực tiếp chạy trốn. Như vậy tình trạng hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Đừng nói là hơn một triệu phổ thông tu sĩ trợn tròn mắt. Quý thâm đời mời đại thánh chủ đời thánh địa cường giả cùng với hồn điện cùng ưu minh các đời thế lực thần bí cường giả cũng là mặt đầy kinh ngạc. Dựa theo bọn họ truyền thừa trong cổ tịch ghi lại. Thanh đồng tiên điện đang hấp thu đủ lực lượng sau đó thì sẽ chính thức mở ra. Nguyên anh trở lên tu sĩ toàn bộ đều có thể tiến vào bên trong chém giết tranh đoạt cơ duyên. Có thể dưới mắt một màn này nhưng là ngoài bọn họ dự liệu truyền thừa trong cổ tịch cũng không có bất kỳ ghi lại. Thanh đồng tiên điện lại chạy. Cứ như vậy ngắn ngủi ngần ra hai ba cái hô hấp sau, Quý Thâm đợi mười đại thánh chủ trước nhất phản ứng kịp, đuổi theo. Khẽ quát một tiếng sau, Quý Thâm đợi thập đại thánh địa cường giả lập tức thi triển thủ đoạn hướng phi đồn thanh đồng tiên điện đuổi theo. Mặc dù bọn họ không biết rõ lần này thanh đồng tiên điện tại sao lại xuất hiện như vậy biến cố, Nhưng là cách này cũng không ảnh hưởng bọn họ quyết định. Nếu thanh đồng tiên điện xuất hiện, vậy bọn họ vô luận như thế nào cũng phải cướp được phần cơ duyên này tạo hóa. Chỉ có ở thanh đồng bên trong tiên điện bên dành chức lấy được có quan hệ với tiên cơ duyên tạo hóa. Bọn họ mới có thể ở phía sau tiếp theo tinh vực cửa cùng tiên ma chiến trường cùng với thành trên tiên lộ chiếm cứ ưu thí. Từ đó lấy được càng đại cơ duyên cùng tạo hóa đợi quý thâm đợi thập đại thánh địa cường giả đi đuổi theo thanh đồng tiên điện sau hồn điện cùng u minh các nhóm thế lực cường giả cũng là theo sát phía sau cùng quý thâm đợi thập đại thánh địa cường giả như thế bọn họ cũng rõ ràng biết rõ thanh đồng tiên điện giá trị cho nên bọn họ cũng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi như vậy cơ duyên tạo hóa Nhưng mà ngay tại thập đại thánh địa cường giả hòa hồn điện nhóm thiết lực cường giả đi đuổi theo thanh đồng tiên điện lúc. Ngoài ý muốn lần nữa xảy ra. Chỉ thấy vốn là bình tĩnh lại mặt đất lần nữa bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Phát ra ung ung tiếng nổ lớn. Đối mặt như vậy lần nữa bùng nổ đồng tính to lớn. Bây giờ mới phản ứng được hơn một triệu tu sĩ lần nữa ngây ngẩn. Xảy ra chuyện gì? Mặt đất lại rung rung rồi chẳng lẽ còn có thứ hai tòa thanh đồng tiên điện hay sao? mau nhìn! mặt đất bắt đầu hở ra. chẳng nhẽ lần này bên cất giấu cái gì hay sao? từng đạo tiếng kinh hô ở vân tiêu trên vang lên. ánh mắt của người sở hữu tất cả đều đứng ở vân tiêu bên trên hướng phía dưới nhìn. vốn chỉ là cẩu nguyên dãy núi sụp đổ biến thành một cái to lớn thần hố mà thôi. Nhưng giờ phút này là không chỉ là cái kia siêu cấp thần hố đang không ngừng rung rung sụp đổ. Siêu cấp thần hố chu vi gần 10.000 thước trong phạm vi toàn bộ đều bắt đầu rung động kịch liệt. Rung động kịch liệt đồng thời. Mặt đất cũng bắt đầu không gáy vỡ mở. Không tới thời gian nháy con mắt. Trên mặt đất liền xuất hiện dày đặc cử đại hạp cốc kẽ hở. Đối mặt như thế rung động một màn vân tiêu bên trên hơn một triệu cường giả đều là rung động tột đỉnh. vốn là bọn họ cho là thanh đồng tiên điện chui sau khi đi nơi này liền không có gì cơ duyên. nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như thế. nơi này cơ duyên không chỉ tòa kia bỏ chạy thanh đồng tiên điện. ngay tại vân tiêu bên trên vô số cường giả vô cùng rung động nhìn chằm chằm điên cuồng nước ra sụt đổ mặt đất lúc phía dưới cũng có một đạo đạo nhân ảnh chật vật không chịu nổi bay vút bên trên vân tiêu. những cường giả này đều là đợi ở phía dưới mặt đất khôi phục nghỉ ngơi cường giả. dù sao bên trong cơ thể của bọn họ linh khí có hạn, không cách nào lưu lại lâu dài ở vân tiêu bên trên. mà nhiều chút chật vật không chịu nổi trốn chết vân tiêu bên trên trong tu sĩ. bất ngờ có phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với lục thần ba người giờ phút này ba người đều là đầy bụi đất bộ dáng chật vật, trên người tràn đầy cho bụi đất sét, tóc tai rối bời, giống như ăn mày như thế, vốn là cổ hạ cùng lục thần còn khá một chút, nhưng giờ phút này cũng luôn lạc được giống như phong đạo nhân, đi tới vân tiêu bên trên đứng lại sau, cổ hạ nhất thời liền thở hồn hển hướng về phía phong đạo nhân thấp giọng nguyền rùa mắng lên, lão già kia, Đây chính là ngươi nói cơ duyên sao? Hai người chúng ta thiếu chút nữa thì bị ngươi hại chết. Đối mặt thở hổn hển cổ hạ, Lục Thần cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc. Bọn họ đi theo lời thể son sắc phong đạo nhân dự định âm thầm lẻn vào đến gần tòa kia thanh đồng tiên điện ăn cắp cơ duyên. Phong đạo nhân lời thể son sắc địa bảo chứng nói không có vấn đề gì. Kết quả bọn họ thiếu chút nữa thì bị chôn ở bên dưới rồi. Mà giờ phút này phong đạo nhân cũng là không lời chống đỡ. Tâm lý đã là lúc túng lại vừa là mượt bội. Lần này cũng không nên trách bần đảo. Bần đảo vốn là đều mang các ngươi lẻn vào vài trăm thước khoảng cách. Nếu là kia thanh đồng tiên điện đột nhiên bỏ chạy. Chúng ta nói không chừng sớm thành công. Nghe được phong đạo nhân như thế tuổi thân bất đắc dĩ giải bày. Cổ hạ lúc này mới lạnh rên một tiếng không có tiếp tục mắng bởi vì phong đạo nhân lời này ngược lại là nói không sai hội tu ở chỗ này hơn một triệu tu sĩ toàn bộ đều không cách nào đến gần thanh đồng tiên điện tam trong phạm vi ngàn mét nhưng là phong đạo nhân cách này lão gia hỏa lại dựa vào đi tới đông châu lấy được một phen cơ duyên tạo hóa dẫn bọn hắn lẻn vào ba trăm bốn trăm mét bọn họ vốn đang âm thầm mừng rỡ suy nghĩ có thể lẻn vào thanh đồng bên trong tiên điện bên lấy được cơ duyên tạo hóa Nhưng là không nghĩ tới bọn họ lẻn vào 300-400 mét khoảng cách sau liền xuất hiện ngoài ý muốn. Mà ngoài ý thời cơ chính là thanh đồng tiên điện bỏ chạy. Mặt đất liền bắt đầu sụp đổ. Nếu như chỉ là mặt đất sụp đổ thì coi như xong đi. Ba người bọn họ ngược lại cũng không cần sợ hãi. Nhưng là mặt đất sụp đổ đồng thời. Từ dưới đất bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng đối mặt cái loại này đối với bọn họ tạo thành tử vong sức uy hiếp lượng. ba người bọn họ dĩ nhiên là không dám có bất kỳ dừng lại gì. chỉ có thể chật vật không chịu nổi địa trốn thoát. bực bội vô cùng nói xong lời này sau đó. phong đạo nhân liền mặt đầy không cam lòng hừ hừ nói. yên tâm đi. nơi này cơ duyên tạo hóa tuyệt đối không nhỏ. đi theo bần đạo đi. bảo đảm cho các ngươi có thu hoạch. Nhìn đắc ý dương dương phong đạo nhân Cổ hạ cùng lục thần hai mắt nhìn nhau một cái Đều là không thèm để ý rồi Bởi vì lời nói như thế bọn họ đã nghe qua nhiều lần lắm rồi Kết quả rất nhiều lần cũng xuất hiện ngoài ý muốn Mặc dù bọn họ đi tới Trung Châu gót đến phong đạo nhân cũng xác thực lấy được không ít cơ duyên tạo hóa Nhưng xui xẻo số lần càng nhiều Cho nên bọn họ cũng quen rồi này lão ra hỏa thổi phồng. Ở hơn một triệu tu sĩ nhìn soi mói. Siêu cấp thần hố cùng với chu vi mười ngàn thước nội địa mặt toàn bộ sụp đổ. Kèm theo chu vi mười ngàn thước nội địa mặt sụp đổ. Nhức mắt vô cùng tiên quang từ nơi này tối mới xuất hiện mười ngàn thước trong hố trời bùng nổ. Ở đột nhiên bùng nổ nhức mắt trước mặt tiên quang. Vân tiêu bên trên hơn một triệu tu sĩ theo bản năng nhắm hai mắt lại. Làm hai mắt có chút sau khi thích ứng. Bọn họ liền không kịp chờ đợi mở hai mắt ra tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Theo hai mắt xuyên thấu qua tiên quang nhìn tiếp lúc. Vân tiêu bên trên hơn một triệu tu sĩ tất cả đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy tối mới xuất hiện siêu cấp trong hố trời một bên. Bất ngờ có một mảnh tiên cảnh nơi trầm rãi dâng lên. Mà phiến dâng lên tiên cảnh nơi chính là lý cử tiêu thật sự ở thiên đình nơi. Vạn cổ ma tổ 20, chương 574 thiên đình nơi hiện thí. Liền ở bên ngoài hơn một triệu tu sĩ vô cùng rung động lúc. Lý cổ tiêu cũng là đã bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Vốn là hắn chính đang sưu tầm tìm tòi mảnh này thần bí to lớn thiên đình nơi. Nhưng là thăm dò thời gian không bao lâu. Mảnh này thiên đình nơi liền rung động kịch liệt đứng lên. Lý cổ tiêu tự nhiên cảnh giác đề phòng. Ngay tại hắn cảnh giác phòng bị thời điểm Long lão đầu thanh âm đột nhiên ở trong đầu bên vang lên Ồ, có tiên khí xuất hiện Nghe long lão đầu tiếng kinh ngạc khó tin Lý cử tiêu nhất thời những mày một cái Lúc này cẩn thận cảm thụ Theo hắn cảm thụ một cổ tràn ngập bốn phía năng lượng đặc thù sau Sắc mặt nhất thời thay đổi Mới vừa gia nhập đến mảnh này thiên đình chi địa lúc Ở tường hòa bên trong hoàn toàn tính mịch Hơn nữa cũng không có cái gì năng lượng. Đừng nói là long lão đầu lời muốn nói tiên khí rồi. Coi như là linh khí cũng không có. Nhưng giờ phút này hắn lại vô cùng rõ ràng cảm nhận được một cổ đặc thù vô cùng năng lượng xuất hiện. Này cổ năng lượng đặc thù rõ ràng so với linh khí còn mạnh hơn nhiều. Nhưng là so với cổ tháp tầng thứ ba nhược hóa bản hồng hoang chi khí lại kém hơn một chút. Theo tiên khí ở bốn phía lan tràn ra lúc, Lý Cửu Tiêu lại cảm nhận được từng tia sinh cơ khí tức, cảm thụ bốn phía khí tức biến hóa. Lý Cửu Tiêu hít sâu một hơi, trực tiếp thử mở ra thần thức hướng bốn phía dò xét đi. Vốn tưởng rằng thần thức còn có thể cùng trước như thế bị hạn chế, nhưng không nghĩ đến thần thức dò xét sau khi rời khỏi đây lại không có bị bất kỳ trở ngại nào trước tồn tại kia cổ thần bí hạn chế lực lượng phảng phất biến mất chỉ bất quá khi hắn thần thức phát triển đến năm sáu trăm mét khoảng cách lúc liền lần nữa gặp kia cổ thần bí hạn chế lực lượng xem ra là bởi vì tiên khí cùng sinh cơ duyên cớ mới hạn chế sao tự nói một tiếng lý cẩu tiêu mở ra thân hình tiếp tục hướng mảnh này thiên đỉnh nơi sâu bên trong chạy tới mặc dù thần thức chỉ có thể dò xét năm 600 mét Nhưng so với mới vừa vào tới 3-4 mét Lại cường được rất nhiều nhiều nữa Ở thần thức dưới sự giúp đỡ Lý cổ tiêu rất nhanh là đến một tòa tản ra tiên quang đại điện bên cạnh ngẩng đầu hướng trên cửa đại điện nhìn Chỉ thấy cửa điện trên tấm bảng có khắc Quỳnh Ngọc Điện ba chữ Lý cổ tiêu nhìn chằm chằm tòa này Quỳnh Ngọc Điện lúc Long lão đầu thanh âm vang lên lần nữa Bên trong tòa cung điện này bên có bảo vật Hơn nữa còn là bên trong tủ thần vận bảo vật Nếu là tương kỳ luyện hóa Lấy được nhược hóa bản hồng hoang chi khí nhất định phong dày vô cùng Giờ phút này không cần long lão đầu nói Lý cửu tiêu cũng có thể đoán được tòa này trong đại điện bên tuyệt đối có bảo vật tồn tại Bởi vì mới vừa rồi hắn cũng trải qua một ít đại điện Nhưng là những thứ kia đại điện vẫn là phổ thông bộ dáng Cũng không có như vậy tiên quang tản mát ra Nhưng long lão đầu những lời này hay là để cho hắn cặp mắt sáng lên Tâm lý không nhìn được hưng phấn kích động Với hắn mà nói Bảo vật như vậy chính là đỉnh cấp tài nguyên Có thể vì hắn nhược hóa bản hồng hoang chi khí So sánh linh thạch linh đan cùng với các loại linh dược phổ thông tài nguyên Bảo vật như vậy hiển nhiên giá trị cao hơn một chút Nghĩ tới đây lý Cẩu tiêu hít sâu một hơi, trực tiếp sử dụng tịch diệt thương, theo bốn phía xuất hiện tiên khí cùng sinh cơ, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình tu vi tựa hồ cũng khôi phục không ít, cho nên giờ phút này hắn cũng lười lãng phí thời gian, sử dụng tịch diệt thương sau liền trong nháy mắt hướng lên trước mặt quỳnh ngọc điện công kích đi, ngay tại tịch diệt thương mùi thương sắp công kích ở quỳnh ngọc điện trên cửa điện lúc Trên cửa điện xuất hiện một tầng tiên quang kết giới. Làm phát ra kinh khủng ma uy tịch diệt thương công kích ở tiên quang kết giới bên trên lúc. Một cổ cường đại vô cùng lực phản chấn dọc theo tịch diệt thương cuốn tới. Bạch bạch bạch. Tại này cổ cường đại vô cùng phản chấn lực lượng trước mặt. Lý cẩu tiêu không ngừng được liên tiếp lui về phía sau. Lui về sau thất bát bộ mới cưỡng ép ngừng thân hình. Mặt hiện lên ra thần sắc kinh ngạc. Mới vừa rồi này một đạo công kích mặc dù hắn chỉ dùng không tới một phần năm lực lượng, nhưng là đủ để tiêu diệt phổ thông đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là như thế công kích lại bị cái này kết giới dễ dàng ngăn trở đỡ được. Hơn nữa còn bộc phát ra cường đại phản chấn lực lượng đem chính mình đánh lui. Như không phải hắn nhục thân cường đại vô cùng. Chỉ là mới vừa rồi này cổ cường đại phản chấn lực lượng cũng đủ để cho hắn chịu đựng một chút thương thí mà bị hắn công kích tiên quang kết giới giờ phút này nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại liền một chút dấu vết cũng không có tại hắn nhìn chăm chú thời điểm ngăn trở hắn kết giới lần nữa biến mất không thấy nhìn một màn này lý cửa tiêu hít sâu một hơi trực tiếp ở tâm lý mở miệng hỏi thăm đối với hắn hỏi long lão đầu ngược lại là không có vòng vo trực tiếp giải thích Kết giới này lực lượng nguồn đó là tòa này đại điện tản mát ra tiên quang. Bản chất chính là tiên khí. Chỉ cần đem thu nạp luyện hóa. Kết giới không đánh tự thua. Đối còn lại tu sĩ mà nói. Muốn luyện hóa tòa này đại điện tản mát ra tiên khí. Hoàn toàn chính là nói vớ vẩn. Không chút nào khoa trương nói. Một tên đại thừa trung kỳ tu sĩ muốn luyện hóa tòa này đại điện tiên khí. Nói ít cũng phải mấy năm thậm chí còn mười mấy năm thời gian Đây là lý tưởng nhất trạng thái Dù sao tiên khí cùng linh khí hoàn toàn bất đồng Không có ở đây cùng một cái cấp bậc bên trên phổ thông tu sĩ nhục thân cùng kinh mạc có lẽ có thể chứa linh khí Nhưng thì không cách nào chứa tiên khí Nếu như linh khí là thủy Như vậy tiên khí chính là nham tương Hai người không thể so sánh nổi Nhưng là đối với lý cổ tiêu mà nói Này căn bản không phải là cái gì vấn đề Bởi vì hắn nhục thân trước sau trải qua đủ loại lực lượng rèn luyện So với phổ thông tu sĩ mạnh hơn rồi rất nhiều Hắn nhục thân ginh mạch liền nhược hóa bản hồng hoang chi khí cũng có thể thu nạp luyện hóa Chớ nói chi là tiên khí rồi Hơn nữa hắn còn có cổ tháp nhịp thiên như vậy chi bảo Đủ để dễ dàng thu nạp những thứ này tiên khí Cho nên khi long lão đầu nói ra đề nghị này sau. Lý Cửu tiêu không có chút gì do dự. Trực tiếp đi tới gần. Đem hai tay đè ở trước mặt Quỳnh Ngọc Điện trên cửa điện. Mặc dù kia đạo kết giới lần nữa hiện hiện ra. Nhưng là bởi vì lý Cửu tiêu không có công kích xuyên cớ. Cho nên cái này kết giới cũng không có bùng nổ phản chấn lực lượng. Nhận ra được tiên khí kết giới không có chống cự. Lý Cẩu Tiêu không chút do dự thúc sụt Cửu Tháp. Vô cùng kinh khủng hấp lực từ Lý Cẩu Tiêu song trường trường phía trong lòng bùng nổ. Bắt đầu thu nạp tiên khí lực lượng. Mặc dù không biết rõ những thứ này tiên khí đến từ nơi nào. Nhưng là này không có quan hệ gì với Lý Cẩu Tiêu. Ngược lại thu nạp nơi này tiên khí với hắn mà nói hoàn toàn là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Theo Lý Cẩu Tiêu điên cuồng thu nạp tiên khí. Tòa này đại điện tản mát ra tiên quang rõ ràng bắt đầu trở nên trở nên ảm đạm ngay tại lý cẩu tiêu luyện hóa hấp thu huỳnh ngọc trong điện tiên khí lúc mảnh này thiên đình nơi cũng hoàn toàn xuất hiện ở ngoại giới giờ phút này hội tụ ở bên ngoài hơn một triệu tu sĩ đã thối lui đến rồi nguyên cẩu nguyên dãy núi mười ngàn thước bên ngoài hơn một triệu nói vô cùng rung động ánh mắt tất cả đều tự nhìn chòng chọc trôi lơ lửng ở vân tiêu chi bên trên thiên đình nơi mảnh này thiên đình nơi ở vân tiêu bên trên bộc phát ra thất thải tiên quang vô thượng tiên âm càng là từ thiên đình nơi bồng bình mà ra truyền khắp phương viên trăm dặm nhìn tòa này lớn vô cùng tiên cảnh hội tụ nơi đây hơn một triệu tu sĩ đều là kích động đến cả người run rẩy đây rốt cuộc là địa phương nào chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên giới hay sao đại cơ duyên vận may lớn nột Mảnh này tiên cảnh nơi chung, nhất định ẩm chứa cùng tiên có liên quan cơ duyên táo hóa. Đang lúc vô số tu sĩ nghị luận âm ị thời điểm, một tóa cao mấy trăm thước cử môn xuất hiện ở vân tiêu trên, mà kia cử môn cửa lầu bên trên bất ngờ hiện ra ba cách tiên quang lói lên chữ to.